Chương 28, Lưu Phong bắt trước một cùng, không bởi vì lương tổn thương dân chương 28, Lưu Phong bắt trước một công, không bởi vì lương tổn thương dân trong núi. Một đám dị nhân chính đẩy lương xe vội vàng mà đi. Người cầm đầu hình thể khôi ngô cường tráng, thân mang áo da thú, rải dầu xương gió trên mặt tre kín dấu vết tháng 5, trong tay cầm một cây bóp nhọn lỗ màu, vác trên lưng lấy một tấm thô giáp màu cùng. Xe đẩy di nhân ăn mặc cung kém không nhiều, cơ bản đều là áo da thú phục, một mâu, một cùng. Lưu Phong đứng ở thấp núi bên trên, nhìn xem nhóm này liền vũ khí đều không ra dáng mấy trong nhân, chỉ muốn trở về đem phản hữu giận roi một trận. Cứ như vậy một đám di nhân, lại cũng có thể cướp đi 5000 thẻ lương. Phan Hữu cái thằng này, là khi ta tại phòng lăng nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Vốn cho rằng là một đám cực kỳ hung hãn dị nhân, không nghĩ tới lại là một đám cùng khăn vàng không có gì khác biệt di nhân. Điền Thất cũng là kinh ngạc nhìn về phía trước nhóm này cầm một cung một mâu di nhân. Cứ như vậy một đám sức chiến đấu cơ hội có thể không nhìn di nhân, đều không cần Lưu Phong tự mình mập thủ, Điền Thất mang lên Lưu Phong 50 thân binh liền có thể đối diện. Vậy lên, Lưu Phong tay khẽ ngơi, quát nhẹ hạ lệnh. Trong chốc lát, 500 bước kỵ bọc đánh mà lên, đem cái này mấy trăm di nhân trước sau vây quanh. Chúng di nhân cực kỳ hoảng sợ, nhau nhau vỡ xuống trên lưng một cùng cái tên lên dây cùng Di nhân thủ lĩnh thì là liền hội vàng đem trong tay một mâu ném, lại liên tục gào to chúng di nhân rủ xuống một cung. Lưu phong cái này 500 bước kỵ, đây chính là đánh qua vào xuyên chi chiến cùng hán Trung chi chiến tinh nguyện, chỉ là khí thế liền có thể để nhát gan kinh sợ. Di nhân thủ lĩnh hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời, khi nhìn đến nhóm này tinh nguyện trong nháy mắt liền từ bỏ chống cự. Lưu Phong chỉ là vây quanh mà không phải trực tiếp bắn giết, cái này khiến Di nhân thủ lĩnh cũng nhìn thấy hy vọng sống sót. Nếu như có cái nào đó tay quân tộc nhân không cẩn thận bắn ra một tiễn, này gặp phải thật sự chỉ có tuyệt địa bị tàn sát. Nghe thấy Di nhân thủ lĩnh lớn tiếng quát hô, chúng Di nhân lúc này mới lần lượt rủ xuống một cùng, chỉ là một đám Di nhân ánh mắt đều có không cam lòng. Lưu Phong thấy thế, mặc giáp cầm thương mà ra, hướng Di nhân thủ lĩnh quát, ta chính là Hán Trung Vương con ruồi, phó quân tướng quân Lưu Phong, chính là người đoạt ta của lương. Nghe được Lưu Phong tự báo thân phận, Di nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy một trận đấu đoán mắt hoa. Ta liền đoạt điểm lương. Làm sao liền hán trung Vương con nuôi đều tự mình đến? Tiểu dân nguyện ý trả lại lương thực, mời tướng quân thả ta trở trở lại. Di nhân thủ lĩnh hạ thấp tư thái. Chỉ là bên người di nhân thanh niên lại không làm, á phụ, nếu là trả lại lương thực, tục nhân còn thế nào qua mùa đông? Di nhân thủ lĩnh quát, ngươi cầm miệng cho ta. Ta trở chính là đại hán tri dân, đoạn hán trung bương con nuôi lương thực vốn là có tội, coi như ta trở đều chết nói cũng không thể không trả về hán trung vương con nuôi lương thực. Liêu phong không khỏi nhạc Nguyên bản còn tưởng rằng cái này di nhân thủ lĩnh là thật thức thời phải trả lại lương thực kết quả đây là tại cái này cũng chính mình chơi lấy lui làm tiếng đâu trước tỏ thái độ tự xưng là đại Hán tri dân lại xưng đoàn Hán Trung vương con nuôi lương thực là có tội cuối cùng lại đến câu cho dù chết đói cũng không thể không trả về lương thực loị rõ ràng mục đích sáng tỏ xem xét chính là cái đọc qua người Hán thư tịch di nhân ở lâu trong núi đại bộ phận cũng còn tuần hoàn theo nguyên thủy quan hệ xã hội cứ ít giống như người hán giống nhau đọc sáchả chí Lưu Ph phong Thừú cất giọng có hỏi người cái này di nhân nhưng có tính danh Di nhân thủ lĩnh bội bằng nói: "Hồi tướng quân, ta không phải Di nhân, chính là Hán dân. Tiểu nhân có cái họ Hán, họ Bạch danh thọ. Bên cạnh chính là ta quyền tử Mạnh Dũng." Điền Tất nhìn không được quát: "Di nhân chính là Di nhân, cần gì phải được từ xưng là người Hán, ngươi thật làm ta chờ không nhìn ra được sao?" Bạch thọ đống nhiên gật đầu, nghiêm trang nói: "Ta tự ngự khí của ngươi nghe được ra khinh miệt tri ý coi như ta trước tiên là Di nhân thì tính sao?" Các ngươi người Hán thư tịch tiểu nhã Tiết Nam Sơn có hát, quân tử như gì, á giật là làm trái." Điền thất ngạc nhiên. "Cái gì tiểu nhã Tiết Nam Sơn? Cái gì quân tử như gì?" giật là làm trái, Ta đều chưa từng nghe qua. Bị một cái dị nhân thủ lĩnh dùng người hán thư tịch ghi lại lời nói phản đối, Điền thất lập tức đỏ bừng mặt. "Trướng quân, hắn đang nói cái gì?" Điền Tất nhỏ giọng hỏi. Lưu Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, ha ha cười khẽ, "Câu thơ này ý là, quân tử xử sự, sự nếu là cơ bằng, đều ca chúng nô lệ sẽ đi vô tung." Đây là tại phản phúng ngươi không phải quân tử, vậy mà dùng khinh miệt ngựa khí xương hô hắn. Điền thất muốn nói lại thôi, có tâm ý đổi trở về, lại phát hiện chính mình trong đầu nghĩ không ra văn nhã chỉ có thể hậm hực không nói. Liên Dị Nhân đều sẽ đọc người hắn sắc. Ta lại có thể nào sẽ không. Điện thất âm thầm thề, lúc này đi nhất định cũng phải thật tốt đọc sách, nếu không cái này đối người đều không có đạo lý. Nhìn trước mắt cái này mấy trăm xanh sao vàng gọn dị nhân, cũng ý đồ cùng Lưu Phong giảng đạo lý gì nhân thủ lĩnh mà tội. Lưu Phong biết hôm nay cái này quân lương là nếu không trở về. Lưu bị luôn luôn lấy nhân nghĩa làm việc, đối Lưu Phong dạy bảo cũng là như thế. Bất luận là thức tỉnh ký ức trước vẫn là thức tỉnh ký ức về sau, Lưu Phong đều rất khó không nhìn một đám vì qua mùa đông lương thực mạo hiểm đoạt quân lương Bạch Tính nhỏ khổ. Bạch Thọ, ta hôm nay dẫn binh tới đây, chỉ là vì nói cho các ngươi hai chuyện một, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Hai, Hán Trung Vương làm việc luôn luôn lấy nhân nghĩa vì buồn, ta chính là Hán Trung Vương con ruôi, thinh nguyện vì dân ném quân lương, cũng không muốn vì mấy ngàn thạch quân lương mà hại dân. Thế đối hiểm chờ đường một đột, các ngươi cũng không cần sốt ruột trở về, chớ có nhất thời nóng nội mà để ngươi tập nhân ngã thương. Chúng con nghe lệnh, theo ta về thành." Nói xong, Lưu Phong dục ngựa liền đi, vậy quanh di nhân 500 bức kỵ cũng nhao nhao thu hồi ở trong tay vũ khí, đi theo Lưu Phong rời đi. Nhìn xem tới lui như gió Lưu Phong, Bạch Dũng thật lâu không thể hợp miệng, à phụ, kia Lưu Phong cứ như vậy đi rồi." Thở đem lương cho chúng ta rồi, sẽ có hay không có lửa rồi. Bạch Thọ một bàn tay chụp về phía Bạch Dũng, căm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi a phụ ta cái khó lo cái khôn, ngươi đem chúng ta đều hại. Không nghĩ tới em dễ thường xuyên treo bên miệng lời nói hữu dụng như vậy, sau khi trở về ngươi liền theo ngươi cô phụ đọc sách. Bạch Dũng lập tức bó tay toàn tập, a phụ, ta không muốn đọc sách, đọc sách có làm được cái gì? Cô phụ đọc cả một đời sách, không phải cũng chỉ dám trốn ở trong núi không dám đi ra ngoài sao? Bạch Thọ mắng nữa, căm miệng cho ta. Ngươi cô phụ không phải trốn ở trong núi không dám đi ra ngoài là không nỡ bỏ ngươi cô mẫu lại sợ sau khi rời khỏi đây bị người ghét bỏ cưới cái sơn nhân nữ làm vợ. Nếu không phải ngươi cô phụ nghĩ kế hoạch của lương, năm nay trong tộc liền không có qua mùa đông lương thực, đây chính là người đọc sách đầu óc. Trở về học thêm chút." Bạch Dũng yếu đốt mà nói, "Có thể cô phụ chỉ làm cho á phụ ngươi đoạt 1000 thạch, á phụ đoạt 5000 thạch, còn đoạt hai lần." Bạch tọ một cước đá hướng Bạch Dũng, cơm miệng cho ta. 1000 thạch làm sao đủ ăn, ngươi muốn ngại nhiều ngươi sau này liền ăn." Sau đó không lâu, Nguyên bản muốn trở về phòng lang lưu phong nhưng lại trở về trở bề. Điên thật không hiểu. Trữ Bình, chúng ta không phải muốn về thành sao? Sao lại vòng trở lại rồi? Lưu Phong cười khẽ, cái này Bạch Thọ chỉ là cái trong núi duy nhân, không chỉ biết tiểu nhã Tiết Nam Sơn đang nghe ta là Hán Trung Vương con nuôi sau còn dám chơi lấy lui làm tiến. Trong núi này tất có ẩn sĩ hiền giả vì này bảy mưu tinh kế, lạc lẽ đuổi theo, ta ngược lại muốn xem xem là ai có lá gan lớn như vậy dám thay di nhân mưu đồ đoạn ta có lương. Chương 29, Bạch Thọ Mã Ngọc, cái này cái gì sau xuất sư biểu chương 29, Bạch Thọ Mã Ngọc, cái này cái gì sau xuất sư biểu Bạch Thọ không biết Lưu Phong đi mà quay lại. Giờ phút này chính mừng khắp khởi chào hỏi tộc nhân vận chuyển lương thực. Một cái cùng chúng di nhân ăn mặc không hợp nhau nho sinh trung niên, sắc mặt hận trường, bước chân vội vã và đi vào Bạch Thọ trước mặt, Bạch huynh, nhưng có gặp được Vân Minh. Bạch Thọ tuy tiện nói, như em dễ sở liệu, thật đúng là gặp. Nho sinh mở to hai mắt nhìn, đột nhiên rậm chân một cái, "Ai, ta sớm nói với ngươi, đoạn một lần liền tốt, đoạn 1000 thạch là được." Kia phản Hưu tính đoạn kiếp đảm, ném cái 1000 thạch quân lương khẳng định sẽ lão xương trên đường cứu tế Như vậy ai cũng sẽ không lại truy tra này, ngươi lại không nghe ta, cái này hạ đại họa lâm đầu. Bạch Thỏ ôm nho sinh bà bài, cười ha ha, nhìn đem ngươi dọa, tên Hán Trung Vương con nuôi nói rồi, tình nguyện vì dân ném quân lương, cũng không muốn vì mấy ngàn thạch quân lương mà hại dân. Không chỉ như thế, còn để ta để phòng thế núi hiểm trở đường đột đột, để ta không cần sốt ruột trở về, chớ có nhất thời nóng đuổi mà để tộc nhân của ta ngã thương. Ta xem người này rất có Hán Trung Vương nhân nghĩa chi phòng, định sẽ không nói không giữ lời. Nho sinh đôi mắt trường được càng lớn, Hán Trung Vương con nuôi. Đến chính là Hán Trung Vương con nuôi, không phải phòng lang thái thú đại phụ. Bạch đầu, đúng vậy a, là Hán Trung Vương con nuôi không sai. Giống như gọi Lưu Phong, đúng, chính là Lưu Phong, vẫn là cái phó quân tướng quân đâu. Em dễ a, cái này phó quân tướng quân là quan lớn gì? Nho sinh ngở đầu, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, có bao lớn ta không biết, ta biết đến là Hán Trung Vương con nuôi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta trước kia gặp qua Hán Trung Vương con nuôi, cá tính cương mãnh lại luôn luôn không chịu vừa, lại há có thể tùy tiện để ngươi rời đi. Bạch Thỏ gãi đầu một cái, cá tính cương mãnh, không nhìn ra a. Ta lại cảm thấy Hán Trung Vương con nuôi rất hiền hòa. Ngược lại là bên cạnh hắn thân vệ ngôn ngữ lại đối ta có khinh miệt chi ý. Mỹ Mã Tán dùng em dễ lời nói hồi đối hắn, để hắn á khẩu không trả lời được. Nho Sinh sử xúc, hiền hòa. "Bạch huynh, ngươi nhanh tỉ mỉ nói cho ta một chút." Bạch Thọ liền gặp đến Lưu Phong đi qua cẩn thận cho Nho Sinh nói một lần. Nho Sinh nghe được kỳ quái, chẳng lẽ cái này hán Trung Vương con ruồi, vào xuyên sau trải qua ma luyện, tính cách trở nên trầm một lần rồi. Cái này độ lượng cùng nhân nghĩa chi phòng, cũng là cùng hán Trung Vương không khác nhau chút nào. Bạch Thọ cười to, "Ta liền nói không có chuyện gì chứ. Ngươi yên tâm chăm phần, tối nay ta chờ hảo hảo chúc mừng." Nho Sinh vẫn như cũ lo lắng. Lúc này Bạch Thỏ đem lương thực phân cùng các gia, lại lớn bảy bội tiệp, còn tại trong thôn đốt lên từng đống đống lửa. Chúng Di nhân vây quanh đống lửa hát nhảy lên múa, chúc mừng năm nay qua mùa đồng lương thực có rơi bảo. Ngay tại Bạch Thọ hương phấn lúc, một tiếng hô to đánh bỡ trong núi yên tĩnh, như thế chúc mừng thời điểm, sao không để ta cũng gia nhập cùng nhạn. Nhìn xem xâm nhập Lưu Phong chờ người, Bạch Thọ cực kỳ hoảng sợ, Lưu tướng quân ngươi, ngươi, làm sao ngươi tới? Chúng Di nhân cũng là thất kinh, nhao nhao chen tại Bạch Thỏ phía sau. Lưu Phong cười to, tự nhiên là đi tới. Người sơn khẩu này không có bất kỳ ai, ta tìm rất lâu mới tìm được mà đến mất nữa a. Trong ngày thường, Bạch Thọ tại Sơn Khẩu đều bố trí người chạm canh các vệ. Hôm nay trong tộc đại hỷ, Bạch Thọ liền đem tất cả tộc nhân đều gọi về thôn, chúc mừng cùng nhạn, Sơn Khẩu này tự nhiên cũng liền không ai. Bạch Thọ thấy Lưu Phong không giống có động giọng ý đồ, liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Không biết Lưu tướng quân tự mình đến đây, có chuyện gì quan trọng? Nếu là tiểu dân có thể làm được, chắc chắn làm theo." Lưu Phong nhìn lướt qua mặt có kinh sợ chúng di nhân, ánh mắt rơi vào một người mặc nho bào túi đầu nho xinh trên thân, chỉ hỏi, "Đây là người nào?" Bạch Thọ đội và nói, "Người này là vợ của ta." Hạ Mã danh Ngọc, Mã Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Phong. Lưu Phong lại hỏi, "Không phải là tương dương người?" Bạch Thọ liên tục gật đầu, "Tướng quân đoán thật chuẩn. Ngựa phu ta đích thật là tương dương người." Lưu Phong nhìn về phía Mã Ngọc ánh mắt nhiều hơn mấy phần quá gì, "Mã Ngọc, nếu ta đoán không lầm, em rể ngươi hẳn là còn có mấy cái từ lệ, cũng ở nhà phụ dưới trướng làm con đi." Bạch Thọ nghe vậy, lần nữa gật đầu, "Đúng đúng đúng, Lưu tướng quân người đoán thật đúng. Cho nên ta hôm nay mới nói, ta là hắn dân, không phải giân nhân." Mã Ngọc nhịn không được nâng chán, "Ta Bạch Minh Ngươi đừng hỏi cái gì liền đáp cái đó, A Lưu Phong lần nữa cười to, ta tưởng là ai to gan như vậy, dám nhưu đồ đoạt ta con lương. Mã Thúc Bình, ngươi làm như vậy, liền không sợ thay Mã Quý Thường đưa tới hai hòa sao? Mã Ngọc thấy thân phận dấu không được, lúng túng ngẩng đầu vấn lễ, Sơn gia tiểu dân Mã Ngọc, gặp qua Lưu tướng quân. Việc này là một mình ta nhưu đồ, cùng Quý Thường cùng nơi này Sơn dân không quan hệ, ta tình nguyện lãnh phạt. Bạch Thọ nghe xong lập tức không làm, đem Mã Ngọc ngăn ở phía sau, Lưu quân, đã nói, vì lương, cũng không muốn mấy thạch quân lương mà hại dân. Ngươi là hán trung ương con đuôi lại là tôn quý phó quân tướng quân, cũng không thể nói không giữ lời đi. Chú Di Nhân cũng là khẩn trương nhìn về phía Lưu Phong, chỉ là từng cái nhao nhao đều nắm chặt nắm đấm. Nếu như Bạch Thọ muốn cùng Lưu Phong lên xung đột, nhóm này Di Nhân định cũng sẽ đi theo Bạch Thọ cùng Lưu Phong chết. Bầu không khí dần dần trở nên căng trương. Lưu Phong lại là thẳng đi đến một chỗ bàn phía trước, cầm lên rượu trên bàn đàn, lại tả hữu tìm sạch sẽ bắt rót một chén rượu nước. Nghe nhàn nhạt rượu thơm bị, Lưu chợt chợt khen, cái quả này rượu, nói, Lưu tướng quân nếu là thích, chi bằng uống. Một bên Bạch Dũng thị là ngẻ con mới để không sợ gọi, quát: "Lưu tướng quân, ngươi đừng nghĩ mang ta cô phụ đi, chúng ta không sợ ngươi." Bạch Dũng một bàn tay chụp về phía Bạch Dũng, cơm miệng cho ta. Bạch Dũng mặc dù chịu một bàn tay, nhưng vẫn như cũ là không vụ, thở phì phì nhìn chằm chằm Lưu Phong. "Đi, làm cho thật giống như ta là cái cầu quan ác bá dường như." Lưu Phong đem bát rượu bưng đến Mã Ngọc trước mặt, lại không người thi lễ một cái. "Mã thúc bình, dưới mắt ta phụ vương mệnh độc địa, bên người đang giỏi đoán hay sĩ. cùng ta núi, liền uống chén rượu này." Mã Ngọc lập tức sửng suốt, "Lưu tướng quân, ta chỉ là một giới sơn dã tiểu dân, mới có thể cũng không bằng Mã Quý Thường binh đệ, người mời ta rời núi tương trợ, không khỏi quá đề cao ta." Lưu Phong cười khẽ, "Ta cũng không phải gia phụ, tự nhiên không dùng đến Mã Quý Thường binh đệ như vậy có kinh thiên vĩ địa tài năng thiên Lý Mã. Người nếu không nguyện, ta cũng không biết cưỡng, thế gian này có đại tài thiên Lý Mã mặc dù không nhiều, nhưng có tài bọn ngựa chạy chậm không ít. Ta một cái làm bá nhạc chẳng lẽ còn sợ không gặp được mấy cái chạy chậm?" Thỉnh tướng không bằng cái tướng. Lưu Phong lại là tài năng kinh thiên động địa, lại là Tiên Lý Mã khen Mã Lương huynh Đối mã Ngọc thì là thuận nước đẩy thuyền, xưng hô Mã Ngọc là có tài bọn nữa chạy chậm, trực tiếp kích thích Mã Ngọc không phục. Ta vừa mới chỉ là tại Kiếm Tốn, ta là tại Khiêm Tốn a." Mã Ngọc cắn răng hỏi, "Nếu ta cùng ngươi rời núi, ta mưu đổ đoạt quân lương sự tình, ngươi lại nên làm như thế nào xử trí?" Lưu Phong Dương Kinh, cái gì đoạt quân lương? Có chuyện này sao? Ngươi là bạch thủ lệnh em dễ, ta chuyên đến mời ngươi rời núi, cố ý mang đến cái này 5000 thạch lương thực, làm ngươi an gia phí. Cái này có vấn đề gì sao?" Chương 30, lại gặp mỹ nhân kế, Lưu Phong dục dùng di nhân chương 30 lại gặp mỹ nhân kế, Lưu Phong dục dùng di nhân không có vấn đề. Hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Tọa thấy Lưu Phong vì mời Mã Ngọc rời núi bệnh mà đem cái này 5000 thạch lương thực coi là Mã Ngọc An ra phí, bụng mừng rỡ, trực tiếp thay Mã Ngọc trả lời. Em rẻ. Lưu tướng quân tỉnh tình mời, ngươi lại há có thể lạnh Lưu tướng quân cầu hiển chi tâm a. Ta biết ngươi ở trong núi 10 năm, vẫn luôn mong trông có thể có cơ hội xuất sĩ làm quan, bây giờ có thể đi theo Lưu tướng quân kiến công lập nghiệp, đây chính là đại hảo sự a. Ngươi muốn cùng Lưu tướng quân Về sau cũng dìu dắt dìu dắt người chất nhi, hiểu rõ ngươi chất nhi cả ngày chỉ biết trong núi bắt gà trêu chó. Bạch Dũng nghe được không phục, "A phụ, ta không có bắt gà trêu chó, ta là bắt chim loài lang." Bạch Thọ lại một cái tắt chụp về phía Bạch Dũng, "Cái gì gà a điều ai chó a lang a, chung đừng nghe, đừng ngắt lời." Mã Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong nói như vậy, không chỉ bôi điều Mã Ngọc mang theo di nhân lưu đồ cướp đoạt quân lương tội, còn để Mã Ngọc tại Bạch Thọ chờ người trong lòng địa vị được tăng lên. 5000 thạch lương thực an gia phí, đây chính là phải bay vẳng lên cao tốc Mã Ngọc nguyên bản cũng không nghĩ một mực đợi ở trong núi. Bây giờ cơ hội đến, Mã Ngọc tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội khó có này. Mười năm trước bởi vì Khang Khang muốn cưới dì Nhân Nữ Nhi vứt bỏ mặt mũi, Mã Ngọc cũng muốn lần nữa kiếm về tới. Nghĩ tới đây, Mã Ngọc hít một hơi thật sâu, đem bát rượu diệu uống một hơi cạn sạch, thuộc hạ Mã Ngọc nguyện vì tướng quân hiệu lực. Lưu Phong cái lớn, thúc bình tiểu lược giỏi. Quyết định đầu nhập Lưu Phong, Mã Ngọc cũng không còn câu nệ, nhiệt tình mời nói, "Hôm nay sắc trời đã tối, ban đêm lại thiên ám gió rét, tướng quân không bằng tạm ở trong núi nghỉ ngơi một ngày, cùng cùng ta chờ sơn nhân cùng như thế nào." Bạch Thọ cũng nói, "Tướng quân yên tâm, Ta trong núi này mặc dù so ra kém bên trong thành xa hoa, nhưng cũng sẽ không lãnh đạm tướng quân. Lưu Phong muốn là có ý rút ngắn cùng nhóm này di nhân quan hệ, lúc này cũng không chối từ, chỉ là nói, ta mang 500 quân sĩ đều là hùng hãn chi đồ, nếu là phơ tán, sợ sẽ quấy yếu nhiều đám người. Nhưng vì ta vạch ra một mảnh đất nhí đến, để ta có thể vây trại đóng quân. Bạch Thọ cùng Mã Ngọc cũng lo lắng Lưu Phong binh sẽ quấy nhiều trong núi đám người, liền cũng đồng ý đề nghị của Lưu Phong. Chỉ là mời Lưu Phong cùng nhau vây quanh đống lửa nhảy ca ngợi. Bạch Thọ lại lén gọi lại Bạch Dũng, đi để ngươi A chuẩn bị xuống, tối nay nhiều mặc chút châu ngọc. Tại Lưu tướng quân trước mặt nhảy một bản. Bạch Dũng mở to hai mắt nhìn, "A phụ ngươi cũng không phải là muốn để A tỷ cùng cô cô giống nhau chơi mỹ nhân kế đi." Nói còn chưa dứt lời, Bạch thọ lại một cái tắt trả hỏi, "Cái gì mỹ nhân kế, không biết nói chuyện đừng nói chuyện, ngươi cô cô cùng ngươi cô phụ kia gọi lượng tình tương duyệt." Bạch Dũng có phần không tình nguyện, Lưu tướng quân tuổi đời này xem xét liền đại đón dâu. Cô phụ nói qua, người Hán cưới vợ sau cũng chỉ có thể làm tiếp. Thiếp liền cùng quần áo giống nhau, nghi tặng người liền tặng người, ngươi để A tỷ đi phiêu vũ, đây không phải là để A tỷ nhảy vào hố lửa sao? Ta không đi. Thấy Bạch Thọ lại muốn đưa tay, Bạch Dũng cổ đột nhiên co rụt lại, "A phụ, ngươi đừng đánh, lại đánh đều sắp bị ngươi đánh thành đồ đần." Bạch Thọ hậm hực thu tay lại, chỉ tiếp giễn sắc không thành thép địa đạo, Lưu tướng quân tiếp cùng người khác tiếp có thể giống nhau sao? Lưu tướng quân chính là Hán Trung Vương con nuôi, sau này Hán Trung Vương nếu là làm hoàng đế, Lưu tướng quân ít nhất cũng là vương. Ngươi gặp qua cái nào vương tiếp sẽ cùng quần áo giống nhau nghĩ tặng người liền tặng người sao? Ai, chẳng lẽ ngươi thật bị ta cho đánh rồi? Ta như thế có đầu óc, làm sao sinh ra con trai như thế không có đầu óc. Bạch Dũng thực tế chịu không được Bạch Thọ qué khoang, thừa dịp Bạch Thọ không chú ý, Trực tiếp chạy, Bạch Thọ bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi tìm nữ Nhi. Không bao lâu, một cái xuyên châu mang ngọc, phục sức mặc dù cũng là áo da thú, nhưng tinh xảo trình độ rõ ràng cùng người bên ngoài không giống thiếu nữ, tại đống lửa trước nhẹ nhàng nhảy múa. Chẳng hạn như Bạch Thọ áo da thú là sói đen da may, thiếu nữ này áo da thú là bạch hồ ly da may. Trọng yếu nhất chính là, thiếu nữ ánh mắt một mực tập trung lưu phong, cùng ngày xưa thân thuộc lúc khiêu vụ không khác nhau chút nào. Nhìn xem cái này quen thuộc chẳng cảnh, Lưu Phong nhịn không được khẽ miệng giật một cái, "Thúc Minh à, ngươi ở trong núi này 10 năm, trừ tiểu nhã bên ngoài" đều cho Bạch Thủ lĩnh đọc cái gì sách, Mã Ngọc nhịn không được nâng chán, cũng không có đọc cái gì, đều là chút tạp thư, ha ha, tạp thư. Tướng quân chớ trách, nàng này chính là Bạch huynh nữ nhi, lên một chữ một cái tố chữ. bởi vì thở nhỏ cùng ta đọc sách, hiểu đạo lý nhiều, trong núi này nam tử thấy Bạch tố cùng chuột gặp phải mèo, đến mức đều 18 còn không có người chịu cầu hôn. Bạch huynh hẳn là gấp hư rồi, mới có thể ra hạ sách này. Ha ha, tướng quân nếu là không thích, cũng không cần để ý tới. Lưu Phong khuôn mặt có chút nghiêm một chút, thúc bình à, người quang minh chính đại không nói chuyện ám. Kinh Châu sắp có biến cố lớn, ta cần nhân thủ, rất nhiều nhân thủ. Tuy nói trong núi này người đại bộ phận đều là xanh sao mà gọn, nhưng nội tình cũng tệ, bây giờ có lương thực, an nuôi một đoạn thời gian cũng có thể nuôi chút khí lực tới. Nếu như trong núi người nguyện ý giúp ta, ta có thể nạp bạch tố làm tiếp lại cam đoan sau này sẽ không đem này vứt bỏ như chổi rác. Mã Ngọc sắc mặt đại biến, tướng quân, người mới vừa nói Kinh Châu sắp có biến cố lớn, cái này biến cố lớn bao nhiêu? Lưu Phong thâm nhẹ, người tại Kinh Châu nhiều năm, chắc hẳn cũng nghe qua mấy năm trước lực ngông đánh lén Kinh Nam bà quận sự tình. Bây giờ quan tướng quân viện Trinh phản thành, phía sau chúng rỗng, ta liệu lực Mông sẽ lần nữa tập kích bất ngờ, mục tiêu lần này sẽ là toàn bộ Kinh Châu. Tối đa một tháng, Kinh Châu liền sẽ lầm vào lậtút nguy hiểm, đây là ta vì sao muốn điều tỷ quy lương thực bảo phòng Lăng Nguyên nhân. Cũng là ta hôm nay nguyện ý cùng trong núi nhân hóa can qua làm ngọc bạch lại mời ngươi rời núi tương trợ Nguyên nhân. Mã Ngọc bờ môi không khỏi run rẩy, cho nên, ta mưu đồ đoạt ngươi quần lương, cho trong núi người mang đến ai họa. Lưu Phong lắc đầu, thúc bình, không nên nghĩ quá nhiều. Ta sẽ không bắt buộc trong núi người làm ta hiệu lực, việc này ngươi thể cùng Bạch thủ lĩnh tỉ mị tương thảo đều nói cái này rạng hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, nếu như trong núi người lần này nguyện ý giúp ta vượt qua kinh châu nguy cơ, sau này có ta lưu phong một ủ ăn, liền sẽ không thiếu trong núi người một ủ ăn. Tổ chim bị phá không có chứng lành, thuốc bình à, đây coi như là ta mời người rời núi trước cuộc thử thách đầu tiên đi. Hôm nay mệt mỏi không thắng tự lực, ta trước hết hồi doanh nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ta chờ ngươi trả lời. Lưu Phong Dương say đứng dậy, cùng Bạch Thọ từ biệt. Bạch Thọ cũng đội vàng đứng dậy đưa Lưu phong. Đợi Lưu Phong đi về sau, Bạch Thọ đội vàng hỏi Tham Mã Ngọc, em dễ Lưu tướng quân nhưng có nhìn lên tổ cơ. Mã Ngọc trầm mặt một lát, nói: "Bạch huynh, có chuyện lớn, ta phải cùng ngươi tỉ mỉ nói chuyện." Bạch Thọ thấy Mã Ngọc thần sắc nghiêm túc, cũng nghiêm dung. Mã Ngọc liền đem Lưu Phong đối kinh châu tương lai thế cục phán đoán cùng dục dụng trong núi người hiệu lực ý độ đột như thật nói cho Bạch Thọ. Cuối cùng lại nói: "Bạch huynh, chiến trường không phải cho đùa, nếu như phải vì Lưu tướng quân hiệu lực, sau này sẽ chết bao nhiêu trong núi binh sĩ, dù ai cũng không cách nào cam đoan." Chương 31: nhân phụ thuộc, Lưu Phong C. kinh sơn nghĩa binh chương 31: Di nhân phụ thuộc. Lưu Phong C, Kinh sơn nghĩa binh chiến trường là sẽ chết người. Chết nhiều, liền không mặt mũi nào thấy quê hương phụ lão. Hạ Vũ không chịu qua Giang Đồng, vừa trừ trận chiến Sick Big sau không lớn, Lam thống tiêu giao Tân Sau Mai danh hạt tích, tuy nói nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau, nhưng ba người đều có điểm giống nhau. Từ ra hương mang ra hương nhân tử đệ, cơ hội đều chết hết. Một khi Bạch Thọ quyết định muốn trợ Lưu Phong, phải có trong núi tử đệ đều vâng ở chiến trường sẵn mộ. Mã Ngọc sợ Bạch Thọ cái nhiệt huyết liền mang theo trong núi tử đi trợ Lưu Phong, bảo khí cũng mười trọng. Như không có Vậy thọ thật là có chút nhiệt huyết xông lên đầu. Không phải ai đều nghĩ cả một đời đợi tại vùng núi hẻo lánh bên trong, nhất là Mã Ngọc vào núi 10 năm, cho Bạch Thọ nói rồi quá nhiều ngoài núi chuyện. Bao quát Bạch Vũ tại bên trong trong núi thành thiếu niên, đối thế giới ở bên ngoài núi đều tràn ngập nước tới. Di nhân Mộ Hán không phải là một câu đơn giản hư ảo chi ngôn. Ngay cả ngưỡng mộ Hán văn hóa lâu người Hung Nô đều lấy lưu Hán tự cho mình là, tự xưng là cao tổ hậu duệ. Hậu thế còn có cái gọi Lư Uyên, làm người Hung Nô không lấy phục Hung Nô vương đỉnh vì danh đi xuống đế, lại lấy phục Hán vì danh đi xuống đế không chỉ tự xưng là Hán cao tổ lưu bang về sau, còn truy tôn Lưu Thiện vì hiếu mang hoàng đế, càng là lập Hán cao tổ trở xuống tam tổ năm tông thần chủ mà thế chi. Hậu thế càng là có câu nói đùa, nếu Trung Nguyên vô chủ, xung quanh tiểu quốc sẽ vì tranh đoạt chính thống mà từng cái tự xưng là Hán đường chính thống. Suy nghĩ tỉ mị lợi và hại về sau, Bạch Phong hỏi: "Em dễ, ngươi cảm thấy Lưu tướng quân có thể vượt qua lần này Kinh Châu nguy cơ sao?" Mã Ngọc nhíu chặt lông mày, nói: "Nói thật, ta phán đoán không được. Ta thậm chí đều nghe không rõ Lưu tướng quân vì sao lại nói tối đa một tháng, Kinh Châu liền sẽ lâm vào lậtút nguy hiểm." cho dù Giang Đông Lữ Ngung sẽ đánh lén Kinh Châu, lấy răng răng, công an hai thành tiến cố, cho Lữ Ngung một năm cũng chưa chắc có thể đặt xuống tới. Khả quan Lưu Tướng Quân thân thái, hắn là thật cho rằng Kinh Châu sẽ lâm vào lật út nguy hiểm, thậm chí nguyện ý vì thế mà Bạch huynh nữ nhi làm tiếp lại sau này, nguyện ý che chở Bạch huynh nhất tộc. Làm hắn trung ương con lôi, Lưu Tướng Quân thân phận tốt uý, như Kinh Châu chỉ là tiểu khó, Lưu Tướng Quân căn bản không có khả năng đối với chúng ta như thế lời hứa. Bạch huynh, phải thận trọng Bạch gọi lại là có khác ý nghĩa, em để, Lưu Tướng Quân câu kia hoa trên gầm dễ. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó còn có tổ chim bị phá không có chứng lành là có ý gì? Mã Ngọc không cần nghĩ ngợi, dện hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó câu này, ngươi liền đơn giản lý giải vì, như trợ Lưu tướng quân đối Lưu tướng quân chính là đại ân. Tổ chim bị phá không có chứng lành chi ý, đại khái là muốn nói nếu là Kinh Châu có lậtút nguy hiểm, cũng sẽ tác động đến sân dân. Bạch Thỏ đột nhiên vô hủi, kia còn có cái gì có thể chần chừ? Giúp Lưu tướng quân có chỗ tốt, không tướng quân sẽ phải chịu liên nông được về sau, mạnh Trinh ta trở sơn nạp lương nhập Tộc nhân thời gian giống nhau không dễ chịu. Đi theo Lưu Tướng quân, tối thiểu nhất tộc nhân sẽ không bởi vì trời lạnh lương mệnh mà đối bụng, sau này cho dù lên chiến trường cũng sẽ không để tộc nhân của ta đi chịu chết. Thường nghe em dễ nói, ngày xưa Vệ Đại tướng quân cũng chỉ là cái nuôi ngựa nô lệ xuất thần, Hung Nô Vương Tử Kim Nhật Đệ không chỉ có là ủy thác đại thần quấn phong hầu. Luận suất thân ta Bạch Thọ so Vệ Đại tướng quân thân phận nô lệ mạnh, luận thân phận ta mặc dù là gi nhân nhưng cũng là tiền tần chi dân, làm sao cũng so người Hung Nô cùng người Hán huyết thân thiết hơn a? Thấy Mã Ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn mình chằm Vạch Thọ lại có chút ngẫm ý, em rể chớ có khinh chúng ta. Ta mặc dù không biết chữ cũng sẽ không biết chữ, nhưng mười năm này ta tốt xấu cũng nghe người đọc không ít người Hán thư tịch, đạo lý kia ta vẫn là hiểu. Cứ như vậy định. Ta đi triệu tập trong tộc Trường bối, thương nghị cả tập phụ thuộc Lưu tướng quân một chuyện. Vạch Thọ nói làm liền làm. Màn đêm buông xuống liền triệu tập trong tộc Trường Ngối, thương nghị cả tập phụ thuộc Lưu Phong một chuyện. Mặc dù là trong núi duyên nhân, nhưng chỉ cần là người liền có xu lợi tránh hại thiên tính. Lưu Phong không chỉ không trách tội đoạt 5000 thạch của lương, còn ngoài định mức cho ra đại lượng chỗ tốt. So với sau này Lữ Mông được Tình Châu sau không xác định tương lai, phụ thuộc Lưu Phong hiển nhiên càng phù hợp nhất tộc lợi ích. Tại Bạch Tọ dựa vào lý lẽ biện luận dưới, trong tộc trưởng bối cuối cùng cũng đồng ý phụ thuộc Lưu Phong. Sáng sớm hôm sau, Bạch Thọ liền mang theo Mã Ngọc cùng Bạch Tố, Bạch Dũng 2 tỷ đệ tới gặp Lưu Phong, cụ nói phụ thuộc chi y tộc ta bên trong có thanh niên trai tráng dũng sĩ 800 người, đều có thể vì Lưu tướng quân hiệu lực. Bạch Tọ đỗ ngực, mặt có đáp ý tại toàn bộ kinh sơn bên trong, Bạch Tọ bộ tộc này xem như lớn nhất một cổ sơn gì nhân thế lực. Đối Bạch Thọ phụ thuộc, Lưu Phong cũng không tiếc tiền tài quan chức, nói, có Bạch Thủ lĩnh tương trợ, là vinh hạnh của ta. Sau này Bạch Thủ lĩnh chính là ta giới trướng Phụng Hán Giáo Ý, cái này 800 dũng sĩ đều từ Bạch Giáo Ý đến chỉ huy. Đợi ta về thành, ta sẽ phái người cho Bạch Giáo Ý vận chút có thể sử dụng binh khí giáp trụ. Bạch Thọ sử suốt, Lưu Tướng Quân không mang tộc ta bên trong dũng sĩ cùng nhau về thành. Lưu Phong cười nói, như đem cái này 800 dũng sĩ đều mang về trong thành, Bạch Giáo Ý lưu tại trong núi người già trẻ em liền không ai thủ hộ Ta mặc dù cần nhân thủ, nhưng cũng không phải là muốn để Bạch Giáo Úy đem cái này trong tộc 800 dũng sĩ đều nhập ngũ vị quân. Ta hy vọng Bạch Giáo Úy có thể đem cái này Kinh Sơn bên trong các tộc đều liên hợp lại, thành lập một chi Kinh Sơn nghĩa binh. Chỉ lợi Kinh Châu xuất hiện nguy cơ thời điểm, có thể giúp ta một chút sức lực. Ta sẽ tạm thời mang thuốc bình hồi phong lăng, để thuốc bình có thể rõ ràng hơn hiểu rõ lập tức Kinh Châu thế cục, đến lúc đó thuốc bình sẽ cùng vận chuyển binh khí giáp trụ quân sĩ dịch phu cùng nhau trở về Kinh Sơn. Bạch Thọ lại nhìn về phía Mã Ngọc. Lưu Phong nói được quá phức tạp, Bạch Thọ nghe không rõ. Mã Ngọc thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ giờ trở đi, Mã Ngọc nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc rơi xuống. Dù sao ở trong núi đợi 10 năm, Mã Ngọc cũng không đành lòng nhìn xem trong núi tiểu bối bởi vì nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu liền chết bởi nạn binh họa bên trong. Lưu Phong như vậy an bài chẳng khác gì là đem an toàn nhất quân vụ giao cho nhóm này sơn cốc dị nhân, mà không phải để nhóm này sơn cốc dị nhân làm tiên phong đi chiến trường chịu chết. Bạch huynh, liền theo Lưu tướng quân chi ý đi. Nếu cùng Lưu tướng quân, liền muốn lấy quân lệnh làm trọng. Mã Ngọc không có Thọ giải thích quá phức tạp, chỉ nói muốn thủ quân lệnh. Bạch Thọ thấy Mã Ngọc nói như vậy, cũng không hỏi thêm nữa lại đem trừng mắt mắt to một mực dò xét Lưu Phong Bạch Tố kéo đến trước mặt. Lưu Tướng Quân, ngươi hôm qua hứa hẹn qua, muốn nạp Tố Cơ làm thiếp. Hôm nay liền để Tố Cơ cùng Lưu Tướng Quân cùng nhau đi phòng lăng. Dù là trong núi người càng hào phóng, Bạch Tố giờ phút này cũng đỏ bừng mặt, túi đầu không dám nhìn Lưu Phong. Lưu Phong trần trợ chỉ chút lát, nói, Bạch Giáo Ý, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Chỉ là ta cho rằng hiện tại còn không phải nạp thiếp thời điểm, giả sử ta tại kinh châu bại, nạp thiếp cử chỉ ngược lại sẽ cho Bạch Gia Úy tộc nhân mang đến tai họa. Đợi ta giải quyết kinh châu nguy hiểm, lại đi nạp thiếp đi. Bạch Tọ biến sắc, Lưu Tướng Quân cho rằng ta Bạch Thọ là tham sống sợ chết nói không giữ lời người sao? Chương 32, Lưu hóa đến phòng lăng, Quan Vũ Hiệu lệnh phát binh trưởng 32, Lưu hóa đến phòng lăng, Quan Vũ Hiệu lệnh phát binh Bạch Thọ ngữ khí có chút căm giận. Bạch Tô sắc mặt cũng có chút khó coi, trong lòng cũng nổi lên Lưu Phong không nhìn chúng sơn dã nữ từ thất lạc. Lưu Phong lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa hề hoài nghi Bạch Giáo Úy căn đảm cùng tín nghĩa, nhưng mà Bạch Giáo Úy bây giờ cũng là trong núi này hơn ngàn gia thủ lĩnh. Muốn cân nhắc không chỉ chỉ là cá nhân tín còn muốn suy xét cái này hơn ngàn gia như thế nào mới có thể tại trong chiến loạn sinh tồn. Giả sử ta lần ngày bại, ta có thể trốn về Tây Xuyên khởi binh lại đến, Bạch Giáo Úy lại không thể mang theo cái này, mấy ngàn gia cũng đi theo ta hồi Tây Xuyên. Chân thành là vĩnh viễn tất sát khí. Lưu Phong thảng thán, để Bạch Thọ càng kiên định hơn đi theo Lưu Phong tâm tư. Nghĩ đến vừa mới đối Lưu Phong lòng sinh căm giận, Bạch Thọ lại cảm giác sâu sắc xấu hổ, Lưu tướng quân mọi việc đều vì ta suy xét, ta ngược lại hoài nghi Lưu tướng quân thật tỉnh, là ta nhỏ hẹp. Trong lòng thất lạc Bạch Tố cũng đột nhiên đầu nhìn về phía Lưu Phong, kia song không bị thế tục đồi nhiễm đôi mắt sáng cũng biến thành thêm sáng tỏ thanh tĩnh. Mã Ngọc lắc cái đầu, "Bạch huynh, ta cho rằng Lưu tướng quân nói được cũng có đạo lý, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nạp tiếp thời cơ tốt. Hỗ trợ Lưu tướng quân người trong quân đội, mang theo tố cơ cũng không thiện, như gặp biến cố, Lưu tướng quân cũng khó có thể săn sóc tố cơ. Không bằng để tố cơ tạm thời lưu tại trong núi, ta trước đi theo Lưu tướng quân đi phòng lăng lấy quân nhu, đợi Lưu tướng quân giải kinh châu nguy hiểm cũng cơm một." Tại Mã Ngọc quyên bảo, Bạch Thọ đồng ý Lưu Phong phương án, giải kinh châu nguy hiểm sau lại đi nạp tiếp sự tình. Lưu Phong không có ở trong núi trông chế, tự phòng lăng đến kinh sơn qua lại, này vừa đến vừa đi sẽ trở ngại 5 ngày thời gian trong lập kế là không thể như nữ tình trường. Lưu Phong cũng không có quá nhiều thời gian có thể chậm trễ. Nếu không phải muốn mời chào trong núi hiền giả cùng nhóm này sơn cốc gì nhần cho mình dùng, Lưu Phong cũng sẽ không ở trong núi ngủ lại một đêm. Trở về phòng lăng trên đường, Lưu Phong cẩn thận hướng Mã Ngọc miêu tả Kinh Châu cục thế trước mặt. Chư đã xác định tình báo cùng cho quan bình đi trong thư phòng đoán bên ngoài, Lưu Phong cũng hướng Mã Ngọc trình bày đối Mi Vương cùng phó sĩ nhân lo lắng. Mã Ngọc nghe được kinh hãi, Mi thái thú chính là đại vương thân cận nhất người, đại vương đem Kinh Châu lớn nhất nam quận đều giao cho Mi thái thú, Mi thái thú lại há có thể không tự thủ Giang Lăng Thành? Khi phó sĩ nhân mặc dù năng lực bình thường, nhưng cũng là cùng đại vương hơn 20 năm Vũ châu lao tốt, lại há có thể không tử thủ công an thành. lưu phong thăng nhẹ. Thật không trách quan vũ tại My Phương cùng phó sĩ nhân hỏa lòng đốt kho sau vẫn như cũng muốn để My Phương cùng phó sĩ nhân lưu thủ phía sau. Ngay cả một cái ở trong núi đợi 10 năm mã ngọc, đều cảm thấy My Phương cùng phó sĩ nhân tất nhiên sẽ tử thủ Giang lăng thành cùng công an thành. Tại My Phương cùng phó sĩ nhân đầu hàng trước, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng My Phương cùng phó sĩ nhân sẽ đầu hàng. Ngay cả Lữ Mông đều là chiếc thiết kế để quan Vũ điều phía sau binh lực, lại áo trắng vừa sông muốn đến cái xuất kỳ bất ý, lại mang binh tướng cũng đều là Giang Đông tinh nhuệ chi sĩ. Lữ Mông ngay từ đầu liền có tập kích bất ngờ lại cường công Giang lang Thành cùng công an thành chuẩn bị tâm lý. Lưu Phong ngưng tiếng nói, "Ta biết ngươi rất khó tin tưởng phán đoán của ta, ta cũng không cách nào cùng ngươi cụ thể giải thích ta vì sao lại có cái này phán đoán. Tại ngươi lấy quân nhu trở về Kinh Sơn về sau, ngươi nhất định phải lấy Giang lang Thành cùng công an thành đều thất thủ là điều kiện tiên quyết, liên hợp Kinh Sơn các tộc tùy thời động, vì ta trở uy." Mã Ngọc muốn nói lại thôi. Mặc dù rất kinh ngạc Lưu Phong đối Mi Phương cùng phó sĩ nhân sẽ đầu hàng phản loạn, nhưng thấy Lưu Phong như thế vẻ mặt nghiêm túc Mã Ngọc cũng không hỏi nữa. Mã Ngọc dần dần đoán được Lưu Phong hẳn là biết một loại nào đó bí ẩn, mà loại này bí ẩn lại không thể để cho mình biết được. Suy tư một lát, Mã Ngọc chắp tay tuân lệnh, thuộc hạ Cẩn quân tướng quân dàn dò. Trở về phòng lăng sau, Lưu Phong tự kho quân giới phân bộ phận quân giới cho Mã Ngọc, để Mã Ngọc mang về Kinh Sơn. Muốn để Bạch Thọ liên hợp Kinh Sơn các tộc, nhiên cần phải sau đi rằng đạo lý, vẹn vẹn một một khẳng định là không đủ. Sau này muốn để Bạch Thọ xây dựng kinh sơn các tộc nghĩa binh trở uy, cũng không thể bèn vẹn rượi vào một mâu một cùng. Di nhân sức chiến đấu là rất thấp. Tỷ quy đại tộc văn bố cùng đặng tùy giả mấy ngàn di nhân binh đi ngăn cản lục tốn, lại bị lục tốn tùy tiện đánh tan, trong đó nguyên nhân lớn nhất ở chỗ di nhân vũ khí thực tế là quá là hởm. Mã Ngọc rời đi sau, đi phản thành đưa tin người mang tin tức cũng trở về, cùng nhau trở về còn có Lưu Phong gương mặt quen. Tiền tướng quân chủ bộ, Lưu Hóa. Thấy Liêu Hóa tự mình đến phòng lăng, Lưu Phong trong lòng có suy đoán, tất nhiên là quan vũ phái Hóa đến phòng điều binh. Quả nhiên Liêu Ma tại làm lễ về sau, liền nói thẳng ý đồ đến, Tiền tướng quân tại Phản Thành cầm quân cấm trạm báng được tù binh hơn 3000, uy trấn phía Bắc. Phía đô phía Nam có lương giáp, lục đục quần đạo nhau nhau hưởng ứng tiền tướng quân, lục miệng lư ngông bệnh nặng ngồi kiến nghiệm, mới nhậm chức lục miệng đô đốc lục tốn lại đi tìm khen ngợi tiền tướng quân lại biểu đạt ngưỡng mộ chi ý. Bây giờ tạo tắc tán đảm, Giang Đông không yếu sổ, chính là cửa thế sông lên cầm xuống tương dương cùng Phản thành, lại thành tốt đẹp cơ. Cho nên, tiền tướng quân phái ta đến lăng, lưu tướng, tướng có thể xuất thành, lấy trợ Uy Dành Liêu Hóa hiện ra sắc mặt có tự hào. Quan Vũ lần này dìm nước bảy quân Cẩm Vũ cấm trại bằng đứt tù binh hơn 3 vạn trúng, để toàn quân sĩ khí đều lên tới đỉnh phong, trong quân trên giới đem lại đều ráo rạt một cỗ không che giấu được tự hào chi khí. Liêu Hóa cũng là như thế, nhưng mà nghe được Liêu Hóa cái này kích động tự hào ngôn ngữ, Lưu Phong lại là lông mày nhíu chặt. Đại thắng chi huy, quân đạo nổi hứng, lục tốn gửi thư, thêm trên người Quan Vũ bở UF là một tầng lại một tầng. Lưu giờ phút này cũng hiểu hơn vì cái gì Viên Thiệu sẽ thua chạy quân độ, Tháo sẽ thua chạy xích bích, Quan Vũ sẽ thua chạy mạch thành. Nếu như không có tương lai thị giác, Trừ văn nhân thông minh, được nhiều cẩn thận võ tướng tại sẽ không tiêu căng. Võ tướng thông minh cùng văn nhân thông minh là bất đồng, võ tướng có văn nhân không có võ dũng, càng tin tưởng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, có một cô thẳng tiếng không lùi không chịu thua sức mạnh. Văn nhân thông minh thì là văn nhân biết mình võ dũng không đủ được đầu góc đến gót, cho nên như ra các lượng, lục toán, tư má ý bình thường, dũng binh đều là lấy cẩn thận làm chủ. Hắn thừa câu kia ỷ lại quốc gia chí lớn, căng dân người chi chúng, dục thấy uy tại đi người, gọi là tiêu binh, binh tiêu người diệt hạng lượng. Thiên cổ không thay đổi A thấy Lưu Phong nếu mày không nói, Lưu Hóa cho rằng Lưu Phong không có nghe rõ, lại lặp lại một lần, Lưu tướng quân, ôn tình khẩn cấp, còn xin ngươi nhanh chóng phát binh hướng phó phản thành. Lưu Phong suy nghĩ chỉ chốc lát, hỏi, Lưu chủ bộ, Lục Tốn chính là tôn sách con rể, như thế nào lại đối tiền tướng quân biểu đạt ngưỡng mội chi ý? Lưu Hóa xem thường, Lục Tốn mặc dù là tôn sách con rể, nhưng ngày xưa tôn sách tiến đánh lưu giang, Lục gia tông tộc hơn phân nửa người đều bởi vì tôn sách mà chết Lục tốn chỉ là bị ép làm tôn sách con rể, trong lòng đối tôn quyền thực có lòng án hận, mặc dù sẽ không phản tôn quyền nhưng tiền tướng quân liệu này tại lục miệng cũng sẽ không đối tôn quyền tận tâm tận lực. Lưu tướng quân chớ có lo nghĩ, làm nhanh chóng phát binh. chương 33, thiên mệnh khóng địch, Kinh Châu Binh đã thành Kiều Binh. chương 33, thiên mệnh khóng địch, Kinh Châu Binh đã thành Kiều Binh lưu phong bản đồ trong tay biểu hiện, phòng lăng đến phản thành khoảng cách, cùng phòng lăng đến mạch thành khoảng cách không sai biệt lắm, đều có khoảng 300 gi Mặc dù phòng lăng đến Phản Thành có đường thủy có thể thuyền vận chuyển lương thảo đồ cô nô, tại hành quân phương diện tốc độ sẽ so đi đường núi cảm nhanh, nhưng từ bị lương đến xuất binh lại đi quân đến Phản Thành chi ít cũng phải tốn thượng 7-8 ngày. Bây giờ đã là trung tuần tháng 9. Chờ Lưu Phong bị lương dẫn binh đến Phản Thành lúc, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 9. Ấn Liêu Hoa miêu tả, Lục Tốn đã làm Lục Miệng đô đốc lại đã cho quan vũ đi tìm, ý vị này Giang Đông đã đang tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Lưu Phong suy đoán, chiến khả năng đã đi tu khẩu vào Lục Miệng. Mà tháo phương diện, thành từ hoàng, Triệu cũng đang đổi hướng phản thành cứu viện tao nhân, tao thảo đến tiếp sau viện quân càng là đang đổi trên đường tới. Ấn thời gian này điểm tới suy đoán, chờ Lưu Phong đến phản thành về sau, liền phải lập tức đi cùng Từ Hoàng, Triệu Nghiễm chờ bộ chém giết, mà vô pháp lại phân tâm ứng phó giang đông. Lưu Phong bản đồ trong tay lại biểu hiện, phản thành đến giang lăng trên lục địa địa đồ khoảng cách có hơn 600 dặm. Cho dù không suy xét thực tế hành quân khoảng cách sai lầm, hơn 600 dặm địa đồ khoảng cách cho dù là đi gấp hành quân gấp cũng phải hơn 10 ngày thời gian. Lấy quan vũ tính cách, lại không thể nghe gió chính là mưa, sẽ không đang nghe có giang đông đánh lén giang lăng nghe đồn liền chiến binh. Đến lúc này hay đi, Quan Vũ có thể trong vòng một tháng rút quân vệ đều tính nhanh. Trọng yếu nhất chính là, như Lưu Phong thật đi phản thành, tiến thoái đều phải nghe Quan Vũ hiệu lệnh, mọi việc không thể tự chủ. Nói cách khác, Lưu Phong không phải đi phản thành trợ trận, mà là đi phản thành chờ chết. Mang theo cái này 5000 binh mã vào phản thành chờ đợi Lưu Phong kết cục chỉ biết cùng thua chạy mạch thành Quan Vũ không khác nhau chút nào. Cân nhắc chỉ chút lát, Lưu Phong lúc này mới chầm chậm mở miệng, Lưu chủ bộ, tiền tướng quân muốn cầm xuống tương dương cùng phản thành lại nhất cử công chiếm thành Tâm, ta là rất khắc phục." Nhưng mà Phong Lăng Thừa quân cùng thành Tây Ngàn dặm chi địa, dân tâm chưa định, nếu như tùy tiện xuất binh, chỉ sợ ba quận thất thủ. Tiên tướng quân đã cầm được Vũ Cấm cùng với bộ hơn ba mặt chúng, sao không thấy tốt thì lấy tạm hồi trang làm tính dưỡng. Đợi ta an định ba quận dân tâm, lại cùng tiên tướng quân hai đường tế xuất, nhất định nhất cử cầm xuống tương phản, bắc lấy biên lạc. Liêu Hóa cười nói, Liêu tướng quân lo ngại. Ta chờ bắt sống Vũ Cấm chờ bộ lúc, Nam Hương thái thú phó vương cũng ở trong đó. Tiên tướng đã tướng đi thành, ba quận Bắc bộ cũng không lo hoạn. Dưới mắt chỉ cần trợ thế xong lên liền có thể cầm xuống phàn thành cùng Tương Dương thành cựu đại công, Lưu tướng quân chớn nên lo nghĩ, còn mời nhanh chóng phát binh. Thấy Lưu Phong trầm mặc không nói, Liêu Hoa nụ cười cũng dần dần cứng đệ, tiền tướng quân mặc dù không phải Kinh Châu ngủ, nhưng bây giờ có đại vương ban tặng tiết viện, đã có tiết chế Kinh Châu văn võ chỉ quyền. Lưu tướng quân không phải là không nguyện ý nghe tiền tướng quân hiệu lệnh. Lưu Phong từ từ nói, Liêu chủ bộ, Phòng Lăng, Thượng Dung cùng thành Ba quận, không thuộc về Kinh Châu. Lưu Hóa lực Lưu Phong còn không chịu trong lòng nổi lên một trận hỏa khí, ba quận mặc dù không thuộc về Kinh Châu, nhưng mạnh tướng quân tự tỷ quy suất binh đoạt ba quận, bốn là phối hợp tiền tướng quân đánh chiếm tương phản. Nếu Lưu tướng quân không chịu phát binh, có thể báo cho ta mạnh tướng quân đi chỗ, ta tự đi tìm mạnh tướng quân xuất binh. Tỷ quy cũng là thuộc về Kinh Châu, chắc hẳn mạnh tướng quân sẽ không như Lưu tướng quân giống nhau cự tuyệt. Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh tiên tướng bây giờ không tại tự dụng, mà là đi tỷ đi. Bây giờ phòng lăng, ba quận binh mã, đều nghe ta một người hiệu lệnh. Liêu mặt đại biến, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm hỏa khí. Điều đó đơn ngươi không phải là muốn nhân tư phế công sao? Ta biết ngươi cùng Tiền tướng quân Lến có toán, có thể Tiền tướng quân đánh chiếm tương phản vì quốc gia đại sự, ngươi ha có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cản trở?" Lưu Phong nhẹ nhàng đánh mặt bạn, ngữ khí bình thản, Liêu chủ bộ, chớ có tức giận. Ba quận dân tâm chưa định, đây là sự thật, không phải là ta có ý cản trở." Tiền tướng quân mặc dù cầm vu cấm trợ bộ, nhưng trước có thảo thảo các bộ viện quân gấp rút tiếp viện mà đến, sau có Tôn quyền tại lục miệm nhìn chằm chằm, thế cục không rõ, không thể chủ quan. Ta xem quyền tâm nhắm đã không thể gặp tiền tướng quân độc thành đại công lại đối kinh châu nhớ mãi không quên, ngày xưa Lữ Ngông đánh lén chủ sa, Quế Dương cùng Linh Lăng vết xe đổ, không thể không lấy đó mà làm gương. Nam Hương thái thú phó mới là người kêu xa, không được dân tâm, bây giờ binh bại bị bắt, Nam Hương sĩ dân mặc dù sẽ vỗ tay khen hay, nhưng cái này cũng không hề tương đương Nam Hương sĩ dân sẽ ruồn bỏ tào thảo. Thú hổ, Nam Hương chi địa kết nối võ quan, Tào Tháo tại quan trung đại quân gia võ quan hùng bèn sông mà xuống, tùy tiện liền có thể thu hồi Nam Hưng. Ba quận Bắc Bộ vẫn như cũ có gian nan khổ cực. Há không nghe hắn thư có lợi lại quốc gia trì lớn? Căng dân người chi chúng, dục thấy bi tại định người, gọi là tiêu binh, binh tiêu người diệt. Phiên Liêu chủ bộ trở về Phàn Thành Thiện nói quên bảo tiền tướng quân, Bác phạt đại nghiệp không tại nhất thời, không được nắm đội, càng không thể điều nam quận binh mã vào Phàn Thành để Giang Đông Tôn quyền có thể thừa dịp cơ hội. Như mất Giang Lăng, hối hận thì đã muộn. Liêu Hóa không khỏi mỉm cười, cho Tôn quyền thừa dịp cơ hội, Tôn quyền liền lấy được Hạ Giang Lang Thành. Giang Lăng Thành thành trì kiên cố, thủ thành vẫn là Mi Thái thú, Mi Thái thú mặc dù cùng tiền tướng quân có chút tư hoán, nhưng Mi lâu theo đại bừng, tất sẽ không như Liêu Lập giống nhau bỏ thành mà chạy. Cho Tôn quyền thời gian một năm, có thể đánh cho Hạ Giang Lăng thành sao. Tuy nói Lưu Phong nói được có lý, nhưng Liêu Hóa lại nghe không rõ Lưu Phong thì nói, chỉ coi Lưu Phong là đang tìm lý do từ chối. Cái này cũng không thể trách Liêu Hóa kém kiến thức. Tại Liêu Hóa nhận biết bên trong, năm đó Chu Du ở thời điểm nâng Giang Đông chi lực đánh Giang Lăng lại còn hướng Lưu bị mượn trợ vì, Lưu bị lại để cho quan Vũ phối hợp chuột du tuyệt Bắc đạo. Dù là như thế, Chu Du cũng đánh một năm mới đánh xuống Giang Lăng. Lúc kia, Giang Đông còn có tạo thảo binh bại xích bích xí khí tăng thêm, mà bây giờ Tôn Quẩn mười bạn đại quân nhiều lần xuất chinh lại ngay cả cái hập phỉ đều bắt không được. Đánh trưởng Sa Quế Dương linh lăng lúc, trước có Lotus xuất một vạn người đồn tại ba khâu chống cự quân vũ, sau có Tôn Quẩn tại lục miệu chỉ huy chi quân, càng có trưởng Sa thái thú Liêu Lập Bộ thành mã chạy. Dù vậy, Lữ Đông mang theo hai bạn quân sĩ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm sốn ba quận. Tôn Quẩn càng là phi thư Lữ Đông, để Lữ Đông từ bỏ tiến đánh linh lăng rút quân về gấp giúp tiếp viện Lotus, bởi vì đi an thành. Đây vẫn chỉ là cái thủ linh Lang. Tuy nói Hách phủ cuối cùng chúng kế không biết Liêu bị đã đến công an cũng không biết quan vũ đã đến Lịch Dương mà lựa chọn đầu hàng, nhưng tại Liêu Hóa trong lòng cũng nhận định Giang Đông năng lực công phá cũng không mạnh. Chúng chi, bây giờ tại Lục Miệm vẫn là cái không có danh khí gì lục tốn. Thấy Liêu Hóa mê chi tự tin, Lưu Phong Âm thầm thở dài, hỏi: "Thản chi huynh nhưng cũng có quên tiền tướng quân Tri Bình." Liêu Hóa không biết Lưu Phong vì sao đề cập quân binh, nếu mày lại, thiếu tướng quân mặc dù có thuyết phục nhưng đây chẳng qua là thiếu tướng cẩn thận chi luôn. Lưu tướng quân, ngươi cho câu thoải mái lời nói, cái này binh đến cùng là phái vẫn là không phái. Chương 34 Lưu Phong quyết định xuất binh, Thiên mệnh ta đến Mịch Trường 34, Lưu Phong quyết định xuất binh, Thiên mệnh ta đến Mịch cho ta ni kỹ. Lưu Phong không có bởi vì Liêu Hóa không kiên nhẫn mà độc giận. Tuy nói hậu thế có thuộc trung vô đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong nói đùa, nhưng Liêu Hóa chính là tại quan Vũ binh bại về sau, còn có thể giả chết cóng mẫu thân một đường ngày đêm đi về phía Tây Trung Hiếu chi sĩ. Thương nhân đều là trung hiếu lương an toàn, Liêu Hóa là trung hiếu đều nhìn chung. Chỉ bằng phần này trung hiếu chi tâm, Lưu Phong liền sẽ không bởi vì Liêu Hóa mấy câu liền lòng sinh tức giận. Liêu Phong trong đầu nhanh chóng nhớ lại sử sách Liêu Hóa cùng Tương Phản Chi chiến có liên quan tư liệu lịch sử. Liêu Hóa không cùng Quan Vũ, Quan Bình, Triệu Lũ trở bị cùng tẩm tại Lâm Tự, mà là trước về Ngô lại giả chết sau đó có Ngô thân ngày đêm đi về phía Tây đến Tỷ Phi thấy Liêu bị. Quan Vũ bị bắt lúc Liêu Hóa tại chỗ nào cũng không thể xác định, chỉ là bằng vào giả chết cùng Lưng Mỗ đến phần đoán, Liêu Hóa lúc ấy vô cùng có khả năng tại Giang Lăng thành. Ích vị này, Liêu Hóa vô cùng có khả năng tại Lư phá Giang Lăng lúc cũng tại Giang thành, chỉ vì Mi Vương hiến thành mà bị tác động đến lại liên tưởng đến Mi Phương đầu hàng sau Giang Lăng Thành bên trong cũng có quan lại tổ chức phản kháng, Lưu Phong người được cơ hội, có lẽ có thể mượn nhờ Liêu Hóa tại cái này tương phản ván cờ bên trong, lại rơi một tử. Lưu Phong âm thầm suy tư. Tại Lưu Phong chủ trong kế hoạch là lấy giữ người mất đất, người đất đều còn vì chiến lược chỉ đạo cương lĩnh. Từ bỏ Giang Lăng Thành, không phải là Lưu Phong không biết Giang Lăng Thành tầm quan trọng, mà là cân nhắc lợi hại lựa chọn. Khi yếu đất là không thể chỉ dựa vào một bầu nhiệt không phục chính là làm. Nếu như quân vụ khăng, khăng phải điều đi Nam quận binh mã đi mở rộng chiến quả, Lưu Phong bèn bèn rượi vào phòng lăng cái này 5000 binh mã, lại muốn tại Tôn Quẩn mấy bạn đường thủy đại quân cùng Tào Tháo quân trung mấy bạn đại quân dưới mí mắt, muốn cùng lúc giữ vững thượng dùng ba quận cùng Giang Lăng thành, cơ hội là không có khả năng. Hành tâm nhất là, Lưu Phong không có quân Kình Châu quyền chỉ huy, không có quyền chỉ huy cũng chỉ có thể lén thuyết phục. Mà lén thuyết phục, đám người phản ứng liền sẽ giống như Liêu Hóa, Giang Lăng thành thành trì kiên cố mi thái thú lâu theo đại bương, tất sẽ không như Liêu Lập giống nhau vồ thành mà chạy. Quyền thời gian 1 năm, có thể đánh cho hạ thành sao? Phản ứng như vậy dưới, Lưu Phong cho dù có thần cơ diệu toán chi năng cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại toàn bộ tương phản đoán cờ bên trong nắm giữ chủ động, Lưu Phong liền nhất định phải có thiên vị cùng bỏ qua. Theo Lưu Phong, Quan Vũ thua chạy mạch thành sau chưa hề có lòng muốn chết. Sử sách ghi chép Giang Lăng thành ném, si tốt tán loạn về sau, Quan Vũ vẫn như cụ nghị đến đi Lâm tự đi phòng Lăng lại đường vòng ngồi bạch đế thành, thậm chí còn đi tin hướng Tôn quyền xin hàng chỉ bất quá bị Tôn quyền bên người Ngô Phạm nhìn tấu trá hàng kế lại lục tốn lại phá quy đoạn mất Quan về con đường. Lấy Lưu Phong cái này hai đời ký ức đối Vũ hiểu rõ. Cố Công tin Quan Vũ sẽ bởi vì một lần thất bại liền xấu hổ giận giữ tự sát. Quan Vũ là dựa vào cái gì dốc sức làm đến bây giờ? Là dựa vào chiến bại liền xấu hổ giận giữ tự sát bậc này yếu đuối tâm lý? Không có khả năng. Quan Vũ chiến bại số lần nhiều đi, căn bản không kém lần này. Đối binh ra mà nói, thắng bại là chuyện thường. Chỉ cần người tại, liền có thể ngóc đầu trở lại. Quan Vũ từ một cái Hà Đông đào phạm, có thể tại khi thắng khi bại sau còn có thể đánh cho Tào Tháo cùng Tôn Quẩn hai cái này đối địch mấy năm thế lực liên thủ, này tâm lý tố chất căn bản cũng không phải là thường nhân có thể sánh được viô căng về tiêu căng, luận tâm chí quan vũ cứng cỏi cũng là thế gian hiếm có. Cho nên, so với đi giữ vương Giang Lăng Thành, Lưu Phong càng thiên về tại dự ứng thượng dung ba quận, cùng cho quân vũ giữ ứng một đầu cầu sinh thông đạo. Bất đồng chính là, so với Lưu Phong vừa thức tỉnh ký ức thời điểm, Lưu Phong đang cùng mạnh đạt trong tranh đấu, đã từ đốc quân biến thành thống quân. Từ lúc mới đầu chỉ có thể chỉ huy bản độ ngàn người, cho tới bây giờ có thể ngoại định bước lại chỉ huy thượng dung ba quận 3000 người cùng mạnh đạt từ tỉ quy mang tới 4000 người. Trong tay có, có thể thực tế chế 8000 binh, Lưu Phong có thể làm chuyện tự nhiên là càng nhiều. Trầm ngâm thật lâu, Lưu Phong ngẩng đầu cho Liêu Hóa một cái khẳng định trả lời, ta có thể phái binh. Đợi đến Liêu Hóa lông mày giãn ra về sau, Lưu Phong lại nói, chỉ là phòng lăng huyện nhỏ lương thảo không đủ, ta như phái binh, phải đi tỉ quy điều lương mới có thể trèo chống độ dụng. Nhưng hôm nay Nghi đô thái thú phản hữu bởi vì mất đi quân lương mà bị ta giam giữ, Nghi Ngidi không người chủ sự. Cho nên, có thể mời tiền tướng quân lấy giả tiết chi quyền phát một đạo thủ lệnh, lệnh mạnh đạt tạm thay Ngidi đô thái thú, đốc đô huyện chính mọi việc, thứ này gặp thời tiện nghi chi quyền. Bởi vì Lưu Phong suy xét cũng điều thỏa, Liêu Hóa trả lời cũng sẵn Sau đó ta liền phái người đi phản thành hướng tiền tướng quân xin thủ lệnh, Lưu tướng quân có thể trước hiện tướng xuất binh. Lưu Phong lại nói, ta còn có một chuyện. Lưu Hóa nhịn không được nói, "Lưu tướng quân, ngươi có việc không ngại một lần tính nói xong." Lưu Phong cười khẽ, "Liêu chủ bộ đừng đợi, cũng chỉ có cái này một chuyện. Ta vài ngày trước bởi vì thiếu lương, cho nên lén hướng Lâm Tự trưởng đỗ phủ mượn không ít lương thực. Ngươi đến phòng lần trước, ta lại mới từ Kinh Sơn trở về. Cái này Kinh Sơn có không ít sơn nhân tộc thiếu lương qua mùa đông, Phan quân lương cũng bởi vậy bị cướp. Ngày xưa Nhạc Tiến từng đi Kinh Sơn bảo Lâm Tự, ép buộc tiền tướng quân Tự Tương Dương Trạch Bình, vì phòng Tào tướng lập lại chiêu cũ, ta liền xâm nhập Kinh Sơn cùng Sơn Nhân đặt thành lập nghị, từ ta cung cấp lương thực đến thành lập Sơn Nhân Nghĩa binh để mà giữ gìn một phương bình an, cùng tránh sau này lại có Tào tướng thừa cơ mượn đường. Chỉ là kế hoạch này không đổi kịp biến hóa, ta đáp ứng Sơn Nhân trước đó cũng không biết tiền tướng quân muốn ta xuất binh trợ trận, mặc dù có tỉ quy và lương, nhưng cái này lương thực thủy chung là khan hiếm. Nếu như ta hướng Sơn Nhân lời hứa không thể thực hiện, không chỉ có thất tín nghĩa, còn biết để Tỉ quy lương đạo lần nữa bất ổn. Cho nên, ta hy vọng Liêu chủ bộ có thể đi trang lăng thành bận chút lương thực đi Lâm tự. Đến lúc này là trả lại ta thiếu Lâm tự lớn lên lương thực, thứ hai cũng là vì thực hiện đối sơn nhân hứa hẹn. Liêu Hóa lần nữa như mày, bây giờ tiền tuyến gấp thiếu có lương, ta làm sao có thể cho người bận lương? Lưu Tương Vân, người cũng không phải là muốn mượn dùng lý do này không muốn ra binh a. Lưu Phong lắc đầu, Liêu chủ bộ hiểu lầm. Ta nếu đáp ứng xuất binh, liền sẽ không lại tìm lý do. Có thể ta hướng sơn nhân lời hứa cũng không thể không thực hiện. Thượng 4 là dân phụ, như lại cùng Kinh Sơn sơn nhân kết thủ, cái này phía sau bất ổn hai họa vô thần à. Liêu Hóa lông mày nhíu càng chặt hơn. Liêu Phong từ đầu đến cuối đều bảo trì không kiêu không gấp ôn hòa thái độ, cái này khiến Liêu Hóa cũng không thể không thận trọng suy xét Liêu Phong đưa ra điều kiện. Thật lâu, Liêu Hóa đáp, tiền tướng quân lúc trước phải đi giang lang thành thúc lương thủ lĩnh bên trong, lương thực điều phối là có hạn hẹp, ta hiện tại còn không thể hứa hẹn lương thực. Liêu tướng quân có thể trước hiện tướng xuất bình, ta sẽ hết sức cho Liêu tướng quân vận đến lương thực. Cho dù Mi thái không chịu cho lương, ta có thể làm chủ chức miễn đi lâm tự trưởng cho mượn Liêu tướng quân lương thực, lại từ vận chuyển về phản thành lương thực phân một bộ phận cho Liêu tướng quân chỉ là tỉ quy bật đến lương thực về sau, Lưu tướng quân còn phải trả ta. Liêu Hóa là tiền tướng quân chủ bộ, dễ dàng như vậy chi quyền vẫn phải có. Lưu Phong cũng không làm có, chắp tay ta nói, vậy làm phiền Liêu chủ bộ. Liêu chủ bộ ở xa tới mệt mỏi, hôm nay có thể trước tiên nghỉ ngơi khế một ngày, đợi ngày mai ta vì Liêu chủ bộ chuẩn bị khoé mã tàu nhanh. Đối với Lưu Phong cái này an bài, Liêu Hóa cũng không có phản đối, chỉ là lại hỏi, Lưu tướng quân chuẩn bị khi nào khiển tướng xuất binh? Lưu Phong đáp, sau 3 ngày, ta sẽ phái nha môn tướng Lý Bình trực dẫn tiên phong ngàn người đi tới phần thành. Chương 35, đố mật đế Thành sự tại thiên mưu sự tại nhân trường 35, bố mật kế, thành sự tại thiên mưu sự tại nhân liều hóa rời đi sau. lưu phong nổi chống tụ tướng. Tự hán trung đi theo mà đến nhà môn tướng Lý Bình, giáo hí khâu an quốc, đô bí điền thất, quân hầu phương nguyện, phan phòng, du sạc, mục tuấn, đều là nghe chống mạc vào. Mặc dù trong nhóm người này chỉ có Lý Bình tính danh tại trước chủ chuyện bên trong xuất hiện qua lại chỉ có cái tính danh không có bất luận cái gì cuộc đời sự tích đi chép, nhưng sự quan tiết mực như kim, không phải người người đều có tư cách bị xử sách đi chép Ở trong mắt Lưu phòng, không có nghĩa là sự sách ghi chép vô danh, Lý Bình cùng Cấu An Quốc chờ người chính là nhóm không có năng lực giáo ú đô úy quân hầu. Tân dưới chốt đem tốt muốn tấn hăng, trừ bản thân năng lực bên ngoài, cùng đối người cũng là rất trọng yếu. Liên giống với Mi trúc Mi Vương huynh đệ, luôn năng lực so Mi trúc Mi Vương cao nhiều đi, có thể Mi trúc địa vị tại gia cát lượng phía trên, Mi Vương là Lưu bị tại Kinh Châu lớn nhất một cái quận thái thú. Lại như có một đấu một vạn chi du quan vũ cùng chân vi, nếu không phải cùng đúng rồi Lưu bị, như Viên Triệu Tào Tháo chi Lưu ai sẽ coi trọng một cái đào phạm cùng một cái đồ đệ? Chu Chu đang tấn công nam quận trước cũng là đối quan Vũ Trương Phi chẳng thèm ngó tới, tiến đánh nam quận sau đánh giá liền biến thành gấu hổ chi tướng một lòng muốn đem quan Vũ cùng Trương Phi lưu tại dưới trướng. Tuy nói nhóm này tướng tá so ra kém quan Vũ Trương Phi như vậy thân kinh bách chiến mà không vung một đũa một bạn, nhưng đối Lưu Phong mà nói, trước mắt nhóm này tướng tá đó cũng là trong trăm có một chọn lựa ra mà lại đi theo Lưu Phong tham dự vào xuyên chi chiến cùng hàng trung chi chiến, đều là tại gian khổ phấn chiến bên trong còn sống sót dũng mãnh chi đồ. Có thể nhập s đều là thân tín, Lưu Phong tự nhiên cũng không có cố kỵ, nói thẳng. Tiền tướng quân phái người hô ta xuất binh đi phản thành trợ trận, ta mặc dù bên ngoài đáp ứng xuất binh nhưng sẽ không đích thân đi tới. Cho nên ta cần một người thống lĩnh ngàn người đánh lấy ta cờ hiệu đi phản thành. Nha môn tướng Lý Bình, ngươi mang lên bản bộ 200 quân sĩ, lại từ tỷ quy binh bên trong chọn lựa 800 người, thay ta đi một chuyến phản thành. Ghi nhớ, đến phản thành về sau, mục đích của ngươi không phải thay tiền tướng quân tiến đánh phản thành, mà là bảo tồn quốc lực, lấy hộ vệ tiền tướng quân làm chủ. Lý Bình nghi hoặc hỏi, "Tướng quân thứ tội?" Mặt tướng ngu rốt. Tiền tướng quân lủng mấy bạn, lại dũng thời, không cần mặt tướng đến hộ vệ. Hỏi rất hay, Liêu Phong Nung tiếng nói, "Tiền tướng quân mặc dù ủng binh mấy bạn lại dũng mãnh đương thời, nhưng lại đột nhiên hồi báo cũng có chủ quan thời điểm. Ta không muốn thân hướng phản thành, chính là cho rằng tiền tướng quân bây giờ đại thắng tiêu căng, sợ sẽ bị tiểu nhân an toán. Các người đều là ta thân tín nhất người, cho nên phán đoán của ta cùng bố trí hôm nay cũng muốn báo cho các ngươi. Ta liệu Tôn quyền chắc chắn phái binh đánh lén tiền tướng quân phía sau trọng trấn Giang Lăng thành, Giang Lăng thành một khi có mất, tiền tướng quân trong quân đem lại vợ tiểu đều sẽ bị khống chế, mấy bạn đại quân trong khắc liền sẽ tan loạn. Đến lúc đó, ngươi cái này 1000 người, chính là hộ vệ tiền tướng chạy trốn chốt." Mọi người đều kinh. Gia úy Khâu An Cốt nhịn không được hỏi, tướng quân nếu có thể dự đoán được Tôn Quỷn sẽ đánh lén Giang Lăng Thành, vì sao không đề cập tới trước phái người thông báo tiền tướng quân cùng Nam quận mi thái thú? Lưu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, người tại Kiêu Cang thời điểm là nghe không vô lời hay. Chúng chi ta cùng tiền tướng quân cùng mi thái thú quan hệ, cũng còn xa xa không đạt được ta một cái suy đoán bọn hắn liền có thể tin vào trình độ. Khâu gia úy, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ bút, ngươi lựa chọn không phải Kinh Châu Tịch hoặc Gia Quuyến không tại kinh Châu ngày mai cùng tướng quân chủ bộ Hóa cùng đi Giang Ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, một khi Giang Lăng có mất, phải tất yếu hộ tống tiền tướng quân gia quyến gia khỏi thành, giúp lui lộ tuyến chọn lựa đầu tiên Lâm Tự, nếu như không thể đến Lâm Tự, có thể tự gặp thời ứng biến. Ngươi mặc dù chỉ là khấu thị nhất tộc con riêng không vì khấu thị chỗ nhận, nhưng trong mắt ta, ngươi so người kia không chịu trách nhiệm vụ huynh thúc đệ cản có tiên tổ La Hầu chi phòng, có thể hay không trong đám người kia tử mà lại xuất hiện La Hầu khấu thị chi danh, liền nhìn ngươi tại Giang Lăng biểu hiện. Luân huyết mạch, Khấu An quốc là Lưu Phong tử đệ. Nhưng Khâu An Quốc lại chỉ là khấu thị người nào đó một trận phong lưu sau đó con riêng, thuộc về loại kia tới cửa nhận thân đều bị đuổi đi kệ ti tiện ngay cả tiền cũng không xứng lấy một chữ độc nhất. Lưu Phong lâu theo Lưu Bị, quan quan không có nhận tặng phá, không đành lòng từ đệ Lưu Lạc bên ngoài cho nên đem này mang theo trên người, lại thường lấy hoắc hứa bệnh xuất thân của bộ Khâu An Quốc. Khấu An Quốc bởi vậy quyết tâm phấn đấu, đi theo Lưu Phong tham dự vào xuyên chi chiến cùng Hán Trung chi chiến, mỗi chiến trước phải thuần trợ vào quân công tấn thăng làm giáo úy. Lưu phong đem bảo hộ Vũ gia quyến nhiệm vụ giao cho Khâu An Quốc, trừ muốn để Khâu An Quốc lập công bên ngoài cũng là coi trọng khấu an quốc dũng mánh. Mặc dù không chỉ một lần nghe Lưu Phong nói trong đám người kia tử mà lại xuất hiện là hầu khấu thị chi danh nhưng hôm nay lần nữa nghe được câu này, khấu an quốc vẫn như cũ kích động không thôi. Khấu thị tử đệ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cùng khấu an quốc cùng thế hệ cũng có hơn 60 người. Mà tại đã làm hán trung vương con nuôi Lưu Phong trong mắt, cái này hơn 60 khấu thị tử đệ bên trong có thể lại xuất hiện là hầu khấu thị chi danh, lại chỉ có khấu an quốc cái này khấu thị không ai để ý con riêng. Cái này khiến khấu an quốc làm sao có thể không kích động Lưu Phong khẳng định cùng tín nhiệm, để khấu An Quốc tại chỗ liền đón lấy cái này gian khổ nhiệm vụ. Khấu An Quốc không sợ chết. Khấu An Quốc sợ chính là không có chút giá trị chết. Mà ý cần Vân Tướng quân chi mệnh, cho dù ta chết rồi, cũng chắc chắn bảo vệ tiền tướng quân gia quyến. Khâu An Quốc trong lòng không có suy nghĩ như là Lưu Phong cùng Quan Vũ quan hệ kém tròn nên ta không muốn đi hộ tống loại hình cầu vết mâu thuẫn, Khâu An Quốc trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Lưu Phong có lệnh, chết cũng phải hoàn thành. Lưu phong không tiếp tán thượng, khẳng định An Quốc chết thề về sau, lại đối với Phan phòng, Vũ quân hầu nói: cả người bốn người, ngay hôm đó lên rời Bình Kinh Sơn chúng tứ tư điểm, tướng lý phụ chờ người chuyển ta huấn lệnh, hành quân lặng lẽ, do xét địch chuẩn bị chiến đấu. Nếu có Kinh Sơn nghĩa binh đến đây mượn lương, có thể cân nhắc tìm tới. Bốn quân hầu không có nhiều lời, uốn quyền quân mệnh. Sau đó, Lưu Phong lại nhìn về phía đô úy điện thất, nói: "Điền đô úy, ngươi thay ta đi một chuyến thượng dùng, nói cho thân đàng chuẩn bị lương hảo, càng nhiều càng tốt, hôm nay cùng ta đồng hoàn nạn, ngày sau ta cùng hắn chúng phú quý." Lưu Phong đâu vào đấy truyền đạt cái này đến cái khác huấn lệnh. Kinh Châu lậtút sắp đến, Lưu Phong nhất định phải tận khả năng chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng, Lưu Phong lại thân bút thư một phòng, phái người mang đến Tỷ Quy giao cho Mạnh Đạt. Giữ bút thượng dung cùng bảo trụ quan Vũ một cái khác mối chốt ở chỗ Tỷ Quy. Mặc dù sử sách ghi chép Mạnh Đạt làm phản, nhưng Lưu Phong không phải là loại người cổ hủ, cho dù trong lòng không thích cũng không thể đi dùng chưa chuyện phát sinh đến địch tội. Mạnh Đạt có nhất định tài năng quân sự mà lại tại Nghi Đô quận có 7, 8 năm thái thú kinh nghiệm, là ngăn trở Lục Tốn nhập chủ Nghi Đô quận nhân tuyển tốt nhất. Mà Lưu Phong cho Mạnh Đạt mời lệnh Mạnh thú, việc, lệ, cũng là đang gia tăng Mạnh Đạt trận binh độ cảm giác chế lục tốn cái này am hiểu chơi giáp tâm đối mạnh đạt dùng kế ly gián. Tuy nói không nhất định sẽ để cho mạnh đạt làm phản, nhưng cũng có thể sẽ để mạnh đạt bài nát. Sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, bài nát là chí mạng. Chương 36, nghĩ lại đi, Lưu Phong liệu địch liệu bạn liệu mình chương 36, nghĩ lại đi, Lưu Phong liệu địch liệu bạn liệu mình là đêm. Trăng mở sao thưa, gió đêm lạnh xuống. Ấn hán lúc gấp lịch, tháng 9 đã là 4 mùa bên trong quý thu, tức mùa thu tháng thứ 3. Mấy ngày nữa, liền đến tháng 10 bắt đầu mùa đông. Tuy nói Kinh Châu lệch phương nam, Nhưng ban đêm vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hàn Ý Lưu Phong nắm thật chặt áo lông, tại trong xoay chướng đi qua đi lại. Mặc dù nên làm bố trí cũng bố trí được không sai biệt lắm, nhưng Lưu Phong vẫn chưa vì vậy mà thả ổn tâm. Toàn bộ tương phản chi cục, Lưu bị một phương diện đúng là tào tháo cùng Tôn quyền lần đầu liên thủ. Bác có liên tục không ngừng chi viện mà đến chư doanh tào binh, đâu có trùng trùng điệp điệp cường thế mà đến mấy vạn ngô binh. Bây giờ Lưu Phong cũng là chiến trường lão tướng lại có chi nhớ kiếp trước, biết do phía trên chiến trường này hơi không cẩn thận liền sẽ toàn tuyến tan tác. Nhất định phải tận khả năng đi suy nghĩ chi tiết, mới có thể tại cảnh bên trong nưu được một chuyến sinh cơ. Lưu Phong đang hồi tưởng cái này hơn một tháng chi tiết. Từ Định thân đang chi tâm đến thượng dung dân tâm phụ thuộc, từ chấp trưởng bình quyền đến mạnh đạt đi thị quy, từ Kinh Sơn lập 12 cứ điểm đến thành lập Kinh Sơn nghĩa binh, từ Liêu Hóa đến đến hôm nay chưa hạ mật lệnh. Chờ một chút mỗi một chi tiết nhỏ, Lưu Phong đều tại tinh tế phán đoán. Trong bất chi bất giác, liền đến đêm dài. Thân thuộc tự đứng ngoài bưng nước nóng mà bảo, "Tướng quân, mọi việc dù hỗn loạn, nhưng cũng không thể quên nghỉ ngơi chút dựa mặt đi." Tuy nói là nửa tử, nhưng thân thuộc chịu Lưu Phong ảnh hưởng cũng càng ngày càng có khí khái hào hùng. Trong quân vô nữ, nhưng thật ra là lời nói vô căn cứ. Đây là đạt được tình huống, quân doanh phân hành danh cùng chủ doanh. Hành danh lại gọi rời doanh là lao tới chiến trường hành quân khe hở chỗ đâm lâm thời chi doanh, thí dụ như Lưu Phong tại Kinh Sơn thiết 12 cứ điểm là thuộc về hành danh. Loại này hành danh là tuyệt đối không thể có nữ nhân, quân kỳ không rõ ngoại trừ. Chú doanh thì lại khác. Chú doanh là đóng giữ biên quan hoặc nội địa thành trì lâu dài tính doanh trại quân đội, thí dụ như Lưu Phong bây giờ tại Phòng Lăng thành quân doanh chính là chú doanh. Không chỉ Lưu Phong có thể mang nữ nhân, dưới trướng bình thường sĩ tốt cũng có thể mang nữ nhân, những nữ nhân này được xưng là tốt vợ. Hắn hạn chế Tộc bộ cũng là muốn cấp cho quân hưởng, bởi vì tốt vợ trừ sinh hoạt hàng ngày lao động bên ngoài, gặp được hận cấp chiến sự còn muốn tham gia chiến đấu, phụ trách thủ thành, hậu cần vận chuyển, chiếu cố thương binh các loại công việc. Khói lửa di chỉ đạo được cư dân Hán giảng chứa lượng tốt ra thuộc cư thử lẫm danh tịch chính là cho tốt vợ cấp cho lương bổng danh sách. Hàng trung chi thời gian chiến tranh dương hồng đưa ra nam tử làm chiến, nữ tử làm vận cũng không phải là muốn để cảnh nội bình dân nữ tử toàn bộ ra chiến trường, nhằm vào vẫn như cũng là quân hộ vợ. Nói ngắn gọn, nếu linh quân hưởng vậy sẽ phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, cái này cùng nam nữ không quan hệ, cùng trả giá cùng thu hoạch có quan hệ. Lưu Phong ngồi tại giường trước, một bên ngâm chân, một bên tiếp tục suy nghĩ. Lưu Phong không cho rằng chính mình là cái trí quan tiên hạ trí giả, nhưng hiểu được nghĩ lại mà làm sao, để cầu làm được tại đã nắm giữ trên lý luận có thể lần tránh chi tiết sai lầm. Đến nỗi Lưu Phong nghĩ không ra địa phương, Lưu Phong cũng sẽ không đi hối hận. Thế gian người là bất động. Khẳng định sẽ có so Lưu Phong người càng thông minh hơn ở vào Lưu Phong đồng dạng vị trí cùng thời gian giống nhau điểm còn có thể đồng thời làm được bảo trụ thượng dung ba quận cùng Giang Lăng thành lại đánh bại Tôn quyền cùng Bàng Háo. Nhưng mà đây không phải Lưu Phong cần để ý cùng suy xét. Lưu Phong chỉ muốn dùng đã biết lại ổn thỏa nhất phương thức cứu quân vũ, cầu được sống sót xin cơ. Trung sách chưa chắc là nhất lệnh người kính diễm, nhưng nhất định là nhất ổn. Thằng đến qua giờ tí, Lưu Phong lúc này mới vất vướt có chút thấy đau nhợt thái dương, ngủ thằn say. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Liêu Hóa muốn đi trước giang lang thành, Lưu Phong liền tự mình đem Lưu Hóa đưa đến phòng lăng ngoài thành biên đỏ. Hôm qua suy nghĩ hơn nửa đêm, Lưu Phong cảm thấy trước đó bố trí vẫn như cũ không đủ, quyết định thông qua Liêu Hoa lại rơi mấy tử. Nghe được Lưu Phong còn có yêu cầu, Liêu Hoa chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, "Lưu tướng quân, đây quả thật là một chuyện với cùng sao?" Liêu Phong ha ha cười nói, sau đó lên thuyền bơi sau, Liêu chủ bộ thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, ta là thúc ngựa cũng đuổi không kịp, cho dù có việc cũng biến vô sự. Nói xong, Liêu Phong lấy ra Tam phong tin đưa cho Liêu Hóa, nói, thỉnh cầu Liêu chủ bộ đến Giang Lăng thành về sau, đem cái này Tam phong tin phân biệt đưa cho Mi thái thú, Phan trị trung cùng Linh Lăng Bắc bộ ủy tập chân, đều là tin nhắn, sẽ không ảnh hưởng công vụ. Liêu Hoa như mày, Liêu tướng quân, cái này Tam phong tin vì cái gì người không chính mình phải người đưa, thế nào cũng phải thông qua ta đến đưa. Liêu Phong nụ cười không thay đổi, ta cùng Mi thái thú quan hệ nhặt nhẽo. Cùng Phan Trị Trung cũng không đủ thân cận, Linh Lăng Bắc Bộ ý tập chân ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe kỳ danh vẫn chưa thấy nảy mặt. Nghe xong lời này, Liêu Hóa trong nháy mắt suy nghĩ nhiều, đây là muốn lôi kéo mi thái thú, Phan Trị Trung cùng tập chân, sau này muốn tranh quyền. Nghĩ tới đây, Liêu Hóa càng có xử, Lưu tướng quân, ta có thể tự quyết sao? Từ xưa người kế thừa chi tranh đều tràn ngập huyết tình, Liêu Hóa không nghĩ lẫn vào trong đó. Không thể. Lưu Phong vẫn như cũ là cười ôn hỏi ý, Liêu chủ bộ, kỳ thật ta có thể không dùng gia minh, dù sao ta tiếp nhận vương mệnh là cướp lại giữ vương thượng dùng. Bây giờ ta vứt bỏ cùng tiền tướng quân ân oán cá nhân, một lòng vì quốc gia đại sự muốn đi trên chiến trường sinh tử chết biết, cũng không thể để ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được a. Thấy Lưu Phong lúc này vậy mà bắt đầu đùa nghịch lên mua lại, Liêu Hóa bông cảm giác im lặng. Ta đều phái người đi phản thành cho tiền tướng quân thuộc mệnh, ngươi bây giờ lấy ra binh nói chuyện. Liêu Hóa chỉ cảm thấy hỏa khí tụ đầu. Mặc dù chủ bộ là văn trước, nhưng Liêu Hóa cũng không phải thuần túy văn sĩ, cái này tính tình cũng là có. Lưu tướng quân, ngươi làm như vậy rất không thích hợp, Mi Thái thu cùng Phan cũng chưa chắc chịu thu người tin. Liêu Mã tự tế là không muốn lẫn vào trong đó kiểm chế hòa khí. Liêu Phong lại là trực tiếp đem tin nhét vào Liêu Hóa bọc hành lý bên trong, người nói: "Liêu chủ bộ, cái này Mi Thái thú cùng Phan trị chủng có nguyện ý hay không thu ta tin, cái này không quan trọng, trọng yếu chính là ta có đưa tin thái độ liền đầy đủ." Cho dù Mi Thái thú cùng Phan trị Trung không đem ta coi ra gì, ta nghĩ kêu Linh Lăng Bắc Bộ ý Tập Trần hẳn là sẽ không cự tuyệt. Người của ta đối Linh Lăng khu quen, vẫn là được Liêu chủ bộ thay đưa tin. Yên tâm yên tâm, ta luôn luôn sẽ không miễn có người, như Liêu chủ bộ quả thực không muốn đường, có thể chức giả ý đáp ứng ta. Chờ ta xuất binh trở về sau lại đem tin trả lại cho ta là được." Liêu Hóa càng là im lặng. "Cái gì gọi là giả ý đáp ngươi? Ta Liêu Hóa là cái loại người này sao? Ngươi đều trực tiếp đem tin nhét ta bỏ hành lý, còn gọi luôn luôn sẽ không miễn có người. Liêu Hóa bất đắc dĩ, chỉ có thể thu Lưu Phong cái này tam phong tin, sau đó mang theo giả sương muốn đi Giang Lăng Thành thu mua Khâu An Quốc cùng kia trăm tên tinh nhuệ cùng nhau đi tới Giang Lăng Thành. Đợi đến Liêu Hóa truyền biến mất tại mắt tế, Lưu Phong lại rủ ngựa về thành tìm phòng Lăng Thái thú Đặng phụ. Biết được Lưu muốn rời khỏi, Đặng phụ lấy làm kinh hãi, nói: "Tướng quân như đi." Nếu như Tào tướng đột kích, lại nên làm như thế nào? Đặng phụ lúc trước phục Lưu Phong quân lệnh hướng Nam Hương Tào tướng đưa trà hàng sách, đối Phòng Lăng Thế cục cũng có lo lắng. Như không có Lưu Phong tại Phòng Lăng, Đặng phụ thật không có tự tin có thể thủ được Phòng Lăng, cũng không thể chá hàng biến thất hàng. Chương 37, Giang Lăng thành hiện trạng, Thiếu Lương mới là ngạnh tương chương 37, Giang Lăng thành hiện trạng, Thiếu Lương mới là ngạnh tương bình tĩnh mà xem xét. Đặng phụ là không hy vọng chá hàng biến thất hàng. Phòng Lăng một chỗ làm Hán ngụy tranh phong tuyến đầu thành trì, yên kỳ nhất chính là thủ tướng hai mặt. Hôm nay ném hắn ngày mai ném ủy nhìn như rất tiêu xái, nhưng thật ra là tại vì không độc dây thường thượng Kiêu Vũ, thôi không cẩn thận liền sẽ rơi thịt nát xương tan. Cho dù thời gian chiến tranh sẽ không bị thanh toán, tại chiến hậu tất nhiên sẽ bị thanh toán. Không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đối một cái thay đổi thất thường người đáp lại tôn trọng, nếu như có, tất nhiên là cái này thay đổi thất thường người hùng binh tự trọng. Đảng phủ chỉ có hơn ngàn ta binh, làm không được hùng binh tự trọng. Nếu như phòng lang thất thủ, Đảng phủ cũng chỉ có hai lựa chọn, chí tử vợ sau tiểu cùng tổng tập tử đệ trị đầu hàng vợ sau tiểu cùng tổng tập tử đệ mang đến người thành vấn luận cái nào lựa chọn, cũng không sánh nổi đặng phụ đem vợ tiểu cùng tông tộc tự đệ đều lưu tại phòng lăng niên vui sống qua ngày. Bốn cho rằng Lưu Phong tại phòng lăng đại tu công sự là sẽ trú binh tại phòng lăng, kết quả Lưu Phong đơn nhiên công bố rời đi, cho nên đặng phụ rất là lo lắng. Thế thế, Lưu Phong thiện nói chân an, tạm thời rời đi một chuyến cũng không phải không trở lại, đặng thái thú cũng có bộ cấp thủ thành, không cần lo lắng. Đặng phụ thẹn nói, tướng quân, không phải ta tự hạ mình. Hạ quan làm cái này thái thú cũng mới 2 tháng, luận thủ thành cũng không có kinh nghiệm. Ta bộ quốc ngày bình thường đối bình thường sơn tặc giặc có còn có thể giễu võ dương ai, thật gặp gỡ tào binh sợ là vừa đối mặt liền tán loạn. Lời này Đặng phụ thật cũng không nói mò. Dù sao Khối Kỳ cũng mới chết 2 tháng, Đặng phụ cũng chỉ là lâm thời bất đắc dĩ làm phòng lăng thái thú. Cái này phòng lăng binh một phần là Đặng phụ tư binh, một phần là Khối Kỳ trước kia binh. Đặng phụ bản thân đều cho rằng đây chỉ là một đám tà binh. Nếu bản về sức chiến đấu tiên là thật không được, không cần kinh hoảng, ta sẽ lưu tốt hơn tay giúp ngươi thủ thành. Lưu Phong đối với cái này sớm có ứng đối, chỉ dặn dò Đặng phụ an tâm an bài ngày mùa thu mạch công việc. Phòng lăng làm Lưu Phong đặt chân cơ bản thành trì một trồng, lại hao phí nhân lực vật lực đại tu công sự, Lưu Phong là không thể nào từ bỏ phòng lăng. Ngay mùa thu hoạch nhóm này lương thực, đồng dạng cũng là ứng đối tương lai chiến cuộc một trong mấu chốt. Thấy Lưu Phong sớm có an bài, Đạc phụ lúc này mới thật dài thở dài một hơi, lại nói, tướng quân nếu là rời đi, Nam Hương Tào tướng mật thám chắc chắn sẽ nghe hỏi hỏi thăm, ta nên như thế nào trả lời? Lưu Phong cười nhạt một tiếng, dưới mắt Nam Hương Tào tướng tự thân khó đảm, bảo, cho dù biết ta rời đi phòng cũng phân thân thiếu phương pháp, lý do an toàn, như thật đến hỏi ngươi Ngươi liền xưng phòng lăng là cái cặp ấy, ta chỉ phải 1.000 người đi phản thành, những người còn lại đều giấu ở Kinh Sơn bên trong. Có đôi khi, nói thật không ai tin tưởng, lời nói dối cũng không ai tin tưởng. Thật giả nửa nọ nửa kia, ngược lại để người tin tưởng không nghi ngờ. Hai ngày sau, nha môn tướng Lý Bình dẫn 1.000 binh mã đánh lấy Lưu Phong cờ hiệu đi tới phản thành. Lưu Phong cũng tại cái này về sau đi tới Kinh Sơn 12 cứ điểm. Tuy nói tu cứ điểm đã có chút thời gian, nhưng cứ điểm tu được như thế nào, vật tư chuẩn bị phải chăng như Lưu Phong dự tính. Lưu Phong đều phải tự mình đi tuần tra mới có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Tại đến cái thứ 12 cứ điểm thời điểm, đã là đầu tháng 10. Lưu Hóa cũng phái người hồi tin, Sương Mi Phương sẽ lưu Phong thư, Phan Tuấn trực tiếp đóng cửa không gặp, Linh Lăng Bắc Bộ ý tập chân thì là còn không đáp lại. Không chỉ như thế, Mi Phương còn giận dữ mắng mỏ Lưu Phong Tư lấy Lâm Tự Lương thực, đối Lưu Phong để Lưu Hóa muốn lương một chuyện cũng là giận không kìm được. Ấn Lưu Hóa trong thư miêu tả, Mi Phương thậm chí đều giận đến muốn đem khấu an trăm người khu trục ra khỏi thành. Đối Mi Phương phản ứng, Lưu Phong cũng sớm có sơ liệu. Mi Vương ngay tại Giang Lăng Thành xuất đầu mẹ tránh chủ bị lương thực, Lưu Phong lại trước lấy Lâm Tự lương lại để cho Liêu Hóa đến Giang Lăng Thành nấu lương, Mi Vương có thể có tốt tính liền có quỷ. Mà tương ứng, Liêu Hóa phong thư này cũng làm cho Lưu Phong đối Giang Lăng Thành hiện trạng nhìn càng thêm rõ ràng. Luôn luôn lương thảo đủ bị Giang Lăng Thành, vậy mà thật thiếu lương. Quan Vũ tự Giang Lăng xuất binh đến bây giờ cũng mới 3 tháng, thời gian 3 tháng bèn vẹn ra tăng 3 vạn hàng tốt liền thiếu lương, thậm chí nghiêm trọng đến đi lấy tôn quyền quan mét trình độ. Đây là cực kỳ không hợp lý. Lớn nhất khả năng chính là Mi Phương tại Cầm Giang Lăng Thành lương thực chơi giá cao bán đi giá thấp mua về thương nghiệp trò chơi. Hết lần này tới lần khác Quan Vũ tại 7 tháng xuất bình, để Mi Phương trở tay không kịp không thể không chơi ra hỏa long đốt kho trò siết đến tạm thời bình sổ sách. Nếu chỉ là như thế, Mi Phương kỳ thật cũng có thể đối được. Khó khăn là, Quan Vũ vậy mà tủ binh ba vạn ngụy tốt còn đem này đưa về Giang Lăng Thành để Mi Phương thu xếp. Quan Vũ lại không đốc. Nếu như không phải biết Giang Lăng Thành trong sổ sách lương thực dự chữ nuôi được lên cái này ba hàng tốt, lại há có thể thật đem cái này ba bạn hàng tốt áp tại Giang Lăng cho mình một ngát. Mi Phương trực tiếp mắt trợn tròn. Ba bạn hàng tốt đến Giang Lăng Thành, không nuôi liền sẽ phát sinh bình biến, nuôi lại không có lương thực, vận chuyển về phản Thành quân lương còn không thể có thiếu. Mi Vương chỉ có thể đi lấy tương quan mạt đến cứu cấp. Lưu Phong đón chừng, cái này tương quan thương nhân hẳn là cùng Mi Phương có hợp tác lâu dài, đều nói cái này nhận xui xẻo sẽ họa vô đơn chí. Mi Vương cũng không nghĩ gia Tôn Quẩn sẽ thừa cơ hội này phát bình. Cùng này nói là lấy tương quan mạt chọc giận Tôn Quẩn, chẳng bằng nói Tôn Quẩn thấy Mi Vương đều gấp đến lấy tương quan mạt, đoán được Thành thiếu lương, muốn nhanh chóng đánh xuống một tòa kiên thành, bình thường chỉ có hai loại phương thức, một, nội ứng mở cửa. Hai, bên trong thành Thiếu Lương, Làm Chu Du thời kỳ đã từng đánh qua một lần Giang Lăng Thành Tôn Quyền, cũng biết Giang Lăng Thành có bao nhiêu khó đánh. Vô nội ứng lại Giang Lăng Thành cũng không thiếu lương thời điểm, là rất khó đánh xuống Giang Lăng Thành. Tôn Quyền tại Giang Lăng Thành không có nội ứng, cái này đầu thứ nhất làm không được, mà bên trong thành Thiếu Lương đầu này thì là trực tiếp bày ở Tôn Quyền trước mặt. Thậm chí một bay, bên trong thành lại Thiếu Lương, ba vạn hàng tốt nói bụng lại sẽ sinh sự. Đừng nói để Mi Phương đến tử thủ, đội bất luận kẻ nào đến đều không có cách nào tự thủ Giang Lăng Thành. Cái này đối với Tôn Quyền mà nói và thực liền cùng ngủ gật đến đưa gối đầu giống nhau vật khí tốt. Lưu Phong cũng đoán được Mi Phương tại sao phải lựa chọn mở cửa đầu hàng. Không đầu hàng, bên trong thành thiếu lương gây nên hàng tốt bình biến, Mi Phương không chỉ ném thành còn biết chết. Đầu hàng, nhiều nhất là ném thành, sau này vẫn là có thể lại hồi Tây xuyên. Không thể trách Mi Phương như vậy nghĩ, trước có Liêu Lập bỏ thành mà chạy không chỉ không có bị truy cứu trách nhiệm ngược lại còn bị Lưu bị ủy thác trách nhiệm, Mi Phương tự nhận là cùng Lưu bị quan hệ khẳng định là mạnh hơn Liêu Lập. Liêu Lập đều không có bị đổ trách, Mi Phương cũng không cho rằng chính mình sẽ bị đổ trách. Đã có một lần tức có lần thứ 2 Mi Vương sẽ cho rằng lần này cũng sẽ cùng Tương Thủy vạch giới giống nhau, Lưu bị cùng Tôn Quền sẽ ngồi xuống nói làm sao chia Kinh Châu, sau đó phân Kinh Châu sau đại gia tiếp tục liên hợp đánh Tào Tháo. Mi Vương không nghĩ tới Tôn Quyền lần này căn bản liền không có ngồi xuống hòa đàm ý nghĩ, là chuẩn bị đem Quan Vũ vào chỗ chết chặt. Suy đoán Giang Lăng thành là trạm, Lưu Phong may mắn không có một cỗ nhiệt huyết hướng Giang Lăng thành chạy. Vĩnh Mã không động, Lương Thảo đi đầu. Không có lương thực, liền biên triều đều có thể gấp đến độ từ bỏ đại quân tại quan độ một mình trốn về Nghĩa Thành. Lưu Phong nếu làm một cỗ nhiệt mang binh quá khứ, cuối cùng cũng phải vật đạo cậu. Đồng thời Lưu Phong cũng làm một cái cản kiên quyết quyết định. Chương 38, phòng hoàng chưa xảy ra, Lưu Phong mang theo Kỵ bảo giang lăng chương 38, phòng hoàng chưa xảy ra, Lưu Phong mang theo Kỵ bảo giang lăng Tôn quyền muốn dùng công tâm kế, liền sẽ không làm khó dễ Quan Vũ trong quân đem lại ra quyến. Tôn quyền muốn để Quan Vũ đi vào quân khổ, liền tất nhiên sẽ giam Quan Vũ ra quyến lại đặc thù đối đãi. Lấy Giang Lăng Thành bây giờ hiện trạng, Lưu Phong cứu không được Giang Lăng Thành, cũng liền không được Quan Vũ trong quân đem lại ra quyến. Lưu Phong duy nhất còn có cơ hội cứu là Vũ ra quyến. Tuy nói đi tới Giang Lăng Nhưng lúc đó Lưu Phong đối Giang Lăng Thành hiện trạng cũng không có xâm nhập hiểu rõ, cũng tổn mấy phần may mắn tâm lý. Chẳng hạn như Mi Vương cùng Phan Tuấn đọc thư sau sẽ đối Tôn Quẩn có đề phòng. Chưa từng nghĩ Phan Tuấn trực tiếp đóng cửa không gặp tin cũng không nhìn, Mi Vương trực tiếp sủ lông. Cái này hai hàng Lưu Phong là không trông cậy được bảo. Lại thêm Mi Vương lại có khu trục khấu An Quốc trăm người ý nghĩ, Lưu Phong sợ khấu An Quốc trăm người còn không có đem Quan Vũ ra quyến cứu đi liền bị đi đầu khu trục hay là trực tiếp bị Mi Vương cho bán. Bởi vậy tại Lữ Mông chưa phá Giang Lăng Thành trước, cho dù là dùng lửa gạt dùng đoạn, Lưu Phong cũng phải nghĩ cách đem Quan Vũ ra quyến mang ra Giang Lang Thành. Lưu Phong dặn do Lý Phụ cùng Đặng Hiền tiếp tục tại cứ điểm bên trong phân vận vật tư, cùng do xếp địch chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời lại lệnh Phương Nguyệt, Phan Phong, du xạ cùng Mục Thuấn 4 quân hầu dẫn nước lục bộ kỵ phân bố tại Lâm Tự đến Đương Dương một vùng. Lưu Phong tắt mang theo thân vệ đô bí điển thất cùng 50 tinh kỵ, qua Lâm Tự vào Đương Dương, thuận đồng mà hạ xuống đến Giang Lang Thành bên ngoài. Sau đó lại phái người đi trong thành thông báo tiền tướng quân chủ bộ Lưu Hóa. Biết được Lưu Phong đi vào Giang Lang Thành bên ngoài, L Tin ta thay ngươi đường, ta có lẽ nặc sẽ tử vận chuyển về Phản Thành quân lương phân một bộ phận cho ngươi, ngươi không đi Phản Thành lại đến Giang Lăng thành, đây là ý gì?" Liêu Hoa cố nén nộ khí. "Ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền không phải binh đi Phản Thành đúng không?" Lưu Phong lại là nghiêm mặt nói, "Liêu chủ bộ đừng đợi, ta đích sát phái nha môn tướng Lý Bình dẫn 1000 người đi Phản Thành trợ trận, vẫn chưa nói lời. Lần này tới Giang Lăng thành tìm Liêu chủ bộ, thực là có đại sự muốn cùng Liêu chủ bộ thương nghị." Liêu Hóa mày, "Cái đại sự gì so ra mà vừa xuất Phản Thành đi trợ tiễn quân?" Lưu Phong ngưng tiếng nói, "Liêu chủ bộ còn nhớ kỹ ta từng nói qua bác phạt đại nghiệp không tại nhất thời, không được nóng nội, càng không thể điều nam quận binh mã vào phản thành để Giang Đông tôn quyền có thể thừa dịp cơ hội. Như mắt Giang Lăng, hồi luận thì đã muột. Liêu chủ bộ ngay lúc đó trả lời là Giang Lăng thành thành trì kiên cố, thủ thành vẫn là mi thái thú, mi thái thú mặc dù cùng tiền tướng quân có chút tư toán, nhưng mi thái thú lâu theo đại vương, tất sẽ không như Liêu Lập giống nhau bỏ thành mà chạy. Có thể Liêu chủ bộ cho ta hồi âm bên trong lại thay mi thái thú nói ngọt, xưa bây giờ Giang Lăng thành có ba bạn tốt, mi thái thú chủ lượng khó khăn, càng là phái binh đi mượn tường quan mạt đến độ dụng. Liêu Hoa đầu. Không sai, ta cũng đã nói, Lục Tốn gửi thư khen ngợi tiền tướng quân lại biểu đạt ngưỡng mộ tri ý, cho nên Lục Tốn đối Mi Thái thú Mượn Tương Quan Mạch chuyện cũng tỏ vẻ ủng hộ. Lưu Tương Quân, ngươi sẽ không phải còn cho rằng Tôn Quyền sẽ đến đánh Giang Lăng Thành a? Nếu như Tôn Quyền sẽ đánh Giang Lăng Thành, Lục Tốn lại há có thể ủng hộ Mi Thái thú Mượn Tương Quan Mạch. Bây giờ lại là ngày mùa thu mỹ nguyệt, Giang Lăng Thành rất nhanh liền sẽ có mới lương thực bổ sung. Có lương thực tại Giang Lăng Thành, cho dù Tôn Quyền thật có đánh Giang Lăng Thành ý, lại như thế nào có thể đánh cho hạ Giang Lưu Quân, ngươi thật lo ngại. Ta quên Lưu Tướng Quân một câu lập tức trở về phòng lăng, sau đó chỉnh binh đi phần thành, ta coi như hôm nay chưa thấy qua Liêu Tử Quân. Thấy Liêu Hóa còn không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, lưu phong ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc, Liêu chủ bộ, người quá bất cẩn. Bây giờ là thời gian chiến tranh, Giang Lăng Thành lương thực dự trữ chính là trong quân quan trọng nhất cơ mật, Mi Thái thú không đi nghi đâu mà điều đường, lại chạy tới Tôn Quẩn cảnh nội tướng quan lấy mét. Nay bằng với là tại đem Giang Lăng Thành lương thực dự trữ cơ mật hoàn toàn tiết lộ cho Tôn Quẩn, coi như Trạch Mi đều không quá đáng. Giang Lăng Thành vì sao dễ thủ khó công? Nay buồn bởi vì ở chỗ Giang Lăng thành thành cao nước sâu lại là dự trữ lương thực quân giới thành lớn, đây là một tòa sẽ không thiếu lương thành chỉ. Tiên tướng quân sẽ đem 3 vạn hàng tốt đưa về Giang Lăng thành, chính là vực tin Giang Lăng thành mời được lên cái này 3 vạn hàng tốt. Nhưng hôm nay, Giang Lăng thành vậy mà thiếu lương. Ta bội ý đi truy cứu vì cái gì Giang Lăng thành sẽ thiếu lương, có thể ta nếu là Tôn quyền, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bậc này cơ hội ngàn năm một nở. Ngươi nói Tôn quyền 1 năm đều công không được Giang Lăng thành, có thể ta muốn nói là, một tòa thiếu binh thiếu lương thành trì lại có 3 vạn chưa quy tâm hàng tốt, tôn quyền chỉ cần dẫn đại vây quanh Giang Không ra mười ngày, bên trong thành tất loạn. Liêu hóa nghe được sắc mặt trắng bệnh, ngữ khí cũng biến thành gấp rút, không, sẽ không. Liêu tướng Vân đây chỉ là suy đoán của ngươi, tôn quyền chưa chắc sẽ có ý nghĩ này. Liêu phong hừ lệnh một tiếng, liêu chủ bộ, ngươi cũng là quân lữ nhiều năm lời, sao còn biết đối với cái này ôm lấy lòng cầu gặp may Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ta đến Giang Lang Thành chỉ có một cái mục đích, ta muốn đem tiền tướng quân ra quyến đều mang ra Giang Lang Thành. Lấy tôn quyền quân yêu. Quân tinh châu bất luận kẻ nào ra quyển lưu tại Giang Lăng thành đều có thể bảo mệnh, duy chỉ có tiền tướng quân gia quyển tuyệt đối không thể lưu tại Giang Lăng thành. Cái này nguyên bản cũng là khấu giáo úy trong người nhiệm vụ, ta mới đầu chỉ là nghĩ tại Giang Lăng thành thật có mất cơ hội để khấu giáo úy trong người có thể kịp thời cứu đi tiền tướng quân gia quyến. Có thể ta không nghĩ tới Mi Thái thú vậy mà sẽ bỏ thư của ta, Phan Trị Trung cũng đối ngươi phái đi đưa tin người đóng cửa không gặp, ta không còn dám trong lòng còn có may mắn, không thể không tự mình đến đây. Liêu Hoa sững sốt, vô ý thức mà hỏi, "Liêu tướng quân, ngươi để ta mang tin, chẳng lẽ không phải đi lôi kéo Mi thú cùng Phan Trị Trung?" Liêu Phong hướng một tiếng, Liêu chủ độ ngươi đa tâm, A Đấu vì Vương Thế Tử ta là ủng hộ, ta chưa hề có cùng A Đấu tranh tự ý nghĩ. Việc này không thể nhắc lại. Ta không biết Tôn Quyền lúc nào sẽ đến đánh Giang Lăng Thành, có lẽ mấy ngày về sau, có lẽ ngày mai, thậm chí cũng có thể là hôm nay. Ngươi cũng đừng hy vọng vùng Bùm Ben Phong Hỏa Đại cùng công an thành Phó sĩ nhân. Liền ngươi cái này tiền tướng quân chủ bộ cũng không tin Tôn Quẩn sẽ đánh lén Giang Lăng Thành, càng không nói đến vùng Ben xông Phong phó sĩ nhân. Một một ngày, tiền tướng ra một phần hiểm. Ta cường điệu một câu, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Nếu ngươi giúp ta Liên đem tiền tướng quân gia quyến lựa gạt ra khỏi thành ta mang đi, nếu ngươi không giúp đỡ ta, vậy ta cũng chỉ có thể vào thành đi loạn. Có thể ngươi cũng nên rõ ràng, nếu như ta vào thành đi đoạt tiền tướng quân gia quyến, đối ngươi có thể bất lợi. Liêu Hóa giật lại mình, Lưu Tướng quân, ngươi chính là đại vương chi tử, ngươi như đi đoạt tiền tướng quân gia quyến, sau này như thế nào cho đại vương giải thích? Lưu Phong ha ha, không cần giải thích. Bất luận tôn quyền phải chăng đánh lén giang lang hành, ta điểm xuất phát đều là bảo đảm tiền tướng quân gia phụ vương lại há có thể trách ta. Có thể rõ ràng có càng ôn hòa phương thức mang tiền tướng quân gia quyến ra khỏi thành. Liêu chủ bộ lại cực lực ngăn cản ta, như Giang Lăng Thành vô sự thì tôi, nếu có chuyện, Liêu chủ độ người gánh chịu nổi chết sao? Chương 39, đêm dài lắm mộng, Mang Quan Vũ ra quyến ra khỏi thành chương 39, đêm dài lắm mộng, Mang Quan Vũ ra quyến ra khỏi thành Liêu Hoá ngạc nhiên tại chỗ. Lưu Phong lời nói cậu thả nhưng lý lẽ rất đúng. Bất luận Tôn quyền phải chăng đánh lén Giang Lăng Thành, Lưu Phong điểm xuất phát đều là bảo đảm Quan Vũ ra quyến, Lưu bị là không thể nào thật sẽ trách tội, lắm lời nhất trên đầu không đau không ngứa quát lớn vài câu. Trái lại Liêu Hoá, nếu như Tôn quyền thật đánh lén Giang Lăng cùng hội hợp Lưu Phong tiếp đi quan Vũ ra Quýn Liêu Hóa tất nhiên bị hỏi trách. Thấy Liêu Hóa do dự, Lưu Phong lại nói: "Liêu chủ bộ, ta nghe nói ngươi mẹ cũng tại Giang Lăng thành, từ xưa Trung hiếu lưỡng nan toàn. Nếu như Giang Lăng thật có biến cố, ngươi là chuẩn bị bắt trước trước linh lăng thái thú hách phủ vì hiếu gút bỏ trùng, vẫn là vì Trung nút bỏ hiếu. Bằng vào ta ý kiến, vì hiếu vứt bỏ trùng sẽ hủy hoại lộ, vì Trung nút bỏ hiếu lại không làm người tử tế. Ngươi không bằng đem ngươi mẹ cũng cùng nhau mang ra thành, ta mang ngươi mẹ đi tới tự." Lưu Phong lời nói như là một thanh trọng truy giống nhau đánh tại Liêu Hóa trong lòng. Liêu Hoa mặc dù là miện nam gia tộc quyền thế xuất thân, nhưng trong gia tộc cũng không phải là dòng chính tử, thở nhỏ mất cha, cùng quả phụ sống nương tựa lẫn nhau. Tại Kinh Châu đại bộ phận hào môn sĩ tộc tử xem thường quan vũ cái này võ phu thời điểm, Liêu Hóa lựa chọn đi theo quan vũ, trừ muốn tại Hoạn Lộ thượng tấn thăng bên ngoài cũng là vì để cho Ân Mâu thời gian có thể trôi qua càng tốt hơn. Người thường thường chỉ có tại dính đến tự thân căn bản lợi ích thời điểm mới nhìn đạt được nguy hiểm tiếp cận, đây cũng là nhân trí thường tình. Liêu Hoa không phải cái gì trí quan tiên hạ đại năng, tư duy cũng chỉ là người bình thường tư duy. Dính đến Ân Mâu Hàn Uy, Liêu Hoa cũng không bình tĩnh. Hoạn nhất Lưu Phong phán đoán là thật, không chỉ sau này hoạn lộ vô vọng, còn liên lụy ân mối trừ cổ. Kết quả như vậy, Lưu Hóa là không thể tiếp nhận cũng không muốn tiếp nhận. Thế thế, Lưu Phong lại theo bảo nói, "Liêu chủ bộ, ta biết cái này đối ngươi mà nói là cái chật vật lựa chọn, nhưng mà quân tử làm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không thể chỉ lo yên vui mà không làm phòng bị. Ta ở ngoài thành chờ ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, như tiền tướng quân ra quyết không thể ra khỏi thành, ta liền sẽ mang theo kỵ vào thành." Liêu Hóa ngứ khí gian nan, "Lưu tướng quân, nửa canh giờ phải chăng quá gấp rồi?" Lưu Phong chỉ chỉ phía tây mặt trời, một canh giờ sau, Giang Lăng Thành liền sẽ đóng cửa thành, đến lúc đó coi như ra không được thành. Đêm dài lắm động, ta không có khả năng ngợi đến ngày mai. Lưu Hóa cắn răng, lưu tướng quân lại ở ngoài thành đợi chút, ta cái này đi tiền tướng quân phụ. Thấy Lưu Hoa nguyện ý tương trợ, Lưu Phong cùng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù tại Lưu Hóa trước mặt biểu hiện được rất cương thế, nhưng thật muốn đi đoạt quan vũ ra quyến ra khỏi thành, đối Lưu Phong mà nói cũng là độ khó không nhỏ. lý do an toàn, Lưu Phong lại lệnh phái người vào thành thông báo khẩu án quốc. Để cấu an quốc cùng trăm người tùy thời làm tốt đoạt quan Vũ ra quyến gia khỏi thành chuẩn bị. Liêu Hóa đầu tiên là hồi phủ để trong nhà tiểu bộc mang lên ấn mẫu ra khỏi thành, sau đó thẳng đi vào Quan Vũ trong phủ. Quan Vũ tại Hà Đông muốn có vợ, sau bởi vì giết người trốn đi liên lụy ra nhỏ, trôi dạt nhiều năm vào Tân Dã về sau, trưởng tử Quan Bình mang theo mẫu thân Hồ thị đi vào Tân giã tìm thân. Sau tại Kinh Châu an thân về sau, Quan Vũ lại làm tiếp sinh Quan Hưng cùng Quan Vân Bình. Bây giờ Quan Bình tại Quan Vũ bên người, Quan Hưng tại nước bảy quân sao vào thành đô báo tin vui. Quan Vũ trong phủ chỉ có quan Vũ vợ Hồ thị cùng tiếp Đỗ thị cùng tiểu nữ Nhi quan Ngân Bình. Nghe được Liêu Hóa lão sư phụ quan Vũ quân lệnh muốn để Hồ thị ba người lập tức ra khỏi thành đi lâm tự, Hồ thị cùng Đỗ thị lúc này liền muốn đi theo Liêu Hóa ra khỏi thành. Hai người đều là rất truyền thống phụ nữ, đối quan Vũ lời nói cơ hồ là nói gì ngay nấy. Chỉ bất quá đang kêu gọi quan Ngân Bình thời điểm, quan Ngân Bình đối Liêu Hóa lời nói sinh ra chất vấn, "Liêu chủ bộ, đây thật là a phủ quân lệ. Đỗ thị quá khẽ, không được vô lễ, "Liêu chủ bộ chính là tướng quân người tín, lại há có thể loạn truyền quân lệnh." thị cũng nói, "Ngân Bình, không nên suy nghĩ nhiều." Nếu Liêu chủ bộ tự mình đến truyền lệnh, ở trong đó tất có duyên cớ, ta chờ phụ nữ không thể ủy bảo thân phận mình mà hư rồi tướng quân đại sự. Liêu chủ bộ, trong phủ có hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là ngày bình thường xuất phủ thu mua dùng, có tiền tướng quân cờ tiêu, một chiếc là ngày bình thường ra khỏi thành du ngoạn dùng, cùng bình thường xe ngựa không khác. Ngươi muốn cho ta chờ ngồi cái nào cỗ xe ngựa ra khỏi thành? Liêu Mã Âm thần bội phục, cung kính nói, "Phu nhân anh minh, tự nhiên là cưới ra khỏi thành du ngoạn xe ngựa." Hồ thị gật đầu, nói, "Nếu là ra khỏi thành du ngoạn, vậy cũng không cần chuẩn bị quá nhiều, mang chút đồ tế nhuyễn liền đủ." Cử việc Quan Ngân Bình nhìn về phía Liêu Hòa ánh mắt có nghi hoặc, nhưng Hồ thị cùng Đỗ thị đều lên tiếng, Quan Ngân Bình dù có hoài nghi cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà tại Hồ thị chờ người xuất phủ về sau, ở bên ngoài phủ chờ lấy khấu An Quốc mấy người cũng mang lên đồ tế nhuyễn đẩy thóc gạo lần lượt ra khỏi thành. Khâu An Quốc trăm người đến Giang Lăng thành vốn là lấy thu mua lý do đến, Mi Vương sớm hận không thể đem Khâu An Quốc trăm người khu trục ra khỏi thành. Giang Lăng thành vốn là thiếu lương, Khâu An Quốc trăm người còn tới thu mua thóc gạo, vậy tương đương là đang đảo Mi tâm đầu đủ. Có thể bên ngoài mi Phương lại không thể trực tiếp lấy khấu an Quốc thu mua thóc gạo quá đa số tồn tại khu trục khấu an Quốc trăm người nếu không sẽ gây nên bên trong thành thiếu lương ủng hoảng bởi vậy khi biết khấu an Quốc trăm người ra khỏi thành về sau mi Phương như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra đối mi Phương mà nói lưu phong chính là cái mất sủng con nuôi căn bản không đáng đi cáirauo Tuy nói mi phu nhân chết sớm nhưng ngày cũ mi phu nhân cùng cam phu nhân giao tình tâm đầu ý hợp lại đúng A đấu quan tâm đầy đủ quan trọng hơn chính là A đấu là lưu bị thân như tử cùng lưu phong cái này con nuôi là có bản chất bất đồng Mi Phương không có khả năng đặt cược lưu phong Đến nỗi Lưu Phong trong thư đề cập để phòng Tôn Quyền, Mi Vương càng là chẳng thèm ngó tới. Chỉ bằng Tôn Quyền, cũng muốn cầm xuống Giang Lăng Thành, làm vùng ben sông Phong Hỏa Đại không tồn tại, làm công an phó sĩ nhân không tồn tại. Khi ta Mi Phương không tồn tại. Ngoài thành, Liêu Hóa đem ấn mẫu giao đến Lưu Phong trong tay, "Lưu tướng quân, lần này đi lâm tự còn có hơn trăm dặm, lại con đường có đi, ta mẹ tao tuổi, còn mời Lưu tướng quân nhiều thông cảm." Lưu Phong gật đầu, "Liêu chủ bộ yên tâm lệnh đường nếu là tắc tổn hại một sợi tóc, ngươi đều có thể truy ta là hỏi. Ta biết ngươi có quân vụ lưu tại trong thành." Cho nên cũng không khuyên giải ngươi ra khỏi thành, chỉ là trước khi đi ta có một câu đem tạo, nếu như Giang Lăng thất thủ, có thể tạm hàng tồn quyền mà đối đãi thời cơ, không được hành động thiếu suy nghĩ mà hư rồi bên trong thành nghĩa sĩ tính mệnh. Liêu Hóa trong lòng càng kinh, ngữ khí gian nan, Lưu Tứ Quân, nếu như tồn quyền thật vây Giang Lăng thành, ngươi có thể nguyện lãnh binh đến cứu. Lưu Phong lắc đầu, ta mới bao nhiêu binh? Hạt cắt trong sa mạc, không làm nên chuyện gì. Ngươi thành đại sự cũng không thể câu nệ tại nhất thời thành bại, ghi nhớ lời nói của ta, gặp chuyện nghĩ lại, bảo tồn thực lực mà đối đãi thời cơ. Can giật Liêu Hóa về sau, Lưu Phong lúc này mới đi vào hồ thị xe trước, hướng hồ thị thâm hỏi: "Tiểu chất Lưu Phong, gặp qua phu nhân?" Chuyện ra khẩn cấp, tiểu chất chỉ có thể để Liêu chủ bộ lão xương tiền tướng quân quân lệnh lừa gạn phu nhân ra khỏi thành, còn mời phu nhân thông cảm. Hồ thị cũng là trôi dạt nhiều năm người, tâm lý tố chất hơn xa bình thường phụ nữ. Tại nhìn thấy Lưu Phong thời điểm, trong lòng liền đã có suy đoán, giờ phút này nghe được Lưu Phong lời nói thật, không khỏi hỏi: "Tiền tướng quân không việc gì hay không?" Lưu Phong đáp: "Tiền tướng quân không được gì." Đây là tiểu chất phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện từ chỉ, nếu như sau đó chứng minh là tiểu chất đa tâm, tiểu chất sẽ lại hộ tống phu nhân về thành. Hồ thị giật đầu, hiền chất tiên tâm, ta cũng không phải không biết chuyện người. Chỉ là ngân bình tuổi nhỏ, sợ chịu không được đi đường mệt mỏi, nếu như về sau có bất kính chi ngôn, cũng mời thông cảm. Chương 40, chân trước vừa đi, Lữ Ngông chân sau phá công an trường 40, chân trước vừa đi, Lữ Ngông chân sau phá công an thấy Hồ thị như thế do lý lẽ, Lưu Phong âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Lưu Phong sợ nhất là Hồ thị biết được là bị Liêu Hoa lửa gạt ra khỏi thành sau sẽ thẹn quá hóa giận, cứ không phối hợp. Phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, tiểu chất bội phục. Phu nhân lại giải sầu, lần này đi lâm tự, ta sẽ tận lực lựa chọn con đường bằng phẳng con đường. Lưu Phong rời đi về sau, trong xe Quan Ngân Bình càng phát không hiểu, "Mẹ, chúng ta thật muốn đi theo Lưu Phong đi lâm tự sao? Trên phố đều có nghe đồn, Lưu Phong cùng a phụ bất hòa, như đi theo Lưu Phong đi lâm tự, sợ vô chuyện tốt." Đỗ thị cũng là nhìn về phía Hồ thị. Ra khỏi thành chức không phản đối là bởi vì Đỗ thị nhận định Liêu hóa chuyển chính là quan vũ quốc lệnh, có thể ra khỏi thành sau lại phát hiện là Liêu Nga giả truyền quốc lệnh. Thông tri Quan Ngân Bình nói cũng không sai, quan vũ cùng Lưu Phong bất hỏa ngày cả Giang Lăng Thành bán đấu hú người bán hàng rông đều biết, cho nên Lỗ Thị cũng không có ngăn cản Quan Ngân Bình hỏi thăm. Hồ thị yêu thương sở sờ, sờ Quan Ngân Bình đầu, nói: "Ngân Bình, ngươi từ nhỏ ở kinh châu lớn lên, mấy không có qua trôi dạn, cho nên không biết cái này trong loạn thế muốn bảo mệnh, liền phải chú ý cẩn thận." Người hạ phụ mặc dù cùng Lưu Hiền Chất bên ngoài bất hỏa, nhưng trong âm thầm đối Lưu Hiền Chất võ vũ trung hiếu cũng là có chút ấn tượng, Lưu Hiển Chất người tại Thượng dùng, lại không xa mây đi vào Thành, chỉ vì phòng ngừa giáp rối có thể xuất hiện, đủ thấy này tâm không thể bởi vì thành kiến mà đối lưu hiển chất vô lễ, càng không thể cố ý đi hư lưu hiền chất bố trí mà gây họa tới tự thân. Quan Ngân Bình cái hiểu cái không? Hồ thị có thể tại chiến loạn năm từ Hà Đông một đường tìm thân đến Tân Giã sống đến bây giờ, trong đó gặp trôi dạt nỗi khổ cùng sinh tử chi nạn không biết bao nhiêu, đối nguy cơ nhận biết là hơn xa thường nhân. Quan Ngân Bình tắc cùng Giang Lăng thành bên trong đại bộ phận đại gia khuê tú giống nhau, không biết đến cái gì cực khổ cũng không tại chi sự tuổi tác trải qua trôi dạt nỗi khổ, đối nguy cơ nhận biết tự nhiên cũng liền biết. Vất quá, Quan Ngân Bình thở nhỏ nhận nghiêm khắc giáo dục. Vẫn chưa dưỡng thành ngang ngược không nói đạo lý tính cách. Mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng không có khóc lóc om sòm đổ bỡn. Hồ thị ra khỏi thành thời điểm cũng mang 50 giáo đạo thủ, đây là quan vũ an bài bảo hộ ra quyến thân vệ. Thống lĩnh giáo đạo thủ quân hầu là cái Hà Đông đại hán, bản sởn cú nghiêm, dáng người cường tráng, rất là uy ngạ, hai cánh tay hình như có thiên quân tri lực. Họ quan, danh hùng, chính là quan vũ tổng tập lưu nhân. Lưu Phong han bài quan hùng cùng 50 giáo đạo thủ đem Hồ thị cùng Liêu Mẫu hai chiếc xe ngựa vây vào giữa. Lệnh bầu an quốc trăm người đẩy lương xe tại trước, Lưu Phong tách thân dẫn kỵ binh ở phía sau, đồng thời lại bố trí trinh sát tại giang lăng thành bên ngoài giám thị độc tĩnh. Một chuyến hơn 200 người hướng Lâm Tự Phương hướng chậm chậm mà đi. Sở dĩ cẩn thận như vậy, là bởi vì Lưu Phong không biết Lữ Mông phải chăng đã phá vùng ben sông Phong Hỏa Đại cùng Công An Thành. Đây cũng là Lưu Phong kiên trì muốn tại hôm nay giang lăng thành đóng cửa trước mang đi quan vũ ra quyến môn nhân. Vũ trưởng khó tránh khỏi một nhiều, mà trên tư thế, Lưu Phong cẩn thận cũng vừa tốt vượt trước một ước. Giờ phút này, Công An Thành, Lô đem ngồi cao chuẩn bị Lục Tốn, Ngô Phiên, Phan Trường, Từ Định, Đinh Vũ, Mã Trung chờ đem lại đều tại trái phải. Hán tướng phó Sĩ nhân thì là nơm nớp lo sợ đứng ở trung gian. Nuốt nuốt trong tay Hán binh phủ, Lữ Ngông Nguyên bản mặt tái nhợt thượng cũng nhiều hững hờ. Vốn cho rằng sẽ có một trận hắc chiến, không nghĩ tới vậy mà dễ như trở bàn tay liền công phá quan Vũ đô chí vùng men sông Phong Hỏa Đại cùng kiên thành công an thành. Lữ Ngông nội tâm ha ha, Mi Vương lão tiểu tử kia, chỉ sợ cũng còn không biết công an thành đã mất đi, lưu bị lại giống như thế người tầm thường vì Nam Thú, thật sự là trời trợ Tôn. Đứng thẳng phó sứ nhân không dám ngẩng đầu nhìn Lữ ông, hai mắt hạt châu nhìn chằm chằm mũi chân. Tuy nói đầu hàng có mất chúng nghĩa, nhưng bây giờ phó sĩ nhân sớm đã không phải cái kia đi theo lưu bị hung hãn không sợ chết ú châu lao tốt. Từ kiệm thành san dễ, từ sang thành tiệm khó, làm một cái lao tốt quen thuộc hưởng lạc về sau, liền sẽ trở nên càng ngày càng sợ chết. Phó sĩ nhân không muốn chết, cho nên làm phó sĩ nhân nhìn ngu viễn tiêu hàng tin về sau, liền khóc ra khỏi thành đầu hàng. Quan Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tòa kiên hành, trong khoảnh khắc liền ném một thành. Phó tướng quân, ngươi bây giờ hàng, chính là lập công thời điểm, đối với hàng tướng mà nói, chỉ có lập công lớn từ cổ, sau này tại trí tôn giới chướng mới có thể chân chính có đặt chân tư cách. Phó sĩ nhân không dám chần chờ, há miệng đáp, còn 10 đô đốc hạ lệ, mặt tướng sẽ làm nghe theo. Lữ Ngông buông xuống hắn hổ phụ, nói, bởi vì cái gọi là binh vị thần tốc, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ binh lâm Giang Lăng Thành. Giang Lăng Thành mặc dù so công an thành càng kiên cố, nhưng ta bây giờ mấy vạn đại quân đột kích, nhiều nhất nửa tháng liền có thể cầm xuống Giang Lăng Thành. Thường nói, Thượng binh phần nhiều, ta mặc dù có thể lấy cường công phương thức đánh xuống Giang Lăng nhưng thời gian nửa tháng sẽ hao tổn không ít cô lực, ta tâm có không đành lòng. Phó tướng quân nếu có thể thay ta chiêu hàng mỹ phụng, ta chắc chắn sẽ hương chí tôn tiến cử Phó tướng quân. Trí tôn sau này muốn thu Kinh Châu làm người, cũng chắc chắn sẽ hậu đãi Phó tướng quân, không biết Phó tướng quân có thể nguyện giúp ta. Lữ Ngông hướng dẫn từ ngước. Chí tôn là tôn quyền dưới trướng đem lại đối tôn quyền tôn sưng. Lữ Ngông cực kỳ am hiểu tâm lý nó dẫn, ngày xưa lửa gạt hách phụ như thế, hôm nay lửa gạt phó sĩ nhân cũng giống như thế. Chỉ là đơn giản vài câu, liền đã công phá phó sĩ nhân danh rồi cuối cùng. Phó sĩ nhân lại tướng nguyện đô phương. Lữ Ngông tay cười to. Nếu có thể không đánh mà thắng cầm xuống Giang Lâm Thành. Phó tướng quân Vũ Đẩu công, xứng nhận chúng tướng ngưỡng mộ. Bu viên cũng đánh lấy phối hợp, "Phó tướng quân, ngươi nhìn ta không có đối ngươi nuốt lời a." Đô đốc luôn luôn coi trọng nhân tài, sau này ngươi tại trí tôn giới chướng địa vị, chắc chắn còn cao hơn ta. Ta liền sớm chúc mừng Phó tướng quân. Lục Tốn, Phan Trương, Từ Thịnh, Đinh Phục, Mã Trung trở đem lại cũng là nhao nhao mở miệng chúc mừng. Nhìn xem đem lại hài hòa, vui vẻ hòa thuận, Phó sĩ nhân lo âu trong lòng cũng biến mất hơn phân nửa, càng là thể phải vì quyền thể sống chết hiệu lực. Lữ Ngung liền lưu từ thị thủ công an thành, còn lại đem lại thì là đi theo Lữ Ngung dẫn đại quân trong đêm xuất phát đi tới Giang Lăng thành. Dù sao cũng là dùng lừa dối kế lấy thành trì, bên trong thành dân tâm chưa phụ, Lữ Ngung có thể tốc độ nhanh nhất cầm xuống Giang Lăng thành, mới có thể trấn nhiếp khương vụ. Lữ Ngung đến Giang Lăng thành thời điểm, trời mới vừa tờ mở sáng, Giang Lăng thành cũng chưa mở cửa. Ngoài thành đột nhiên xuất hiện số lớn chiến tuyển, đem đầu tường thủ tướng dọa cho phát sợ, cũng quít phái người đi bẩm báo mi phương. Không có khả năng. Có xung làm hai mắt vùng ven sông hỏa đại tại. Có xung làm hộ công an thành tại. Sáng sớm đứng dậy liền đến cá nhân báo cáo nói ngoài thành xuất hiện đại lượng đông lô chiến thuyền, Mi Phương phản ứng đầu tiên là báo tin tiểu tốt chưa tỉnh ngủ mới có thể nói bậc này nói mê ngữ điệu. Nhưng cẩn thận để ra nghi vấn báo tin tiểu tốt về sau, Mi Phương lại không thể không tin tưởng Giang Lang thành đứng trước Ngô binh tiếp cận sự thật. Trong chốc lát, Mi Phương nghĩ đến Lưu Phong lá thư này nhắc nhở. Lưu Phong suy đoán, vậy mà là thật. Trời đánh nô chó, dám đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mi Phương lên cơn giận dữ, mấy ngày liền bên trong chủ lương buồn khổ cũng bộc phát. Bốn là bởi vì chủ lương lúc xuất đầu mẹ trán. Không nghĩ tới Ngô binh còn muốn ở thời điểm này chạy tới lén lén. Đây là muốn ta Mi Mì Phương mình a. Đợi S, ném rằng lang thành là trước đưa cái bản, không có cái này trước đưa kịch bản liền không có nhân vật chính quật khởi con đường. Đến nơi đến tiếp sau sẽ làm sao phát triển, đều để đọc giả đoán được ta còn biết Lưu Phong làm gì, đúng không? Hắc hắc. Đến tiếp sau không nhiều giải thích. Chương 41, Lữ Ngung Minh Vây Giang Lăng, Phó sĩ Nhân Triều Hạng chương 41, Lữ Ngung Minh Vây Giang Lăng, Phó sĩ Nhân Triều Hạng không chỉ Mi Phương không tin, Lưu tại trong thành tiền tướng quân chủ bộ cũng không tin. Hôm qua vừa đưa tiện ân mẫu cùng quan Vũ Gia Quyến Hôm nay sáng sớm tỉnh lại Ngô Binh liền đến rồi. Vùng Ben sông Phong Hỏa Đại làm sao không báo tin? Phó sĩ nhân làm sao không có phái người đến cầu viện? Liêu Hóa tự động nghĩ đến Lưu Phong Câu Tiên liền người cái này, tiền tướng quân chủ bộ cũng không tin Tôn Quẩn sẽ đánh lén Giang Lăng Thành, càng không nói đến vùng Ben sông Phong Hỏa Đại cùng Phó sĩ nhân sắc mặt cũng biến thành trắng bệ. Bởi vì Ngô Binh bỗng nhiên binh lâm thành hạ, Giang Lăng Thành quan lại dân chúng đều là trở tay không kịp. Tự Liêu bị được Giang Lăng Thành về sau, Giang Lăng Thành liền chưa bao giờ có tặc quy mô công thành thời điểm. An Nhàn hòa bình 10 năm. Đông nhân bị tật binh vây thành, cái này đối với bên trong thành quan lại dân chúng mà nói liền cùng dậy sớm chưa tỉnh ngủ lồng ngạo. Không ít quan lại sĩ dân thậm chí đều cho mình một bàn tay muốn nghiệm chứng hạ phải chăng còn trong động chưa tính tới. Nhưng mà hiện thực sẽ không bởi vì cho mình một bàn tay liền sẽ thay đổi. Làm càng ngày càng nhiều giang lăng thành quan lại sĩ dân nghiệm chứng ngoài thành thật có ngô binh vây thành về sau, nhao nhao hạng. Mi phương thái thú phủ đã bị vây chật như nêm cối. Trong phủ có quan lại đang chờ mi phương quyết định, bên ngoài phủ có sĩ dân cũng đang chờ mi phương quyết định. Mi phương giờ phút này lại là trong phủ đi qua đi lại. Hoàn toàn không biết đến nên như thế nào ứng đối. Khi thật lấy My Phương bản sự, thủ cái Giang Lăng Thành là hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Bị cũng không phải đồ đần như My Phương thật không đủ tư cách thủ Giang Lăng Thành, là sẽ không bị hủy nhiệm vì Nam quận thái thú. Thí dụ như không giành quân sự My Trúc, trực tiếp liền đi thành đô dùng quan to lộc hậu môi đứng dậy. My Phương không biết ứng đối ra sao nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiếu binh thiếu lương. Nhất là thiếu lương, là Giang Lăng Thành lớn nhất nguy cơ. My Phương hủy đi tường Đông B Thật bất và mới kiếm đủ vận chuyển phàn thành lương thực cùng ngôi ba bạn hàng tốt lương thực, liền đợi đến ngày mùa thu hoạch thuế lương trở vào trong thành có thể tiếp tục bổ sung. Vì có thể để cho lương thực thuận lợi quay vòng, Giang Lăng thành một nửa binh mã đều bị Mi Phương phái đi ra thúc thu thuế lương. Kết quả ở thời khắc mấu chốt này, nô binh ngây thành. Bởi vì lư Ngung áo trắng vừa sông phế phong hỏa đại, phó sĩ nhân lại trực tiếp đầu hàng, Mi Phương đều không thể sớm đạt được bất cứ tin tứ gì, tự nhiên cũng không kịp bị phòng. Bây giờ bên trong thành lương thực dư đã không đủ một tháng độ dụng, cho dù lượng bên trong thành nhà giàu trữ dụng lương thực cũng nhiều nhất chống 2 tháng. Nghĩ đến bên trong thành còn có ba bạn chưa quy tâm hẳn tốt, Mi Vương liền cảm giác lạnh mồ hôi thấu xương lạnh. Mà ở ngoài thành, Lữ nông nhìn xem cao ngất giang lăng thành, không khỏi cảm khái, 10 năm trước ta cùng Chu Đô đốc đến đánh giang lăng thành thời điểm, giang lăng thành còn không có lớn như vậy, tưởng thành cũng không có như thế cao. Không nghĩ tới thời gian 10 năm, quan vũ vậy mà đem giang lăng thành khuyết trương tăng hơn hai lần, nếu không phải quan vũ xuất binh bên ngoài, vùng ben sông phong hỏa đại cùng công an thành lại bị ta cấp tốc cầm xuống. Nghĩ phá cái này giang lăng thành, cũng không biết được đánh bao nhiêu năm. Vu Phiên ở một bên cười lạnh nói, Từ phó sĩ nhân trong miệng biết được, Mi Phương tại mấy ngày trước liền phái binh vận đại lượng quân lương đi phần thành, về sau lại phái đại lượng binh mã đi trừ huyện thúc thu thuế lương. Ta liệu cái này giang lăng thành bên trong binh mã sẽ không vượt qua 3000, lương thực cũng nhiều nhất có thể chống đỡ một tháng, nếu không Mi Phương sẽ không như thế suốt rượt thúc thu thuế lương. Lục Tốn cũng cười nói, một tòa thiếu binh thiếu lương cô thành, tường thành lại cao thành trì lại lớn, cũng là không làm nên chuyện gì. Thừa dịp Mi Phương tâm thần mới ổn, Đỗ Đốc có thể tốc độ để phó sĩ nhân vào thành chiêu hàng, chấm sinh biến. Lữ cười to, chư lập công ngay tại hôm nay, mau chuyển phó sĩ nhân Đạt được quân lệnh phó sĩ nhân không dám thất lễ, đơn vị đi vào giang lăng thành dưới, gọi thẳng muốn vào thành đầu tướng thủ tướng không dám kinh thường chỉ làm cho phó sĩ nhân ngồi rồ treo vào thành chờ đem phó sĩ nhân treo lên đầu tướng về sau thủ tướng hỏi thăm phó sĩ nhân ý đồ đến phó sĩ nhân lại là đem thủ tướng quát lớn một trận không nên hỏi đừng hỏi ta muốn gặp My Thái thú nhanh chóng chuẩn bị cho ta khoái mã phó sĩ nhân 4 là cùng Mỹ Phương thân thiện lại là lâu theo lưu bị lao tướng vì rất nặng thủ tướng không dám hỏi nhiều chỉ có thể đem khoái mã tặng cho phó sĩ nhân phó sĩ nhân được khoei mã về sau trực tiếp đi tới thái thú phủ. Thấy thái thú bên ngoài phủ người ta tất nộp, lại đều là mặt mang vẻ sợ hãi, phó sĩ si nhân mừng thầm trong lòng. Người này một khi đầu hàng liền sẽ vội vã biểu trung tâm, phó sĩ si nhân trong đầu chỉ muốn khuyên như thế nào hàng mi phương sau đó đi hướng Lữ nông trấn công. Đến nỗi trung tâm, trung tâm nào có cái mạng nhỏ của mình cùng tiền đồ trọng yếu. Ta chính là công an thành thủ đem phó sĩ si nhân nhanh chóng tránh ra. Phó sĩ si nhân dơ roi rất lớn, đám người nghe xong công an thủ tướng phó sĩ si nhân xuất hiện tại thái thú bên ngoài phủ, càng là kinh hãi. Còn trong lòng còn có may mắn người giờ phút này cũng nảy sinh tuyệt vọng. Cục an thành chính là Giang Lăng Thành Nam Bộ môn hộ, công an thành thủ Đệm Phó Sĩ Nhân giờ phút này lại xuất hiện tại Giang Lăng Thành. Ích vị này công an thành đã ném. Một sĩ tử lớn tiếng hô hỏi: "Phó tướng quân, ngươi công tuân thủ công an thành, vì sao đến Giang Lăng Thành? Ta xem ngươi áo giáp chiến bào đều không máu dấu vết, hẳn là ngươi là bỏ thành mà chạy." Bị nhìn ra manh mối, Phó Sĩ Nhân giận dữ, giơ roi chỉ hướng sĩ tử: "Tiểu tắc sao dám phỉ báng được quan, muốn chết sao? Ta muốn gặp mi thái thú, không nghĩ chịu roi đều mau tránh ra cho ta." Nói xong, Phó Sĩ Nhân trực tiếp roi liền rút Mấy cái trốn tránh không chỉ sĩ tử trực tiếp liền bị giúp chúng, không khỏi kêu lên. Đám người thấy phó sĩ nhân lên thận, nhao nhao kinh hô trợ ra, trên mặt lo lắng cũng càng sâu. Phó sĩ nhân thấy mọi người nhường ra thông đạo, cười lạnh một tiếng, trực tiếp rục ngựa vào phủ. Thủ vệ mi ra người hầu cũng không dám ngăn cản, lại để phó sĩ nhân thẳng vào hậu viện. Nhìn thấy phó sĩ nhân Mi Phương cực kỳ hoảng sợ, "Phó sĩ nhân, người khi nào vào thành?" Lại gặp phó sĩ nhân áo giáp sáng do chiến bảo sạch sẽ, sẽ, Mi Phương trong nháy mắt cũng đoán được nguyên nhân, ngửa khí càng kinh, "Phó sĩ nhân, ngươi hiến công an thành." Bị Mi Phương nhìn đấu, Phó sĩ nhân nói thẳng thừa nhận, không phải ta bất trùng, làm sao thế nhỏ lực côn, không, có khả năng hùng hộ, mi thái thú cũng không bằng sớm hàng. Mi Vương giận dữ, ta chờ chịu đại vương ngân trọng, há có thể đầu hàng nô chó. Phó sĩ nhân, ta ngày xưa đối ngươi cũng không tệ, ngươi sao dám hại ta? Mi Vương trong lòng cái kia khí a ngươi một cái đóng tại môn hộ thủ tướng, không lên một tiếng liền đầu hàng, làm hại ta vội vàng ở giữa hoàn toàn không có chuẩn bị. Hiện tại còn quên ta sở hàng. Ta chính là nam quận thái thú, ta như hàng tôn quyền có thể để cho ta lại làm nam quận thái Phó sĩ nhân thấy Mi Vương nổi giận, đáp nói: Mi thái thú, ta không phải là hạ người, mà là chuyên đến cứu mi thái thú tính mệnh. Quan công đi ngày, cam hận ta hai người, nếu có một ngày đắc thắng trở về, tất vô nhẹ tha thứ. huống chi, bây giờ Giang Lăng thành bình thiếu lương quả, lại như thế nào có thể thủ được. Nếu như mạnh thủ thành trì, không chỉ mi thái thú khó mà bảo mệnh, còn biết để bên trong thành sĩ dân gặp nạn. Ngày xưa Liêu Lập bỏ thành mà chạy còn không bị trách tội, lấy mi thái thú cùng Hán Trung Vương quan hệ, vì bảo đảm một thành sĩ dân mà đồ hàng, Hán Trung Vương lại há có thể trách tội. Ngày xưa trưởng sa ba quận bị đoạn, ba quận còn lại cũng là hoàn hảo không chút tổn hại bị tôn quyền đưa về. Làm gì vì nhất thời chi khí mà hư thân gia tính mệnh chương 42 nên đến cuối cùng đến Mi Vương Hiến thành chương 42 nên đến cuối cùng đến Mi Phương Hiến thành phó sĩ nhân lời này nói được saoorệợu không phải phản bội Hán Trung Vương mà là vì bảo đảm cái này răng lăng thành sĩ dân đây là chịu đủ vô qua có công. côngú hồ liêu lập bỏ thành mà chạy đều không có bị hỏi tội chẳng lẽ Hán Trung Vương nhị cứu tử còn biết bị hỏi tội dù sao kết quả đều là hai nhà đàm phán phân địa bàn cần gì phải được bỏ qua thân gia tính mệnh mệnh là chính mình cùng mi Vương quen biết nhiều năm Phó Sĩ Nhân cũng biết Mi Phương là cái dạng gì người. Để mi Phương tại Giang Lăng Thành tự chiến tuân hành Có lẽ trước kia mi Phương sẽ, nhưng bây giờ My Phương tất nhiên không nữa. Nhà lớn sự nghiệp lớn thời điểm, cũng không có mấy người sẽ thật vui lòng bỏ qua tới tay lợi ích. Từ xưa đến nay, đều là như thế. Quả nhiên, Phó Sĩ Nhân lý do này, để My Phương nộ khí trì trệ. Tạc binh Lâm Thành, thân là thái thú My Phương không đi thành lâu khích lệ sĩ khí cũng không tổ chức bên trong thành sĩ dân thủ thành, lại há có thể thật sự có tự chiến tuấn thành tâm tư Mi Vương dưới nãy lòng yên lặng nhắc tới, ta là vì bảo đảm một thành sĩ dân mà đầu hàng, không phải phản bội đại vương. Liêu Lập đều có thể bỏ thành má chạy, ta chẳng lẽ liền bất đắc dĩ chết tu thành. Thật lâu, Mi Phương tại trải qua lập lại lợi và hại cân nhắc về sau, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Phó sĩ Nhân đại hỷ, vẫn không tuyên tội phòng Mi Vương một câu, Mi thái Thu anh mình, không phải Mi thái thú bất trùng, quả thật Mi thái Thu không đành lòng giang lăng sĩ dân độ trị họa chiến tranh nỗi khổ. Mi Vương cũng không cùng bên trong thành quan lại thương lượng, trực tiếp liền dẫn người mở cửa thành. Chỉ là mở cửa thành lý do không phải đồ hàng mà là lão Dương muốn ra khỏi thành chất vấn Lữ Mông vì sao cử binh xâm phạm. Thấy Mi Phương thật mở thành đến hàng, Lữ Mông kia bệnh lâu trên mặt lại nhiều huyết sắc, tốt, tốt, tốt, truyền ra quân lệnh, hạ trại của các, khao thưởng tạm quân. Thấy Lữ Mông còn không có vào thành liền bắt đầu chúc mừng, Vũ viên gấp quên, đô đốc không thể, bây giờ bên trong thành nghĩ đầu hàng chỉ có Mi Phương một người, trong thành người há có thể tin hết, nên nhanh chóng vào thành đi đầu khống chế trừ môn, giam giữ quan vũ cùng chúng quan lại ra tuyến. Lữ Mông cũng biết chính mình vừa mới chỉ lo cao ngủ, cho dù Phan Trường dẫn binh vào thành, vi chiếu Cố Mi Phương mặt mũi vẫn là cưỡng ép Mi Phương vào thành. Biến cố tới có nhanh. Bên trong thành binh mã căn bản phản ứng không kịp, rất nhanh liền bị Ngô binh giao độc giới. Tin tức chuyển đến nội thành, Liêu Hóa nghe hỏi kinh hãi mà lên, Mi thái thú như thế nào ra khỏi thành? Tiểu Tất bẩm, nghe nói là Mi thái thú vì bảo đảm một thành sĩ dân, nghĩ ra thành khuyên Ngô binh lui binh, kết quả bị Ngô binh cưỡng ép để Ngô binh đoạt thành chỉ. Liêu Hoa tức giận đến một cước đá ngã lăn trước mắt bàn, quả thực ông đường. Cho tới bây giờ, Liêu Hoa mới chính thức rõ ràng vì cái gì Lưu Phong kiên trì muốn dẫn đi Quan Vũ ra quyến. Liêu Phong căn bản liền không tín nhiệm Mi Vương có thể thủ được Giang Lăng Thành. Lúc này mới một ngày. Thời gian một ngày, Mi Phương liền đầu hàng. Cái gì bảo đảm một thành sĩ dân ra khỏi thành quên Ngô binh lui binh lý do, lừa người bình thường lừa gà không được Liêu hóa. Một thành thái thú tự mình ra khỏi thành khuyên lui binh. Người khi người Mi Phương là ai? Có lớn như vậy mà sao? Sợ chết liền sợ chết, còn nói được như thế đường hoàng. Tỉnh táo. Liêu hóa hít một hơi thật sâu, trong đầu hồi tưởng cùng Lưu Phong trước khi đi căn dặn. Gặp chuyện nghĩ lại, bảo tồn thực lực mà đối đại thời cơ. Không được hành động thiếu suy nghĩ mà hư rồi bên trong thành nghĩa sĩ tính mệnh, chỉ có thể tin tưởng Lưu Tường Quân. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra lại biến cố lại lệnh người khó có thể tin, nhưng Liêu Hóa cũng là lâu theo quan vũ tiền tướng quân chủ bộ, cái này tâm tính dũ khí cũng không phải người thường có thể bằng. Tại lúc đầu kinh hãi về sau, Liêu Hóa lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, lệnh người hầu đóng chặt cửa phủ, sau đó trong phủ ngủ không dậy nổi. Thằng đến mô binh gõ cửa về sau, lúc này mới giả vợ như chưa tỉnh hồn bộ thuốc thụ chịu trói. Lữ Mông vì trấn an dân tâm, tại vào thành sau cũng ước thúc quân kỷ, trừ phái binh tạm giam bên trong thành quan lại cùng với gia bên ngoài cũng không cho phép quân sĩ tranh đoạt. Ngay tại Lữ Mông vào thái thú phủ chuẩn bị lần nữa chúc mừng lúc, Vu Phiên vội vàng mà đến, "Đô đốc, đại sự không ổn." Lữ Mông nghe vậy mà cười, "Trọng tường chuyện gì kinh hoàng? Bây giờ ta đã vào Giang Lăng Thành, chẳng lẽ còn không thể chúc mừng sao?" Vu Phiên ngừng tiếng nói, "Đô đốc, Quan Vũ ra quyến hôn qua ra khỏi thành chưa về." Lữ Mông nụ cười chỉ trệ, "Không phải là ra khỏi thành du ngoạn. Ta lập tức phái binh đi bắt." Vu Phiên lông mày nhíu chặt, Vũ trong phủ người hầu cũng là nói như thế, có thể ta hỏi qua ra khỏi thành thời gian, là tại Qua Hoàng Hôn Đông trước ra khỏi thành." Bây giờ là mạnh đông nguyệt, ban đêm lạnh, nào có ra khỏi thành Du ngoạn là chuyên chọn đêm đông Du ngoạn. Lữ Mông nhíu mày lại, đây cũng là hẳn là Quan Vũ gia chuyến sớm đạt được tin tức. Rất nhanh Lữ Mông lại bác bỏ cái suy đoán này. Mị Vương cũng không thể sớm nhận được tin tức, Quan Vũ gia chuyến lại há có thể sớm đạt được. Vu Phiên ngữ khí càng là ngưng trọng, ta tỉ mỉ hỏi qua, hôm qua hoàng hôn ra khỏi thành, còn có Lưu Bị con nuôi Lưu Phong phái tới Giang Lăng thành thu mua trăm tên quân sĩ. Đô có thể mau truyền Mị Vương, hỏi thăm. Lữ Mông không dám trì Nếu như Quan Vũ gia quyến thật cùng Lưu Phong kia trăm tên quân sĩ có quan hệ, vậy cái này vấn đề coi như lớn. Không bao lâu, Mi Phương đến. biết được Quan Vũ gia quyến gia khỏi thành chưa bể, Mi Phương cũng là kinh ngạc không thôi. Mi Phương chỉ lo vội vàng chuẩn bị lương thảo, căn bản không có đi chú ý Quan Vũ ra quyến gia khỏi thành chưa về bậc này được đó. Mơ hồ trong đó, Mi Phương lại nghĩ tới Lưu Phong để Liêu Hóa đưa tới lá thư này, không khỏi âm thầm có suy đoán, khấu An Quốc một mực ỉ lại trong thành không đi, không phải là vì tiếp Quan Vũ ra quyến gia khỏi thành, chỉ là đối mặt lưỡng ngôn hỏi thăm lúc, Mi Phương vẫn chưa nói ra Lưu Phong mật tín chuyện. Thời khắc này Mi Phương vẫn như cũ còn muốn lấy Tôn quyền tại được Giang Lăng Thành sau sẽ cùng Lưu Bị hòa đảm, sau đó chờ cùng nói sau đi Lưu Bị trước mặt khóc đi quất, sau này như thường là Lưu Bị thân tín. Có ý nghĩ như vậy, Mi Phương tự nhiên không có khả năng cho Lữ Mông lộ ra quá nhiều tin tức. Thấy Mi Phương hỏi gì cũng không biết, Lữ Mông chỉ có thể dựa theo đề nghị của Ngô Phiên, phái Thiên tướng Mã Trung mang bình đội theo. Bất luận là Quan Vũ ra quyến vẫn là Lưu Phong kia trăm tên đến Giang Lăng Thành thu mua quân sĩ, một cái cũng không thể thả đi. Cùng lúc đó, Lưu Phong bố trí tại Giang Lăng bên ngoài trinh sát cũng chuyển về Giang Lang Thành biệt cố. Biết được Giang Lăng Thành đã thay thế Ngô Bình đại kỳ, Lưu Phong sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không nghĩ tới Lữ Mông đến mức như thế nhanh chóng. Điên đô ý, lập tức để quan quân hầu mang theo tiền tướng quân vợ tiểu đi đầu đi tới lập tự, cho Phương Nguyệt bốn người phát tín hiệu, chia binh hai đường, một đường dọc theo tự thủy tiếp ứng tiền tướng quân vợ nhỏ, một đường đến đường dương tiếp ứng ta. Điên tất cả kinh nói, tướng quân thân hệ tam quân chi trọng, có thể đi đầu, ta lưu lại dẫn Giang Ngô Bình. Lưu Phong quát, ở trước mặt ta sinh cái gì mạnh, nhanh chóng làm theo, dám làm trái ta quân lệnh, cho dù ngươi lâu theo tại ta, ta cũng chẳng ngươi. Thấy Lưu Phong nổi giận, Điên tất đành phải cắn răng phương bệnh. Lữ Phong thì là mang theo 50 kỵ đứng ở trên đường. Nếu không thể dẫn Giang Lăng Thành là rất khó để Quan Vũ gia quyến an toàn rút lui. Nhìn xem Giang Lăng Thành phương hướng, Lưu Phong trong mắt cũng tràn ngập hung quang. Bố trí lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công mang đi Quan Vũ gia quyến, lại vẫn cứ như vậy trùng hợp. Chân trước vừa đi, chân sau lư mông liền phá Giang Lăng Thành. Tốt xấu ngươi cũng là Hán Trung Vương nhị cứu tử, cái này Giang Lăng Thành liền một ngày cũng không chịu thủ sao? Ngươi nếu có thể phòng thủ tới 3 ngày để ta thuận lợi mang Quan Vũ gia quyến hồi lâm tự, sau này không chừng còn có thể cho ngươi nói tốt bài câu. Của thẳng, nguyện phiếu ban cầu chương 43, đoạn hộ hộ thẩm, Lưu Phong lại hiện lộ anh hùng khí chương 43, đoạn hộ hộ thẩm, Lưu Phong lại hiện lộ anh hùng khí tuy nói trong lòng tức giận, nhưng hối hận không phải Lưu Phong tính cách. "Bình tôi tướng đỡ, nước tới đắn ngăn." Những năm này Lưu Phong kinh nghiệm sinh tử khốn cảnh cũng không chỉ một lần. Làm Lưu bị con nuôi, Lưu Phong cũng không phải chỉ biết vũ văn lộng mặc ăn chơi thiếu xả, mà là dám xông vào trận địa tiên đang chiến trường hung hãn sĩ. 50 kỵ trên đại đạo gạt ra nghỉ ngơi dưỡng đủ khí lực. Lưu Phong lại lệnh mấy kỵ trinh sát tại phía trước tìm hiểu tình Quan Vũ ra quyến đi Lâm Tự cụ thể lộ tuyến là không thể để cho Ngô Bình dò xét được, khấu án quốc trăm người thu mua thóc gạo cũng là không thể mất hạ. Lưu Phong là muốn đem Quan Vũ gia quyến an an toàn toàn mang về Lâm Tự, mà không phải tại Ngô binh truy kích hạ chợt vật trốn về Lâm Tự. Cái này nếu là nửa đường bị ẩm ướt lạnh trời lạnh mà nhiễm lên bệnh gì, kia Lưu Phong liền coi công bất đốn. Bởi vậy, Lưu Phong nhất định phải dẫn ra đến đây truy kích Ngô Bình. Mà tại phía trước, Điên Thất đã đem Giang Lăng Thành mất đi tin tức truyền đến Hồ Thị Trung Hai. Nghe được Giang Lang Thành bị Ngô Bình chiếm trước, dù là Hồ Thị trải qua mọi biện tâm tính cứng cỏi, Giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Điên Đô úy, Lưu Hiền Chất có gì dặn dò? Hồ thị cố nén nội tâm kinh hãi, hướng Điền Tất hỏi thăm Lưu Phong ý nghĩ. Hồ thị biết rõ, loại này hiểm cảnh nhất định phải tuyệt đối phối hợp Lưu Phong, tài năng không cho Lưu Phong thêm tiện. Điền Tất âm thầm sợ hai tháng phục Hồ thị tỉnh táo cùng lý trí, bẩm, tướng quân để quan quân hầu mang theo phu nhân mấy người đi đầu đi làm tự, hắn lưu lại ngăn địch. Hồ thị trong lòng run lên. Lưu Phong đây là muốn đích thân đoạn hầu. Tà rõ ràng. Hồ không chần chờ, còn mời Điền chuyển cáo Lưu Hiền Chất, hôm nay hộ vệ cử trị Ngày sau ta chắc chắn sẽ chi tiết báo cho Tiền tướng quân. Nói xong, Hồ thị lập tức gọi quân hầu Quan Hùng, cụ nói Giang Lăng thất thủ tốc độ hướng Lâm Tự một chuyện. Quan Hùng cũng là kinh hãi không thôi. Vẹn bèn qua một ngày, Giang Lăng thành vậy mà thất thủ rồi. Kinh hãi về kinh hãi, làm Quan Vũ đồng hương tiêm la binh, lại là Quan Vũ chuyên an bài hộ vệ ra quyến quân hầu, Quan Hùng tâm lý tố chất cũng là hơn người. Quan Hùng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, lập tức triệu tập giáo đạo thủ an bài mới hộ vệ trí, mang theo Hồ thị mấy người hướng Lâm Tự phương hướng cấp tốc An Cốt thì là tìm tới Điền Thất, mặt có bất mãn, Điền Đô ý. Ngươi thân là thân vệ, có thể nào để tướng quân một mình đột hậu? Ngươi mang lương thực đi trước, ta đi tìm tướng quân." Điềm Thất có nhẹ, "Ngươi cho rằng ta không muốn vì tướng quân đoạn hậu sao? Đây là tướng quân quân lệ. Ta hiện tại muốn đi cho Phương Nguyệt chờ người đưa tin, làm sao có thời giờ thay người bở lương? Ngươi nhanh chóng đem lương thực trở đi, nhóm này lương thực tuyệt không thể ném, nếu không tướng quân trách tội đứng dậy, ngươi cho dù là khấu ra người cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi." Khấu An Quốc trong lòng kìm nén đến hoảng, lại không dám thật ném nhóm này lương thực, chỉ có thể chờ hỏi quân sĩ tốc độ đi. Điềm Thất thì là dụp đi tìm Phương Nguyệt quân hậu. Lưu Phong tại lúc đến liền để Phương Nguyệt bốn quân hầu dẫn nước lục bộ kỵ phân bố tại Lâm Tự đến Dương Dương một bụng, chính là vì dự phòng ngoài ý muốn. Tại mọi người rút lui trong lúc đó, nô tướng Mã Trung cũng dẫn 500 quân binh tìm dấu vết mà tới. Lưu Phong mặc dù là hôm qua liền tiếp đi quan Vũ ra quyến, nhưng hôm qua sắc trời đã tối lại ban đêm lạnh, chỉ đi năm dặm liền hạ trại nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm dù có hành quân, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Khi biết Giang Lăng đội chủ tin tức lúc, Lưu Phong một đám Đối với đại quân mà nói, 15 quân được Nhưng nếu là đơn tuần nhẹ binh truy kích, 15 dặm cũng dùng không được một cái giờ. Tướng quân, phía trước đại đạo phát hiện Hán binh tung tích, ước chừng 50 kỵ. Nô binh chính sát đem giỏ xét được tình báo 1 năm 10 nói cho Ngô tướng Mã Trung. Mã Trung không khỏi những mày. Trong tình báo, khấu An quốc trăm người thu mua quân sĩ đều là xe đẩy bộ tốt. Cái này đột nhiên xuất hiện 50 kỵ binh, không tại Mã Trung đã biết trong tình báo. Toàn quân đề phòng. Mã Trung không dám khinh thường, đem 500 quân binh chia trước sau hai bộ, một bộ thăm dò, một bộ chi viện, cẩn thận từng ly từng tí đổi tới đại đạo bên trên. Thấy phía trước 50 kỵ từng cái nhi ngựa mày rương. Lưu Phong lắm liệt, Mã Trung vô ý thức cảm thấy một trận kinh hãi. Nhất là cầm đầu một tướng, dáng người khôi ngô, ngựa cao to, dường như một đầu trưởng thành cự hùng sừng sững đại đạo, lệnh người không rét mà run. Phía trước người nào cả đường. Mã Trung cẩn thận phái phó tướng quát hỏi, lại âm thầm rẽ xuống cùng tiến trở đợi thời cơ. Lưu Phong nhìn thấy mô binh đem trên lá cờ chữ lớn thiên tướng quân ngựa hơi híp mắt lại. Tôn quyền dưới trướng họ Mã, Lưu Phong cũng liền nhớ kỹ một cái Mã Trung. Gọi đua thái sử về sau trang đông Lưu Phong muốn kéo dài thời gian cùng nhiều đoán, cũng không có báo lên tên thật, mà là báo cái giả danh. Tiên tướng quân giới trướng đô úy quan thắng ở đây, xem các ngươi cờ hiểu Ít Giác, xác nhận ra đông người, tại sao lại xuất hiện ở đây. Mã Trung tỉ mỉ trong đầu vơ vét một phen, đối đô úy quan thắng hoàn toàn không có cái gì ấn tượng. Xem ra chỉ là cái hạ người vô danh, đoán chừng là cái tân tấn đô úy. Mã Trung trong lòng âm thầm xem thường, đối quan thắng cũng sinh ra lòng kinh thường. Ta chính là Lục khẩu Lục Đô đốc dưới trướng thiên tướng Mã Trung, có vũ lăng man phản loạn, nang quận mi thái thú mời Lục Đô đốc xuất bình từng trợ. Hôm nay nghe được ngoại thành có man binh tung tích, cho nên ra khỏi thành dò xét, chưa từng nghĩ lại gặp được quan đô úy. Mã Trung xuất trận biểu chuyển cái lý do, lại âm thầm cho bên người trưởng quân đội địa bộ, chuẩn bị vây kín trước mắt chi kỵ binh này. Chỉ là bậc này tiểu động tác, không thể gạt được thân kinh mạch chiến Lưu Phong. Lưu Phong nghe vậy cười to, hóa ra là Lục Đô đốc binh, thất kính thật kính, còn xin chuyển cáo Lục Đô đốc, cảm tạ tương trợ. Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở chỗ này lưu lại. Ta chờ đi cũng. Thấy Lưu Phong mang theo kỵ binh liền chạy, mã trung sắc mặt lại biến, không được, người này khẳng định là muốn đi phản thành báo tin. Nhanh chóng bay lên. Bây giờ giang lang mới được, dân tâm chưa phụ, chưa huyện cũng còn không có đội cờ đổi màu cờ. Lữ Mông cũng cần thời gian đến an định giận tâm. Quan Vũ ra quyết muốn đuổi, trước mắt Oan Thắng cũng không thể thả đi. Bởi vì Lưu Phong cố ý dụ địch, cái này 50 kỵ tốc độ chạy cũng không nhanh, ở trong mắt Mã Trung thì là chi kỵ binh này ở xa tới mọi mệt. Kỵ binh mặc dù so bộ binh chạy nhanh, nhưng chiến mã sức chịu đựng là không bằng người. Ở xa tới mọi mệt cũng không tới thấy. Căn cứ vào loại này nhận biết, Mã Trung chắc chắn chỉ cần một mực đuổi là có thể đuổi kịp chi kỵ binh này. Nhìn xem theo đội không bỏ binh, Lưu Phong mỉm cười một tiếng, lại chiến lại đi. Từ đầu tới cuối duy trì một loại để mã chung cảm thấy dù là ta chỉ có bộ binh ta cũng có thể đổi kịp kỵ binh lôi kéo cảm giác. Cứ như vậy lôi kéo một cách giờ, Ưu Phong bị chắn tại bờ sông. "Chạy a, cho ta tiếp tục chạy a." Ta nhìn ngươi bây giờ chạy thế nào. Nhìn về phía trước dòng sông cả đường, mã trung tâm tình cũng không khỏi trở nên thoải mái, hai mắt cũng nhiều hơn mấy phần xích hồng. Cái này xích hồng không phải phẫn nộ, mà là tham lam. Giết trước mắt chi kỵ binh này, liền có thể thu được 50 mười con chiến mã. Đây chính là chiến mã. Đối rằng Đông chư tướng mà nói, chiến mã có thể sở kim hoàn Chúng ta cuốn lệnh, không được bắn ngựa, cũng không thể chặt đuôi ngựa, những này trên mã, ta đều buồn. Mã trung hưng phấn thêm thêm có chút mùi khô khốc. Chương 44, dùng ít để nhiều, Lưu Ngô chó ưu thế tại ta Trường 44, dùng ít để nhiều, Lưu nô chó ưu thế tại ta hí hí hí. Thì, chuyến mã tế minh, phát ra không phải thanh âm mệt mỏi, mà là thanh âm vui sướng. Lưu Phong nhẹ nhàng luốt ven ngồi xuống tần câu lơ mầm, cầm trong tay trưởng thương múa cái thương hoa, cười to hô to, địch nhiều ta ít, 50 đối 500, các ngươi phải sợ chết ư? Chuẩn bị cười rộ. Ta trở đều có thể lấy một chọi 10. Dưới mắt chính là giết địch lập công thời điểm, tao kỵ còn không sợ, thì sợ gì nô chó? 50 đối 500, bên thắng duy ta. Binh không thành trận, có gì phải sợ? Nguyên theo tướng quân lập trận, chúng kỵ đều là lâu theo lưu phong tinh nhuệ, mà không phải mới lên chiến trường tân binh. Chính là binh gan, Lưu Phong Võ Dung cũng đã sớm khắc vào chúng kỵ trong lòng. Đừng nói 50 đối 500, coi như 50 đối 5000, cũng sẽ không để chúng kỵ có nửa phần kinh sợ chi tâm. Lưu Phong cười to, ngày xưa Hán thủy thời điểm, Dực quân tướng quân mấy chục kỵ Tháo Đại quân mấy người cũng có thể đạp trận mà về. Trong quân xưng là hộ uy tướng quân phụ Vương Cảng La Sưng, cả người là gan. Ta dù không dám tự so dự quân tướng quân võ nghệ, nhưng tự hỏi Dũng khí không thua dự quân tướng quân, chỉ là 500 lô binh, bất quá là cái đất gỗ thượng đưa đồ ăn mà thôi. Hôm nay, ta cùng Trư quân chung dương danh. Trường thương một chỉ, Lưu Phong hô to, đập trận. Mã Trung không nghe rõ Lưu Phong tại hô to cái gì, lúc này còn làm lấy thu được 50 con chiến mã ngọc đẹp. Đối mặt Lưu Phong đập trận, Mã Trung cũng chỉ cho là Lưu Phong tại chết. Ta có 500 binh, chỉ là 50 kỵ cũng dám chính diện xung trận, thật sự là không biết sống chết. Mã Trung cười gần nhìn về phía trước tự xưng đô bí quan thắng lưu phong. Quả thật, kỵ binh là rất lợi hại. Mà ở Mã Trung kiến thức bên trong, kỵ binh lợi hại chính là lực cơ động cùng bên trong cự ly xa kỵ sạng. Cho dù là sông trận cũng hẳn là là tại địch quân có tan tác dấu hiệu thời điểm sông trận, mà không phải như bây giờ giống nhau mặt đối mặt sông trận. Dường như bậc này dùng ít địch nhiều còn muốn mặt đối mặt sông trận, tại Mã Trung kiến thức bên trong chỉ có một loại giải thích, vùng gây dây chết. Gây lên. Mã Trung lạnh lùng hạ lệ. 500 lôi binh như nửa vòng tròn cung giống nhau vây quanh Lưu Phong 50 hán kỵ, từng chuôi trường thương giao nhau phối hợp đâm về hán kỵ, đao thuần binh thì là phối hợp trường thương binh ngăn cản hán kỵ chợ đâm. Mặc dù là rất thường quy bước đối kỵ chiến pháp, nhưng Mã Trung đối nuôi nhiều năm bộ khúc rất có tự tin. Kỵ binh lại như thế nào? Chỉ cần bị vây lại, vẫn như cũ chỉ là một đám đợi làm thịt u non. Mã chung khỏe miệng đã nổi lên ý cười, dường như đã thấy mang theo 50 con chiến mã đổi kịp quan vũ ra quyến sau đó thành giao nộ được thượng bàn cho cảnh. Chỉ là cái này ý cười không có tiếp tục bao lâu, Mã Trung khỏe miệng dần dần trở nên cứng đờ. Cái này, cái này, đây không có khả năng. Con ngươi kịch liệt có bảo, Mã Trung trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước trùng sát hắn kỵ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhất là xông vào trước nhất lưu phòng, dường như một đầu nổi giận trạng thái gấu ngựa, cho dù là mấy cái ngô binh liên thủ cũng ngăn không được một kích. Trong tay chén kia miệng thô trượng tám trường thương, đụng liên chết, đập lấy liền tổn thương, không một ngô binh có thể cản thân. Cái này quân thắng, thật chỉ là quan vũ dưới quyền một đôi ý, đều là họ quan, không phải là quan vũ con cháu. Hoặc là nói người này chính là quan vũ trưởng tử con bình. Quan chỉ là giả danh. Quan Vũ có gấu hổ chi Dũng, đây là đi qua chuột du quần uy nhận chứng. Giang Đông Trư tướng cũng chưa từng hoài nghi tới Quan Vũ dũng mãnh. Đây cũng là Giang Đông Trư tướng phải thừa dịp lấy Quan Vũ ra ngoài mới đến đánh Giang Lăng Thành Nguyên nhân một trong. Không ai nguyện ý cùng gấu hổ chính diện đối trận. Mà tại Kinh Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong, Quan Vũ trưởng tử Quan Bình cũng nhận Giang Đông Trư tướng trọng điểm chú ý Mã Trung chưa thấy qua Quan Bình, chỉ ở thám tử trong tình báo nghe nói Quan Bình dũng mãnh như Quan Vũ năm đó. Mặc dù không biết thật giả, nhưng cũng đủ làm cho Mã Trung đối Quan Bình võ dung không dám khinh thường. Mà dưới mắt Đột nhiên toát ra một cái dục mãnh phi phảng quan thắng mã trung buộc lòng phải thân phận của quan bình đi đoán. Có suy đoán này về sau, Mã Trung tâm sợ. Cái gì thu được chiến mã, cái gì vùng vây dây chết, tất cả đều hóa thành nhất nguyên thủy kinh sợ. Đánh công lại, sẽ chết. Rút, mau bỏ đi. Mã Trung không cùng Lưu Phong cùng chết chiến ý dù là cái này 500 quân sĩ hung hãn không sợ chết có thể cùng Lưu Phong 10 đổi 1, Mã Trung cũng không dám cùng chết. Giang Đông nội quy quân đội cơ bản đều là tư binh bộ khúc chế, trừ cơ bản tóc gạo độ dùng bên ngoài, ai binh ai ngôi. Ngôi năm Bách Bộ khúc đối Mã Trung một cái tiểu thiên tướng cũng không dễ dàng. Trên nhiệm, Mã Trung sau này cũng liền không có cơ hội làm công. Chúng chi, Mã Trung cái này 500 quân sĩ đừng nói hung hãn không sợ chết, lúc rút lui có thể bảo trì cơ bản trận hình cũng không tệ. Lưu Phong không có thừa thắng xông lên. Cũng không phải Lưu Phong không có dư lực thừa thắng xông lên, mà là Lưu Phong bản ý cũng không phải là diện chi này nô binh. Thật muốn giết diệt, tại lần đầu gặp Mã Trung thời điểm cũng có thể diệt. Lưu Phong mục đích là kéo dài thời gian cùng quấy nhiễu phán đoán. Như Mã Trung thảm bại về thành, Lữ Mông tất nhiên sẽ tái khởi lại quân, nếu để Giang Đông thủy quân vào tự thủy phong đường, Quan Vũ gia quyến liền sẽ bằng tiềm không biết phong hiểm. Trái lại, Mã Trung bị bại không đủ thảm liền sẽ không tùy tiện về thành, mà là sẽ nghĩ biện pháp lật về một bán, như Lưu Phong đó trước. Chạy trốn Mã Trung phát hiện Lưu Phong vẫn chưa đổi dèo, bị Lưu Phong đánh tan dụng khí lại bắt đầu ngưng tụ. Ta đều tan tác, kia quan thắng vậy mà không thừa cơ đánh lén, xem ra Chi Tiêu Kỵ bình vừa mới cũng chỉ là đang dáng chống đỡ. Ta còn có thể thắng. Mã Trung cũng không muốn xám xịt về thành. Quan Vũ gia quyến không có lùng bắt đến. Tu mua thóc gạo khẩu An quốc trăm người không có đối tới, lại tại trên đường ngẫu nhiên gặp 50 người kỵ binh tiểu đội bị đánh cho chạy chối chết. Cứ như vậy ngồi bẩm lưỡng ngông, cái kia cũng quá mất mặt. Kiệp kê binh mã, mã trung chỉ cảm thấy lòng đang gì máu. Cứ như vậy một trận, vậy mà tổn hại hơn 30 người, còn có hơn 50 người phụ tô thương. Đối phương cũng mới 50 kỵ a. Giận tức gan bên cạnh sinh mã trung, quyết định lại giết trở về, giết Lưu Phong một cái trở tay không kịp. Bất quá lần này mã trung không có lựa chọn chính diện công, mà là đợi đến Lưu Phong nghỉ ngơi thời điểm nhiên phát động công kích. Tại Lưu Phong có ý phối hợp dưới, Mã Trung lần này thành công, không chỉ giết Lưu Phong một cái trở tay không kịp, còn thu được bộ phận Lương khô cùng tiến giáp trụ những vật này tư. Mặc dù Lưu Phong một kỵ không có tổn hại, nhưng cũng làm cho Mã Trung lần nữa manh động lòng tin. Hắn gầu người kịch sức, ngựa hết hơi, đã là rõ mạnh hết đà, chúng quân theo ta tiếp tục truy kích, hôm nay nhất định phải lưu lại cái này 50 kỵ. Trong bất chi bất giác, Mã Trung đã hoàn toàn chạy hướng lộ tuyến cũng chệ hướng nguyên bản nhiệm vụ, từ lúc mới đầu hướng thủy phương hướng truy Quan Vũ ra biến thành hướng Dương Dương phương hướng truy kích Lưu Phong. Giang Lăng thành bên trong, vũ Phiên thấy Mã Trung chậm chạp chưa bề Lần nữa tìm tới Lương Ngông, đố đốc, tình huống không đúng. Mã Trung nhẹ binh đổi địch, theo Lý Tuyết sớm nên đổi kịp quan Vũ gia quyến cùng kia trăm người Hàn binh. Giờ phút này đều đến hoàng hôn, Mã Trung lại một chút tin tức không có chuẩn bị, trong đó tất có biến cố. Lương Ngông cũng ý thức đến không thích hợp. Mã Trung cũng là dưới trướng Mã tướng, 500 người đổi cái quan Vũ ra quyến cùng trăm người Hàn binh, vậy mà đến hoàng hôn còn một chút tin tức đều không có chuẩn bị. Cái này không hợp lý. Chương 45, Nhữ Gia Lưu Phong ở đây, bọn chuột nhắt chiến không chương 45, Nhữ Gia Lưu Phong ở đây, chuột nhắt chiến không Lương Ngông không dám chờ chờ. Trong thành này dân tâm chưa định, trung quanh thành chỉ cũng còn chưa phụ thuộc, lúc này là không thể có ngoại ý bẩn. Lữ Đông lập tức phái ra trinh sát ra khỏi thành tìm hiểu mã trung hành tung. Trinh sát đi được nhanh, trở về được cũng nhanh. Bấm Đô đốc, Mã Thiên tướng ở ngoài thành ngẫu nhiên gặp 50 kỵ, người cầm đầu tự xưng là quan vũ giới trướng Đô úy Quan Thắng, rất là dũng mãnh, lấy kiệt sức chi binh giết mã Thiên tướng hơn 30 người, bị thương hơn 50 người. Mã Thiên tướng không cam lòng, lưu lại thương binh sau liền hướng đương Dương phương hướng đuổi theo. Lữ Đông nghe được có chút quan, quan vũ dưới trướng có nhân vật này. Vu Phiên suy đoán nói, Lưu đốc, người này có thể là Quan Vũ tông tổng hương nhân, chỉ sợ là có quân vụ về thành, tuyệt không thể để quan thắng trốn, cần lại phái binh ngựa chi viện. Lữ Ngông trầm trở, bây giờ ta đã được giang lang thành, nên trước phá linh lăng, Vũ Lăng cùng Nghi Đô, làm gì lại hao phí quân lực đuổi theo kia quan thắng? Bu Phiên đáp nói, Tào Tháo gian trá, tất sẽ không thật tình cùng chí tôn liên thủ. Nếu như là Tào Tháo cố ý đem tin tức tiết lộ cho Quan Vũ, Quan Vũ có thể là phái quan thắng trở về tìm hiểu quân tình. Bây giờ Quan Vũ gia quyến không ở trong thành, như lại để cho quan thắng trốn về phần thành, Quan Vũ có thể sớm tri binh, bây giờ chưa đoạt lấy Nido chưa thể đoạn tuyệt quan Vũ hồi xuyên con đường, nếu như để quan Vũ trốn, hậu hoạn vô thận. Đô đốc, không thể chủ quan a." Lữ Nhung đứng dậy dạ bước. "Bất luận là an định dân tâm vẫn là đoạt Ngô đô, đều cần thời gian. Nếu như thật làm cho quan Vũ sớm chết bình, Lữ Nhung cũng là sẽ rất khó chịu." Một lát sau, Lữ Nhung lạnh lùng hạ lệnh, "Truyền ta quân lệnh, lệnh Phan Trương dẫn 3000 binh mã nhanh chóng chi viện Mã Trung, lệnh Từ Thịnh dẫn 1000 thủy quân xô theo tự thủy điều tra, không thể để quan Vũ ra quy Lại lệnh Lục dẫn 1 thủy quân, lập tức lao tới Ngô đô, phải yếu cầm xuống Tỷ Quy, thành." Chuyên hịch Vũ Lăng, Linh Lăng Trư Huệ, Giang Lăng đã bị trí tôn trở lại, nếu là nâng cờ đầu hàng, quan vị chức vụ ban đầu, nếu như không hàng, giết chết bất luận tội. Tường đạo quân lệnh truyền đạt. Giang Lăng thành ngô binh cũng đang nhanh chóng điều động. Động tính lớn như vậy, tự nhiên cũng gây nên bên trong thành bộ phận quan lại chú ý đều lúc này, Lữ Ngông vậy mà còn tại ra bên ngoài điều binh, là ngoài thành ra biến, cố gì sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng không người có thể giải hoặc. Lữ Ngông vì phòng ngừa bên trong thành quan lại lẫn nhau thương thảo, đem trọng yếu quan lại đều là tách ra giữ. Như tổng sự bư tiền tướng quân chủ bộ hóa. Chỉ trung tổng sự Phan Tuấn Trở đều là riêng phần mình bị giam giữ ở nhà, trọng binh trấn giữ, không cho phép này xuất nhập. Bên trong thành binh mã quân hầu giáo úy cũng tất cả đều bị giam giữ tại mục bên trong, tránh nhóm này quân hầu giáo úy trong thành sinh sự. Duy nhất người biết chuyện Liêu Hóa, giờ phút này cũng chỉ là một thân một mình trong nhà kê cao gối mà ngủ. Hiện nay, Liêu Hóa cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tận khả năng bảo trì điệu thấp không để Lữ Mông đem lòng sinh nghi. Dù sao Liêu Hóa hôm qua đi tiền tướng quân phụ lại Liêu Hóa ân mẫu cũng đi theo ra khỏi thành, nếu để Lữ Mông đem mấy chi tiết liên tưởng Liêu Hóa tình cảnh liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. May mà chính là Lữ Ngông hiện tại vẫn chưa chú ý tới chi tiết này, Mục Phiên cũng không sát bên cái Nhi Thẩm vấn quan Vũ trong phủ người hầu. Mục Phiên cũng không phải thần. Mặc dù có thể cảm thấy được Quan Vũ ra quyến ra khỏi thành chưa về dị dạng đi hỏi thăm Quan Vũ trong phủ người hầu, nhưng một lát cũng liên tưởng không đến ở trong đó còn cùng Lưu Hóa có quan hệ. Trong thành Quan lại trong lòng run sợ thời điểm, ngoài thành Mã Trung lại có chút đầy bụi đất. Mã Trung tại thắng Liêu Phong một lần về sau, bị Liêu Phong đến lần phản phục kích, lại tổn hại hơn 10 người, tổn thương hơn 30 người. Mã Trung lúc đầu nghĩ đến từ bỏ truy kích Lưu Phong, kết quả Lưu Phong thấy Mã Trung rút đi lại tới cái truy kích ngược, sau đó Lưu Phong bên trong một tiễn chật vật bắt cầu. Cái này khiến Mã Trung nguyên bản rút lui tâm sinh ra tự tin, mà chính là cái này tự tin lại để cho Mã Trung bại một trận, lại tổn hại hơn 10 người, tổn thương hơn 20 người. Một ngày năm trận chiến, 3 bại 2 thắng. Nam Bách bộ khúc liền chết hơn 50 người, tổn thương hơn trăm người. Như vậy chiến tổn so, để Mã Trung lòng đang rỉ máu. Mà Mã Trung thu được chỉ có lương khô cùng tiễn giáp trụ độc hành lý chờ, Lưu Phong kỵ binh là một cái không có lưu lại, càng khỏi phải nói chiến mã lần thứ ba chiến bại, Mã Trung cũng thấy rõ, cái gì ở xa tới cái sức, cái gì nhỏ mạnh hết đá, đều là trang, từ đầu tới đôi, Mã Trung đều tại bị Lưu Phong cho chơi bừa. Tại Lưu Phong lập lại chiêu cũng lần thứ 6 đột kết lúc, Mã Trung trực tiếp lựa chọn né tránh. "Cút đi, quá ưu hiếp người, ta không đùa với người. Bởi vậy, là Mã Trung nhìn thấy Phan Trương dẫn binh đến chi viện thời điểm, khi bị khuất âm thanh đều nghe được Phan Trương một mặt ghét bỏ muốn cùng Mã Trung giữ một khoảng cách. "Mất mặt a." Làm Mã Trung cấp trên, Phan Trương đối Mã Trung biểu hiện cũng rất không vui lòng. Phan Chương hôm nay vốn có thể tại Giang Lăng thành nhậu nhẹt ngủ mi hương trong phụ nữ nhân, kết quả bị Lữ Ngung phái ra chi viện Mã Trung. Chi viện liền chi viện đi. Phan Trương cảm thấy đây cũng không phải là cái gì khó khăn quân vụ, chỉ là 50 kỵ mà thôi. Đoán chừng còn không có nhìn thấy Mã Trung, Mã Trung cũng đã đem cái này 50 kỵ bắt được. Kết quả, Mã Trung bại. 6 trận chiến bốn bại, 500 quân sĩ chết hơn 50 người, tổn thương hơn trăm người, lại ngay cả kia 50 kỵ bình một cái bình một con ngựa đều không có lưu lại. Duy nhất đáng giá Mã Trung khoác lớp là, là bán chúng cầm đầu hư hư thực thực quan binh quân thắng. Mặc dù Lưu Phong lần thứ 6 đột kích chứng minh mũi tên kia căn bản không có phá phòng, nhưng không trở ngại Mã chung cho mình trên mặt thiết bảng. Quả thực là phế vật. Lữ Đông đốc đối ngươi rất bất mãn, nếu là không thể bắt giữ quan thắng, ngươi liền đợi đến bể thành bị phạt đi. Phan Trương không muốn nghe Mã chung kể khổ, mang theo quân sĩ trong đêm đuổi theo. Y thật trong đêm tối Lưu Phong muốn chạy, Phan Trương liền lưu Phong chạy phương hướng đều bắt không được. Chỉ bất quá Lưu Phong cố ý muốn quấy nhiều Phan Trương phán đoán tận khả năng cho rút lui quan vũ gia tranh thủ thời gian, này mới khiến Phan Trương lần theo dấu vết đến tích. Một đường lại chiến lại đi. Chống đỡ đến Dương Dương địa giới lúc, Thiên cũng sáng tỏ. Nhìn xem đơn thương độc mã đứng ở cầu đường Dương Thượng Lưu Phong, Phan Trương sắc mặt đại biến, đây không phải quân thắng, đây là Lưu Phong. Mã Trung trước con nhỏ, nhận không ra Lưu Phong. Phan Trương làm đông lô đại tướng, tự nhiên là nhận ra Lưu Phong. Bốn cho rằng đuổi chính là quân thắng, không nghĩ tới xuất hiện là Lưu Phong, cái này khiến Phan Trương ý thức đến bị Lưu Phong lừa gạt. Mã Trung cũng giật nảy mình, Lưu Phong, Lưu bị con nuôi Lưu Phong, hắn không phải tại Thượng Dung sao? Làm sao lại đến Giang Lăng Thành? Rất nhanh, Mã Trung lại kịp phản ứng, tức giận không thôi, không đúng, ta bị lừa. Quan Vũ gia quyết định là bị Lưu Phong phái người thiết đi, thấy ta dẫn binh theo đuổi, cô ý dẫn ta hướng đường Dương mà đi. Đáng ghét. Khó trách Lưu Phong hôm qua rõ ràng có thể một trận chiến đánh bại ta, lại vẫn cứ đánh với ta 6 trận chiến, còn để ta thắng 2 trận chiến. Đây là đang trêu cợt ta tốt kéo dài thời gian để Quan Vũ gia quyến hướng Lâm tự rút lui. Nghĩ tới đây, Mã Trung giận mà hô to, "Lưu Phong, người dám xuất hiện ở đây, hôm nay nhất định phải đem người bắt sống." Thấy thân phận bị nhìn thấu, Lưu Phong cũng không còn chàng, hoành thương dục ngựa, cười to hô to, nhựa ra Lưu Phong ở đây, bọn chuột nhắt dám chiến hay không? Chương 46, cầu đương dương đầu, Lưu Phong một thân đều là gan chương 46, cầu đương dương đầu, Lưu Phong một thân đều là gan như sấm tia quạt, để bằng vào nội khí mới tăng thêm can đảm mã trung lần nữa sợ. Dám chiến hay không? Không dám. Mã trung dưới đáy lòng yên lặng trả lời một câu, quay đầu nhìn về phía Phan Trương. Năm bách bộ khúc tổn hại quá nhiều, mã trung không nỡ lại đi cùng Lưu Phong cùng chết. Phan Trương hừ lạnh một tiếng, "Lưu Phong, ta bội phục sự can đảm của ngươi. Chỉ là ta có cái nghi vấn, ngươi làm như thế nào biết được ta trở hôm qua sẽ tập kích bất ngờ Giang Thành, sớm đem Quan Vũ ra quyến mang ra Giang Lâm Lưu Phong cười nói, "Ta nếu nói, ngươi sẽ thả ta rời đi sao?" Phan Trương cũng cười, "Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi đã vô sa thủ cũng vô gần hận, chỉ vì quan Vũ thiệt lấy tương quan mết lại Hán Trung Vương lại nhiều lần cự tuyệt trả lại năm quận, trí tôn trong cơn tức giận, lúc này mới có Lữ Đô đốc tập kích bất ngờ Giang Lăng Thành. Bên trong thành quan lại quân dân, Lữ Đô đốc đều không đụng đến cây kim sợi chỉ, mỗi ngày độ dùng cũng đều chuẩn bị đầy đủ, không từng có nửa điểm mà đái. Chỉ cần ngươi nói rồi, ta cũng sẽ không làm có ngươi." Lưu Phong ha ha, "Điều này cùng ta biết đến không giống á, tại nửa tháng trước liền đạt được mật tín." Sương tôn Tuần đã cùng Đào Thiếu Liên thủ lại sẽ lệnh lữ ngông tập kích bất ngờ Giang Lâm Thành. Tương quan mết chỉ là cái cạm bẫy, là cố ý để Mi Tử Phương đi lấy, một khi Mi Tử Phương đi lấy, Tôn Quẩn liền có tiến đánh Nam Quận lấy cớ. Đến nỗi trả lại Nam Quận nói chuyện, đây chính là lời nói vô căn cứ, Tương Thủy Bạch giới lúc liền đã sáng tỏ ước định hai bên đối Kinh Châu chưa huyện thuộc về quyền. Phan Trương, bằng này lừa gạt tiểu hài lý do liền đừng lấy ra dùng, Người bất quá là nghĩ từ ta trong miệng moi ra là ai trong bóng tối mật báo. Ngươi cũng không cần đoán mò, tôn, tôn Sách đều bị người ám sát. Ngày xưa Tào Tháo xuôi Nam lúc liền trường triều đều chuẩn bị đầu hàng, nghĩ ra bán tôn quyền người chỗ nào cũng có. Đến nỗi Lữ Đông đối bên trong thành quan lại quân dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có gì hơn là nghĩ trấn an dân tâm, cùng đàn dã quan quân hầu tại phản thành cố tâm. Bực này mánh khỏe, ngày xưa tại Hạ Bi thời điểm Lữ Bố liền dùng qua một lần, liền ta đều lựa gạt không được, cũng đừng đi quan quân hầu trước mặt đều xấu. Phan Trương sầm mặt lại. Bố định luôn ngữ thăm dò Lưu Phong cùng cố ý mượn Lưu Phong chi miệng đến truyền ra trạng, không nghĩ tới bị Lưu Phong nhìn thấu tâm tư, thậm chí còn bị Lưu Phong trái lại dùng kế ly gián. Lưu Phong lời này nếu là truyền đến Tôn quyền trong hay, tất nhiên sẽ lệnh chúng văn võ đem lại tự tướng ở bực vô căn cứ. Có thể đoạn tại tập kích bất ngờ giang lăng thành một ngày trước hoàng hôn đem Quan Vũ ra quyến thiết đi, nếu nói ở trong đó không có người mật báo, Tôn quyền là sẽ không tin tưởng. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp. Phan Trương tự biết nói không lại Lưu Phong, trực tiếp hạ lệnh cung tiến thủ tiến lên liền muốn bắn giết Lưu Phong. Lưu Phong cười to, bọn chuột nhắt quả nhiên là bọn chuột nhắt, một mình ta ở đây cũng chỉ dám lấy cùng tiến cùng ta đối chiến. Cola Gan liền đến đối ta. Tại cùng thủ lên dây cũng trước, Lưu Phong dụ quay người, nên ngang rời đi. Đổi. Phan Trương lạnh lùng hạ lệ. Mã Trung lại là gấp quên, tướng quân, cẩn thận Lưu Phong quỷ kế. Phan Trương cười lệnh, đơn thương độc mã đứng ở đầu cầu, đồ đần cũng biết có phục binh ở phía sau. Có thể ta có 3.000 binh mã nơi tay thì sợ gì Lưu Phong phục binh, chỉ bằng hắn kia chỉ là 50 kỵ, có thể làm gì được ta? Mã Trung liền không còn quên. 50 kỵ đối 500, mặc dù có nhân số thế yếu nhưng có thể bằng vào gõ dũng đền bù trên lệ. 50 kỵ đối 3.000, vậy thì không phải là có thể bằng vào gõ rũ liền có thể bù đắp. Nghĩ tới đây mã Trung lòng tin lại tăng Hôm nay tất cầm Lưu Phong, đường dương hướng phía trước chính là trường bản pha. Ngày xưa Tào Tháo từng lấy hổ báo kỵ ở chỗ này đại phá Lưu Bị, Lưu Bị văn võ cùng ra quyến gặp nạn không ít. Ngay cả Lưu Bị hai cái nữ nhi đều bị cướp. Đối với cái này, Lưu Phong cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Mặc dù Lưu Bị hai cái nữ nhi cùng Lưu Phong không có liên hệ máu mủ, nhưng Lưu Phong làm Lưu Bị con nuôi về sau, Lưu Bị hai cái nữ nhi cũng là xương hô Lưu Phong vị huynh trưởng. Một ngày kia, ta chắc chắn đánh vỡ Ngô ta lưu gia người, há có thể một mực chịu kia Tào Tạc lục nhã. Xuất cảnh sinh tình. Lưu Phong thể nội hỏa khí cũng theo đó mà sinh. Nhìn phía sau theo đội không bỏ ngô binh, Lưu Phong hung quang cũng càng sâu. Như không có Tôn Quyền đánh lén giang lang, Quan Vũ tất phá tương dương cùng phản thành, thậm chí cũng có thể đánh xuống Nguyên thành. Cao Tháo vốn là bệnh nặng, lại chịu này kích thích, sang năm đoạn vô sống suất khả năng. Đến lúc đó Tào Phi hy vọng không đủ, lại chính là một lần bắt phạt thiên thời. Lưu Phong thể nội hỏa khí cũng theo đó chuyển hướng Tôn Quyền. Cho dù thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Lưu Phong thể thượng tính tình cũng cùng Lưu bị không sai biệt lắm. Dường như ra cát lượng, pháp chính chờ người sẽ nghĩ đến cân nhắc lợi hại, trước phạt mị lại công nô. Lưu Phong lại sẽ không như vậy nghĩ. Lưu Phong ý nghĩ cùng Lưu Bị tương tự cũng càng trực tiếp, nếu Tôn Quyền muốn làm kẻ địch không muốn làm bạn bè, vậy cũng chỉ có thể đối Tôn Quyền trọng truy xuất kích. Cùng Tôn Quyền trở mặt sẽ để cho Tào Tháo được lợi. Tôn Quyền đều đánh đến tận cửa còn không phản kích, sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng. Đối phó Tôn Quyền cái này người, liền nhất định phải có cá chết lưới rách rác nộ cùng tầng độc. Nhân nghĩa là đối nội, không phải đối ngoại. Lưu Phong tại phía trước dục ngựa chạy nhanh, mang theo Phan Trương binh mã tại trường pha chừa cánh mặt, sau đó lại hướng chuyển đến Thủy bờ sông. Sớm có thuyền tại bờ sông ứng đến chính là bốn quân hầu một trong du sạn. Tướng quân nhanh chóng lên thuyền. Quân hầu du sạn tại đầu thuyền hô to, lại chào hỏi cung tiễn thủ hướng về phía trước ném bắn, ngăn trở đuổi theo nô binh. Nhìn xem lên thuyền mã đi lưu phong, Phan Trương tức giận đến mặt đều trở nhìn. Thậm chí ngay cả nơi đây đều bố trí tiếp ứng binh mã, hẳn là trí tôn giới trưởng thật sự có người thông đồng với địch. Nếu nói ngay từ đầu phán đoán lưu phong đang dùng kế ly gián, như vậy hiện tại Phan Trương đã trong lòng còn có hoài nghi. Chỉ có một lần, là ngẫu nhiên. Chỉ có hai lần, cũng có thể là là trùng hợp. Có thể ba lần bốn lần, vậy liền khẳng định có vấn đề. Mã Trung cũng là kinh ngạc nhìn xem lên thuyền mà đi Lưu Phong, chẳng lẽ vừa mới Lưu Phong tại đầu cầu trầm dãi kỳ đàm cũng là đang chỉ hoan thời cơ? Mấy ngàn binh đội mấy chục kỵ, một điểm chỗ tốt không có mò lấy, cái này chẳng phải là toy công bận rồi rồi. Kinh ngạc gian, trên thuyền lại vang lên một trận cùng teo lên kêu gọi, "Cũng tạ đưa tiễn, ta chờ đi vậy. Như thế nhục nhã, ngày sau ta báo." Phan Trương nghiến răng nghiến lợi, tự lục khẩu khởi bình, một đường phá phong hỏa đài, phá Tô An, phá Lăng, Phan Trường đi theo Lữ Mông kia gọi một cái thế như trẻ trẻ, chí bữa lòng. Chưa từng nghĩ, lại bị Lưu Phong cho nhục nhã. 3000 binh bị Lưu Phong dắt cho giống nhau lưu một đêm, lại tại trường bản pha bị túi cái vòng luật quẩn, cuối cùng trợ mắt nhìn Lưu Phong đổ nước tiêu sái mà đi. Câu kia hán Minh tệ hô cung tạ đưa tiễn, ta chờ đi vậy, như là từng cái bàn tay hung hăng đánh vào Phan Trương trên mặt. Mà tại bờ bên kia, Lưu Phong đổ bộ sau không tiếp tục ngừng, mà là cấp tốc hướng tự thủy mà đi. Bất luận là mã chung hay là Phan Trường, ở trong mắt Lưu Phong đều không quan trọng, Lưu Phong để ý là quan vũ ra quyến có thể hay không an toàn rút đuôi. Thằng đến tận mắt nhìn đến Hồ thị Bình Nghiên vô sự về sau, Lưu Phong lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Lưu Phong lại đi tới hồ thị xe ngựa trước, nói thẳng ý đồ đến, người phu nhân cho ta tín vật, ta được tốc độ phái sứ giả tiến đến phản thành báo cho tiền tướng quân Giang Lăng biên cố. Chương 47, đến mà không trả lễ thì không hay, Lưu Phong Dương Oai chương 47, đến mà không trả lễ thì không hay, Lưu Phong Dương Hoài quan Vũ tự cao rằng lăng cùng công an hai thành kiến cố, cho dù tự thảo tháo chỗ được tin tức cũng không chịu rút quân về. Lưu Phong cũng không cho rằng tùy tiện phái cái người mang tin tức đi phản thành, quan vũ liền sẽ tin tưởng Giang Lăng thành ném, càng có thể sẽ hoài nghi người mang tin tức thân phận, có phải là hay không tử phái tới ám. Lưu Phong sớm mang Quan Vũ gia quyến gia khỏi thành, cũng có thủ tín quan Vũ dụng ý Hồ thị cũng là tính tình quả quyết, lúc này liền gỡ xuống tùy thân khắp lấy quan chữ ngọc bội làm tín vật đưa cho Lưu Phong. Lại hỏi, Lưu Hiển Chất, phải chăng cần ta lại thư một phòng? Lưu Phong lược nghĩ một lát, mang tới đao bút thẻ tre để Hồ thị viết phong giản tin. Lại tự giáo đao thủ bên trong chọn cái thiện kỵ quân sĩ, cùng Lưu Phong chọn lựa rưỡi trướng kỵ sĩ cùng đi. Lưu Phong cũng là viết phong giản tin, để kỵ sĩ cùng nhau mang đến phản thành bên ngoài. Hồ thị Phong mặt có vẻ mệt mỏi lại máu, nói, Lưu Chất, lần này nhờ có có ngươi Nếu không ta trở chắc chắn chịu kiêng nô chó khi ngủ." Lưu Phong chấp lễ mà nói, Quân hầu xem ra phụ vi minh, phu nhân tức là tiểu chất chi thẩm. Chất yếu thẩm, thiên kinh địa nghĩa. Phu nhân an toàn, tiểu chất cũng liền an tâm. Đỗ thị cùng Quan Ngân Bình nhìn xem cấp bậc lễ nghĩa chu đáo Lưu Phong, nhao nhao bị miệng lại. Nhất là Quan Ngân Bình, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Trên phố đều tại thịnh truyền Lưu Phong cùng Quan Vũ bất hòa, nhưng hôm nay Lưu Phong không chỉ bất chấp nguy hiểm đến cứu Quan Vũ gia quyến, đối Quan Vũ vợ cả Hồ thị càn là coi là trưởng bối tôn kính. "Mẹ, đợi Lưu Phong chấp lễ lui ra về sau, Quan Ngân Bình nhìn về phía Hồ thị, mặt có nghi hoặc. Hồ thị thì là cười nhạt một tiếng, "Ngân Bình, ta đã sớm nói với ngươi. Trên phố nghe đồn không thể tin, Quân hầu lén đối Lưu Hiền Chất cũng là có chút thưởng thức. Ngươi phải nhớ kỹ, Lưu Hiền Chất chính là cùng đại vương hơn 10 năm con trai, đại vương đối ngươi á phụ cũng là ân cùng phụ tử, tình như huynh đệ. Chúng ta mới thật sự là sủng nhục một mạch." Hồ thị đạo lý, Quan Ngân Bình cái hiểu cái không. Thế thế, Hồ thị lại giáo Quan Ngân Bình đánh giá một người muốn phân rõ lập trường, không thể đơn thuần lấy người bên ngoài trong mắt đúng sai đi đánh giá một người. Lưu Phong mang theo nô binh lưu một ngày một đêm, cho dù thân thể trắng như châu hổ cũng có chút mỏi mệt mỏi, tọa kỵ cũng là mệt mỏi. Do giao cấu án quốc chờ người ven đường cảnh giới về sau, Lưu Phong liền lên thuyền một bên nghỉ ngơi, một bên hướng lâm tự chậm chậm mà đi. Vừa nghỉ ngơi một cái giờ, người báo phía sau tự thủy trên có chiến thuyền đột theo. Lưu Phong không khỏi cười lạnh, lưỡng nông thật đúng là cẩn thận, không chỉ trên lục địa phái binh, liền trên nước cũng phái binh. Đối với chi này ngược dòng nước mà đến Giang Đông thủy quân, Lưu Phong vẫn chưa coi ra gì. Thủy quân mặc dù có thể tại trên nước khoang, nhưng muốn cùng Lưu Phong một trận chiến vẫn như cũng được bỏ thuyền lên mờ. Chỉ có 50 kỵ thời điểm, Lưu Phong còn không sợ. Bây giờ mấy trăm bộ kỵ nơi tay, tự nhiên cũng sẽ không sợ đối theo Giang Đồng Thủy quân. Lưu Phong trực tiếp lựa chọn bỏ thuyền lên bờ, lệnh chúng quân tướng lương xe vây quanh ở bên ngoài, lại ám phục một binh ở bên, sau đó bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Dường như đem tự thủy thượng nô binh coi là không khí. Trên chiến thuyền tử thị hiển nhiên cũng nhìn ra trên bờ Lưu Phong chờ người không dễ trọng, không có lập tức bỏ thuyền lên bờ, mà là đem thủy quân chia hai bộ, một bộ đi phía trước đột bộ, một bộ tại mặt nước, ý đồ đối Lưu Phong chi này bộ kỵ đến cái trước sau giáp công. Đối với cái này Lưu Phong cũng không hạ tấp, tại chúng tướng sĩ chôn nỗi nấu cơm trong lúc đó, trực tiếp dự vào chiến mã tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi xúc dưỡng khí lực. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao? Đối phương chỉ có hơn 200 người, lấy chúng đi quả, có thể thắng." Một thủy quân tiểu giáo nhịn không được, hỏi thăm đứng ở mũi thuyền từ thị. Đi phía trước thủy quân mặc dù đã đổ bộ, nhưng Từ Thịnh còn không có phát ra tiến công tín hiệu. Từ Thịnh tay phải nâng cầm lên, lông mày cũng là nhíu chặt. Lưu Phong chi này bộ kỵ quá bình tĩnh, tỉnh táo đến vậy mà ngồi nhìn con đường phía trước bị chặn đường. Chuyên gia khác thưởng, có tính kế. Cái này khiến tử thịnh trong lòng sinh ra lo nghĩ. Trên chiến trường, nếu không có đầy đủ cẩn thận, mạng nhỏ liền có khả năng biến thành kẻ địch chứ công. Từ Thịnh chỉ muốn là công, không muốn trở thành kẻ địch chứ công. Chờ một chút. Từ Thịnh yên lặng tính toán lưu phong chôn nổi nấu cơm thời gian, chậm đợi tiến công thời cơ. Chờ đợi gian. Mùi cơm chín bay tới. Cho dù là cách hơn 200 bước mặt sông cũng có thể ngửi được tia nồng đậm mùi cơm chín. Nồi trống, cờ tung bay. Từ Thịnh duệ mắt liễu lại, phất tay lệnh. Dựa theo từ Thịnh kinh nghiệm, quân sĩ đang dùng cơm trước loạt vào công kích, sĩ si khí thấp nhất, trận hình cũng nhất loạn dồn dập tiếng trống vang lên. Nhẫn mãi thật lâu nô binh nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, ngoao ngoao kêu lên mở. Mà sớm tại phía trước đổ đống nô binh đang nghe tiếng trống nhìn thấy cờ hiệu về sau, cũng nhau nhao thẳng hướng đang chờ ăn cơm hàn minh. Đến mà không trả lễ thì không hay, khấu An Quốc, xuất trận. Lưu Phong đột nhiên mở ra hai mắt, một tiếng hô to cười to một tiếng. Tam nội chiến giản dị tự nhiên, ngo hẹp gặp nhau dũng giả thắng, so liền là ai càng dũng. Quan hùng dẫn 50 giáo thủ bảo vệ xe ngựa, tham dự tác chiến chính là Khâu An Quốc trăm người, Lưu Phong 50 kỵ dấu ở lương sau xe phương không có xuất động. Làm Lưu Phong tự mình mang ra khấu thị hàm tướng, khấu an quốc đối với sinh tử sớm đã không để ý đầu tiên là mượn nhỏ lương xe đối sạng, chờ mũi tên hao hết sau liền mang theo giới trướng trăm người đối diện liền phóng tới Giang Đông Vân. Kỳ quái, kia mấy chủ kỵ vậy mà không chợt trận. Từ Thịnh nhìn xem lương trong xe không chợt trận Lưu Phong chờ Kỵ binh, trong lòng nghi ngờ hơn. Vốn là đã là tại dùng ít được nhiều, lại còn muốn đem Kỵ binh giữ lại. Ngay tại Từ Thịnh nghi ngờ không thôi lúc, một quân hầu cánh tay chúng vàng mà đến, quân, phía trước có háng binh cấp đoạn chiến Thịnh biến sắc, "Đến bao nhiêu người?" Quân hầu mặt mang vẻ sợ hãi. Ta đi được đội vàng chưa thể đứng rõ, khẳng định không chỉ 300 người, lại rất là dữ mãnh. Nhìn xem bị vây quanh khấu an quốc trăm người càng đánh càng hăng, Từ Thịnh nắm đấm gắt gao nắm chặt. Chúng kế, Cô ý ở chỗ này chôn nổi nấu cơm, âm thầm lại mai phục một quân muốn đoạt ta chiến tuyến. Từ Thịnh không còn dám ham chiến, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, Minh Kim tu binh, trước bảo đảm chiến thuyền. Từ Thịnh nghi lui, Lưu Phong lại không có ý định để Từ Thịnh toàn thân trở ra. Mã Trung có câu nói nói được nhưng thật ra là không sai, kỵ binh tốt nhất trận thời cơ là tại quân có tan tác dấu hiệu thời điểm. Lúc này xung trận có thể đem kỵ binh ưu thế phát huy đến lớn nhất, bị thương tỷ lệ cũng sẽ trở nên thấp hơn. Hí hí hí khi chiến mã tê mình thành băng lên, Lưu Phong xông lên trước, trong tay trượng tám trường, trường thương trực tiếp liền đánh bay một cái chạy chậm nô binh. Như sấm tiếng gời cũng theo đó vang lên, hán trung vương chi tử, đại hán phó quân tướng quân Lưu Phong ở đây, giang đông bọn chuột nhắt nhóm, cớ gì chạy trốn. Sau lưng kỵ binh cũng là nhau nhao giết ra. Bốn cái chân đuổi hai cái đuổi, lại mượn nhờ chiến mã lực kích, một đám rút lui nô giống như chém dưa thái không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là binh lôi rơi xuống đất cái này đột nhiên tới biến cố cả kinh tử thị mặt đều trợn nhìn. Lưu Phong, vậy mà là Lưu bị con nuôi Lưu Phong. Thấy Lưu Phong trực tiếp vào tới, Từ Tịnh xoay người chạy. Chương 48, tình báo giả, Từ đại bảo bị dao động quẻ chương 48, tình báo giả, Từ đại bảo bị dao động quẻ vô ngựa đối có ngựa, bản thân nhân thể yếu 3 phần, đối phương vẫn là Lưu Phong như vậy mạnh tướng. Từ thịnh mặc dù không có cùng Lưu Phong giao thủ qua, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi ngăn cản một cái cưới ngựa cao to khôi ngô như gấu hổ Lưu Phong. Như Từ Tịnh giáng cắm đầu xông đi lên, một hiệp liền có thể bị Lưu Phong cho đánh bay. Vừa chạy mấy bước, Từ Thịnh liền nghe được sau đầu một trận gió nước âm thanh, vô ý thức lực ra, toàn tâm đau đớn chui vào từ Thịnh cảm giác đau thần kinh. Một cây bén nhọn mũi tên trực tiếp xuyên thủng từ Thịnh cánh tay trái, chính là Lưu Phong bắn ra mũi tên. Từ Thịnh liền vội vàng đem trong tay chiến đao con ra, lộn nào hiểm lại càng hiểm trốn về trên thuyền, vừa đội lệnh quân sĩ chèo thuyền. Thang đến truyền vào trong nước âm, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Thời khắc này từ Thịnh, tâm tình so Phan Chương không khá hơn bao nhiêu. Một đường đi theo lư nông phá phong hỏa Phó sĩ nhân cùng Mỹ Phượng, kết quả đi ra đổi cái quan vũ gia quyến thiếu chút nữa mệnh đều không có rồi. Nhìn xem trên bờ từng cái bị lưu phong như là chém dưa thái rau chém giết quân sĩ, từ thịnh tâm cũng đang dì máu. Đây đều là ta nuôi nhiều năm quân sĩ à, bây giờ lại bị lưu phong như chém dưa thái rau chém giết, cái này còn có thiên lý sao? Thật bất vả mới đưa quân sĩ rút về chiến thuyền, từ thịnh không còn dám lên bờ cùng lưu phong tranh phòng chỉ dám tại trên chiến thuyền dùng cùng tiện bắn tên. Nhưng mà từ thịnh quân sĩ không lên bờ, tại trên chiến thuyền cung tiện khoảng cách cũng với không tới lưu phong doanh địa. Lưu Phong đem nô binh xua đuổi lên thuyền sau trực tiếp Minh Kim Thu binh hội doanh địa, đi đoạt nô binh chiến thuyền phương Nguyệt trở bộ cũng đem binh mã rút về, đám người liền ngay trước trên mặt sông nô binh ăn cơm. Một màn này, tức giận đến Từ Thịnh vừa mới bị quân ý băng bó vết thương đều muốn bơ ra. Kinh người quá đáng. Từ Thịnh nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lên bờ cùng Lưu Phong tranh phong lại đánh không lại, trực tiếp hồi trang lăng thành đi lại quá mất mặt. Cứ như vậy, Lưu Phong tại trên bờ ăn nóng hầm hập cơm trưa, Từ Hô, vị chỉ có no về sau, Lưu vẫn đi nô binh. Dùng ngựa đi vào bên bờ hướng Từ Thịnh chào hỏi. Đi Từ Thịnh, đường tại đây xoắn xuýt. Phan Trương cùng Mã Trung đều đã về thành, ngươi cần gì phải ở chỗ này dáng chúng đỡ. Cũng không phải ngươi một người binh bại, thua với ta, ngươi trở về không mất mặt. Lưu Phong tiếng cười như là trọng truy giống nhau đánh tại Từ Thịnh trong lòng. Phan Trương cùng Mã Trung cũng bại rồi. Lưu Phong còn cùng Phan Trương cùng Mã Trung giao thủ qua. Từ Thịnh đột nhiên bang lên xuất binh trước đạt được tin tức, Mã Trung đang lùng bắt quan Vũ gia trên đường ngẫu nhiên tiểu cổ kỵ truy kích chưa về, cho nên phái Phan Trương dẫn 3000 binh mã đuổi theo cái này tiểu cổ kỵ Các đệ tử thỉnh đến lùng bắt Quan Vũ ra quyến. Từ Thịnh kinh ngộ, ngươi chính là mã chung trong miệng quân thắng. Phan Trương có 3000 binh mã, làm sao có thể binh bại? Lưu Phong cười to, Từ Thịnh, Phan Trương phải trang binh bại, ngươi trở về liền biết. Cũng hay ta chuyển cáo Lương Ngông, Tào Tháo tại nửa tháng trước liền phái người đem Tôn Quẩn sẽ tập kích bất ngờ Giang Lăng thành tình báo phân biệt đưa đến Thượng Dung cùng Phan Thành. Mục đích đúng là muốn để hắn nô hai nhà đấu, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Các ngươi liền Tào Tháo nói cũng dám tin, thật sự là ngu quá mức, thật sự cho rằng Tào Tháo sẽ ngồi nhìn Tôn Quẩn tận được Kinh Châu. Người cho rằng Mi Phương vì sao lại không đánh mà Hàng? Đó là bởi vì Mi Phương căn bản không muốn cùng Tôn Quyền đánh, Mi Phương cảm thấy hai nhà tranh đấu sẽ chỉ làm tào tháo được, gợi, mà chỉ cần mở cửa đầu hàng nhượng ra Giang Lăng, sau này phụ vương cùng Tôn Quyền nói chuyện hắn, lấy thân phận của hắn tự nhiên có thể an toàn trở về Tây Xuyên. Cũng đừng nghĩ đến để Lục Tốn đi đánh Nghi Đô quận, Quan quân hầu sớm lệnh mạnh đạt tại Nghi Đô 4 huyện Bố phòng, Lục Tốn lần này đi tất nhiên cũng sẽ không công mà lui. Ta đã đem thượng dung mấy vạn binh mã đều mang đến, chờ Quan quân hầu đại quân chờ về, chính là phản công Giang Lăng thời điểm. Các người bố trí đều tại ta cùng Quan quân hầu trong cung chế, cần gì phải lại lao sư động chúng vì Tào Tháo làm áo cưới còn muốn gây Tào Tháo cho cười. Nghe ta một câu, có quan hệ quân hầu tại tương phản kiếm chế Tào Tháo đại quân, các ngươi không đi đánh hở phỉ, đến giang lăng xem náo nhiệt gì? Từ Thịnh càng nghe càng kinh hãi. Nhìn xem Từ Thịnh kia càng ngày càng kinh hãi khuôn mặt, Lưu Phong ngữ khí lại tùy theo lạnh lẽo, đừng tưởng rằng phụ vương sẽ sợ Tôn quyền, ngày xưa nếu không phải Tào Tháo đến Đoản Hán Trung, phụ vương đã sớm tại tương thủy cùng tôn quyền một trận sinh tử. Bây giờ Tào Tháo ném Hán Trung, đại tướng hạ hầu Yên bị trạm. Tương phẫn cũng bị nút quân hầu đánh phế, Vu Cấm bị bắt tảo nhân tang đạm, Tào Tháo bản thân cũng là bệnh lâu chưa lành, càng có dự độ dưỡng bệnh chi tâm. Như Lữ Mông nhất định không chịu rời khỏi Giang Lăng thành, tương thủy bạch rối chi nụ, Giang Lăng bị đoạt mối hận, Phù Vương Tất thân để Hích Châu tinh binh cùng Tôn Quyền phân cao thấp. Đến lúc đó Hích Châu binh mã ra hết, Phù Vương liền sẽ không chỉ đoạt Giang Lăng, trong đó lợi và hại, các ngươi cũng nên tỉ mỉ cân nhắc. Lưu Phong luôn từ kịt liệt, âm vang có lực. Ý, nhao nhao hại, nhìn về Từ Thịnh hít một hơi thật sâu. Lưu Phong trong lời nói để lộ ra đến tin tức thực tế là nhiều lắm. Lưu Phong có mấy bạn binh Mã, Từ Thịnh là không tin. Có thể còn lại, Từ Thịnh nhưng lại không dám tất cả đều không nhìn. Đánh lén răng lăng kế hoạch bệnh mà sáng sớm liền bị Lưu Phong cùng Quan Vũ đã biết. Vậy mà là Tào Tháo cố ý tiết lộ trí tôn kế hoạch. Từ Thịnh trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Lưu Phong lời nói Từ Thịnh không dám tin hết nhưng cũng không dám không tin. Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, Lưu Phong vậy mà có thể sớm mang đi Quan Vũ gia quyến, còn giành được tiền cơ liên tiếp bại Mã Trung. Phan Chương cùng Từ Thịnh, đối tôn quyền tất cả hành động quân sự tựa hồ cũng có thể sớm được biết. Cái này khiến Từ Thịnh đầu góc có chút loạn. Liêu Mạng đánh không lại Lưu Phong, so đầu góc lại không thể phân rõ Lưu Phong lời nói bên trong thật giả. Thật lâu, Từ Thịnh hận hận chừng Lưu Phong liếc mắt một cái, cắn răng lại lệnh, "Chiến binh, hồi giang lang." Lưu Phong cũng không truy kích. Nhìn xem để lại đầy mặt đất vừa đụn chật vật mà đi Từ Thịnh, Lưu Phong ý cười cũng dần dần ngừng trẻ. Tuy nói qua Phan miệng cho Lữ mang đến hoặc thật hoặc tức, lấy kế cũng sẽ không nói tin hết. Càng không khả năng như vậy rút khỏi Giang Lăng Thành, muốn đoạt về Giang Lăng Thành, vẫn như cũ tránh không được cùng Tôn quyền cứng đối cứng đại chiến một trận. Tiếp xuống, liền phải nhìn Tiền tướng quân. Lưu Phong hiên lặng nhắc tới, Lưu Phong đã đặt trò quan vũ trong từ, tận khả năng đem trước mắt địch ta thế cục cùng đối sách hướng quan vũ tỏ rõ. Quan vũ sẽ hay không tiếp thu, Lưu Phong không thể khẳng định. Mà dưới mắt Lưu Phong khẩn yếu nhất, vẫn như cũng là tận khả năng bảo trụ thượng quân ba quận, nghi đô quận, Sơn tự đầu này vũ chuẩn bị đường hầm chạy trốn. Có thể hay không xuất hiện càng có lợi hơn trên cơ, không phải Lưu Phong có thể đoán mau trở về Lâm Tự. Lưu Phong đem trong đầu phức tạp suy nghĩ bằng đi, hiệu lệnh đám người nổ trại khởi hành. Đám người không chần chờ. Tư Thị mặc dù bại lui, nhưng Lữ Ngung có thể hay không khởi binh lại đến vẫn như cũng là ân số, chỉ có chớp bay về Lâm Tự theo hiệp mà thủ mới có thể bảo đảm an toàn. Chương 49. Lữ Ngung bệnh nặng nghi ngờ trầm, Giang Lăng Mi Phương chương 49. Lữ Ngung bệnh nặng nghi ngờ trầm, Giang Lăng Mi Phương cụ, khô khủng. Giang Lăng Thành bên trong. Lữ Ngung dồn khan, mặt bệnh gặp Bệnh lại trọng. Không đánh xuống Giang Khi lấy được Phan Trương mã trung từ tình tình báo truyền về sau cũng biến thành thấu xương lạnh. Phan Trương ba người tình báo truyền về mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều có một cái rõ ràng chủ điểm, đánh lén Giang Lăng kế hoạch bị Lưu Phong cùng Quan Vũ sớm được biết. Chỉ cướp đoạt Giang Lăng, không phải là Kinh Châu đại thế đã định. Lữ Mông toàn chiến lược là, Tôn Hiệu thủ Giang Lăng thành, Phan Trương thủ Bạch Đế thành, Tưởng Khâm dẫn du binh bạn người tại mặt Sổng chi viện, sau đó Lữ Mông đi đoạt Tương Dương thành, dù cái này ba thành làm tâm, ngưng tụ Kinh Châu nhân lực vật lực, thấy có thể kháng hành Lưu Bị, bác có thể kháng hành Tào Tháo. Mà bây giờ Lữ Đông mới bèn bèn chỉ đoạt lấy Giang Lam thành. Nếu không thể cầm xuống Bạch Đế thành, Kinh Châu phía Tây liền sẽ thời khắc nhận Lưu Bị quá nhiều. Nếu không thể cầm xuống Tương Dương thành, Kinh Châu phía Bắc liền sẽ thời khắc nhận Tào Tháo quá nhiều. Lữ Đông cần thời gian đến mở rộng chiến quả. Đồng dạng, cũng chỉ có đem chiến tuyến đẩy tới đến Bạch Đế thành, Lữ Đông mới có thể chân chính đoạn tuyệt quan vũ trở về Tây xuê đường. Tự nhiễm bệnh về sau, Lữ Đông tự biết ngày giờ không nhiều. Mỗi ngày đều là tại dùng dược vật giáng chống đỡ bệnh thân, chỉ vì thay Tôn quyền cướp Châu, tôn quyền sau này đại nghiệp đánh xuống cơ sở Lần này rốt cuộc tìm được thời cơ, một đường phá vùng biển sông Phong Hoa Đài, hàng phó sĩ nhân cùng Mỹ Vương, nhất cử cầm xuống quan Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo khiên thành công an cùng Giang Lang. Hết thảy đều tại Lữ Ngông trong kế hoạch, chỉ cần làm từng bước chấp hành cố định bố trí liền nhất định có thể tận đoạt kinh châu. Hết lần này tới lần khác ở nửa đường giết ra cái Lưu Phong. Một cái tại Lữ Ngông kế hoạch bên ngoài người bỗng nhiên xâm nhập Lữ Ngông kế hoạch, càng là lấy kinh lôi chi thế quấy đục Lữ Ngông đoạt kinh châu kế hoạch. Không chỉ Vũ già quyến mang đi, phải đi ra truy kích mã trung phan trường tử thịnh còn tuần tự bị Lưu Phong đánh bại, Lưu Phong mượn ba người chi miệng cố ý truyền về tin tức, càng làm cho Lữ Ngung nhức đầu không thôi. Thấy Lữ Ngung ho đến lợi hại, Mưu Phiên bước lên phía trước cho Lữ Ngung cho ăn một viên dược hoàn. Viên thuốc này là Ngu Phiên bí chế, không gọi được linh đan dược lại có thể làm dịu Lữ Ngung cũng chứng. Tướng quân, Lưu Phong không có lòng tốt, hắn không thể tin hết, nếu không đem lại tự nghi, quân tâm liền bất ổn. Mưu Phiên nói thẳng Lưu cũng Lưu dụng chỉ là cái này đấy lòng vẫn như cũng tránh không được tự nghi. Lời tuy như thế, nhưng Lưu Phong chuẩn bị như thế đầy đủ, Lục Bá ngôn khó mà tốc độ phá nghi đâu quận. Ta mặc dù phá Giang Lăng thành, nhưng bên trong thành nhân tâm bất ổn, tùy thời đều có tụ chúng phản loạn khả năng. Nếu như Mi Phương là cố ý yên thành, chẳng phải là chúng quan vũ gậy ông đập lương ông kế sách. Am Hiểu chơi giắc âm, tất nhiên là đang nghi. Nếu không có Lưu Phong tham gia, Lữ Ngông đúng tin Mi Vương là thật hiền thành. Nhưng hôm nay Lưu Phong tham gia, để Lữ Ngông đối Mi Vương hiền thành trở nên không tự tin. Lâu theo Lưu bị Mi Vương, thật sẽ bởi vì Giang Lang thành tiểu binh tiểu lương liền sợ chết đầu hàng sao? Có phải hay không là Quan Vũ tự tào thảo chỗ biết được tin tức về sau, Lệ Mi Vương giả ý đầu hàng đến tê Liệt chính mình, để cho mình cho rằng năm chắc thắng lợi trong tay Trương Bình đi lấy những thành trì khác, Quan Vũ lại thừa dịp chính mình Trương Bình bỗng nhiên giết trở lại cùng Mi Phương nội ứng ngoại hợp. Lương Ngông càng nghĩ càng nghi, không khỏi run là tập. Ngô Phiên tỷ mị suy nghĩ một trận, nói, Mi Phương không đánh mà hàng, hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Vì phong ngừa ngoài ý muốn, không bằng tạm thời giam lỏng Mi Phương. Dù sao Giang Lăng thành đã tới tay, Mi Phương lại tồn lấy trở về Tây xuyên tâm tư, vị trí tôn đại nghiệp, tha giết lầm một ngàn, không thể bỏ qua một người. Tuấn Quân có thể thuyện đại trong thành kẻ sĩ trường dạ, lại cho trí Tôn đi tìm, mời đến Tôn tốc độ đến Giang Lăng thành, chỉ cần trí Tôn có thể nói hàng trị trung văn tuấn, Giang Lăng thành bên trong dân tâm có thể an định hơn phân nữa. Đồng thời lại hầu đãi Ngụy tướng Vu cấm cùng kia ba bạn hàng tốt, vừa lấy tiền lùa hiệu lấy lợi hại, có lẽ còn có thể đạt được không trẻ trung tốt vì trí Tôn sử dụng. Lưỡng nông phủ dâu dấu tư. Đề nghị của Ngô Phiên rất có thực thao tính. Mặc Kệ Mi phương là thế nào nghĩ? Chỉ cần giam lỏng Mi phương liền có thể lần tránh Mi Vương tự thân lập trưởng mang tới phong hiểm. Phan Tuấn là Kinh Châu trị trung mà lại là Kinh Châu danh sĩ, như Phan Tuấn chịu hàng Tùy quyền, liền có thể mượn trợ Phan Tuấn lực ảnh hưởng đến trấn An dân tâm. Vũ Cấm chiến bại, cái này ba vạn hàng chúng gió khẳng định cũng có e ngại trở về bị họ trách. Chỉ cần cho tiền lùa nhiều, với ai bán mạng không phải bán mạng. Tỷ mị cùng Ngô Phiên xác nhận chút chi tiết về sau, Lữ Nông một mặt phải người đem Mi Phương giam lọng, một mặt phải người đi lục khẩu thông báo Tùy quyền, đồng thời lại tự mình đi ngục bên trong thăm viếng Vũ Cấm chờ người lại đối ba vạn hàng tốt cũng đưa đi so Phương tại lúc càng nhiều canh. Đối trong thành trưởng giả càng là hỏi Hàn Nhân hữu cầu tất ứng. Vị minh chính quân kỷ cũng vì lấy được Giang Lăng thành sĩ dân tín nhiệm, Lữ Ngung còn trước mặt mọi người trảm cái vi phạm quân kỷ đồng hương, để bày tỏ bày ra không đụng đến cây kim sợi chỉ chi ý bên trong thành taxi dân tại Lữ Ngung Ân Uy Tịnh Thị giới cổ tay dần dần thiếu sao động. Trái lại Mi Phương lại là tức giận đến hai tay rẽn run, đối trước mắt phó sĩ nhân trợn mắt nhìn, "Phó sĩ nhân, Lữ Ngung rốt cuộc là ý gì?" Phó sĩ nhân cũng rất bất đắc dĩ. Lữ Ngung không chỉ phải người đem Mi Phương giam lỏng, còn lệnh phó sĩ nhân giám thị Mì Phương, không cho phép Mi Phương xuất phụ môn nửa bước. Đối mặt Mi Phương lửa giận, phó sĩ nhân cũng chỉ có thể mặt dày nói, "Mi thái thú Lúc trước Lữ Đô đốc là lấy cương ép phương thức của ngươi vào giam lâm thành, hiện tại giam lỏng ngươi kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi, chí ít ngươi không cần giống như ta gánh bác hiến thành tướng xấu. Ngươi phải hiểu Lữ Đô đốc khổ tâm, chờ phá quan vũ về sau, bất luận ngươi là muốn về Tây xuyên vẫn là đi theo Tô Uyển, đều có thể có cái thanh danh tốt. Ta liền không giống, ta chỉ có thể đi theo Tô Uyển, hơn nữa còn là cái hàng tướng thân phận, mi thái thú, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm riêng của ta. Mi Vương quả thực muốn chọc giận điên. Tốt. Tốt. Tốt. Tốt. ta bị giam lỏng ta còn phải cảm tạ đúng không? Tức thì tức. Mi Vương cũng chỉ có thể tại Phó sĩ nhân trước mặt căm giận bài câu. Tự yến thành trì về sau, Mi Vương cũng đã là tiện trên tất không thể tự chủ. Nhìn xem tại kia tức giận Mi Vương, Phó sĩ nhân cũng là âm thầm thở dài. Mặc dù mới là đang khuyên Mi Phương an phận, nhưng đây cũng là Phó sĩ nhân nội tâm chân thực ý nghĩ. Mi Vương là có thể lại hồi Tây xuyên. Phó sĩ nhân chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chỉ có coi chừng Mi Phương không xính sự, Phó sĩ nhân mới có thể tại Tân chủ tử trước mặt chó bậy bôi mừng chủ. Giá, giá, giá. Đại đạo bên trên, khoái mã bay nhanh, bụi đất tung bay. Tới gần trời tối lúc, khoái mã rút cuộc đến quan vũ tại tương dương bên ngoài doanh trại. Trong đó một tên kỵ sĩ tại đến cửa doanh lúc trực tiếp liền từ trên chiến mã ngã xuống, một tên khác kỵ sĩ khí sắc cũng là tiểu tụy không hết sắt, phủ phục tại trên chiến mã mí mắt thẳng đán nhau. Cửa doanh quân hầu nhận ra ngã xuống đất quân sĩ trang phục, kinh hô một tiếng, là quân hầu giáo đạo thủ. Quân hầu đội vàng ra cửa doanh đỡ dậy giáo đạo thủ. Giáo đạo thủ chật bật lấy ra trong ngực tín bận, tốc độ báo quân h phục tại trên chiến mã kỵ sĩ là dáng chống đỡ lấy mí mắt, ta muốn gặp mặt quân hầu. Quân hầu không dám thất lễ, đội vàng cong lên giáo đạo thủ, lại lệnh người dắt kỵ sĩ chiến mã cùng nhau vào cửa doanh tới gặp Quan Vũ. Chương 50, Quan Vũ sợ hai tháng phục, Lưu Phong hiến kế giữa thế chương 50, Quan Vũ sợ hai tháng phục, Lưu Phong hiến kế giữa thế trong xoáy trướng. Tuổi gần lục tuần Quan Vũ, mặc dù râu tóc trận nhìn hơn phân nửa, nhưng tia song mắt hổ vẫn như cũ sáng ngời có thần. Lần này tiến đánh tương phàn chiến quả vượt xa khỏi Quan Vũ dự tính. Trấn giữ năm, Vũ cùng Ngụy tướng giao thủ, tới đến vùng. Lần này càng có chiến thế này, Quan Vũ đủ để tử nạn. Tuy nói mấy ngày trước đây bị Từ Hoàng tiến thẳng một mạch chạm hàng tướng hộ tu, phó Phương, mà lại để Từ Hoàng giải phản thành nguy hiểm, nhưng Quan Vũ chiến thuyền vẫn như cũ nằm ngang ở trên nước, Từ Hoàng tạo nhân đều là vào không được tương dương. Một trận đại chiến dịch bên trong một trận tiểu bại không tính là cái gì, Quan Vũ cũng sẽ không bởi vì bị Từ Hoảng nhất thời đánh tan má tức giận. Chỉ là nghĩ đến cùng Từ Hoàng trên chiến trường đao binh gặp nhau, Quan Vũ trong lòng cũng là rất khó chịu. Luật sư, Quan Vũ cùng Từ Hoảng có tình đồng hương cũng có minh đệ tình nghĩa, luật công đều bị chủ, không thể không chiến. Có lẽ là bởi vì Từ Mạng cũng không muốn cùng Quan Vũ cùng chết, cho nên đang mở phản thành nguy hiểm sau Từ Hoàng liền không có lại cùng Quan Vũ động Na Bình, chỉ là liên tiếp gửi thư làm khuyên Quan Vũ trở về thủ Giang Lăng. Cái này khiến Quan Vũ trần chờ không quyết. Một mặt là Quan Vũ cho rằng còn có thể tái chiến, nhất là tại Lưu Phong đồng ý xuất binh lại phái Tiên Phong Lý Bình sau khi đến, Quan Vũ lòng tin càng tăng lên. Một phương diện khác thì là Quan Vũ không cho rằng Tôn quyền bắt được Giang Lăng thành, có vùng ben sông Phong Hỏa lại cảnh báo, có công an thành vì môn hộ, chờ mô binh đến Giang Lang thành thời điểm Mi Vương tất nhiên đã làm tốt thủ thành chuẩn bị. Đối Mi Phương thủ thành năng lực Quan Vũ vẫn là tán thành. Tốt xấu Mi Vương cũng làm nhiều năm nam quận thái thú, đối Giang Lăng Thành cũng là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Có binh có lương, thủ cái thành cao nước sâu Giang Lăng Thành quận không phải dễ dàng. Hiện tại liều liền là ai kéo dài hơn, ai trước nhịn không được. Chính suy nghĩ như thế nào đánh bơ trước mắt cục diện bế tắc lúc, cửa doanh quân hầu mang theo Lưu Phong phái tới người mang tin tức tại sổ sách bên ngoài cầu kiến. Biết được một người trong đó là Giang Lăng Thành đến giáo đạo thủ, Quan Vũ vuốt ve dâu đẹp dưới tay phải ý thức đứng đờ, đáy lòng cũng nổi lên một cú không tốt ý niệm. Một lát sau, Nhìn xem hồ thị tùy thân Ngọc đội cùng thân bút giật tin, Quan Vũ ngu bản tay gân xanh cũng trong nháy mắt phùng lên đứng dậy. Lữ Tử Minh, Lục bán luôn, sao dám lớn ta? Phó sĩ nhân, Mi Tử Phương, sao dám phản ta? Miến răng nghiến lợi hận ý tự miệng lưỡi gian bắn ra, Quan Vũ hỏa khí trong nháy mắt cấp trên. Đã hận Lữ Ngông Lục Tốn lấn chính mình xuất binh bên ngoài trời đánh nén, vừa hận Phó sĩ nhân cùng Mi Phương không thể giữ vững quân an thành cùng Giang Lăng thành. Một bên quan binh trong lòng một lũ bộ, đội vàng đi xem thị thân bút tin, chỉ cảm thấy đầu náo một trận choáng váng. Làm sao có thể? Lại đúng như Lưu Công trọng khẳng định, Quan Vũ nhẹ cảm nghe được Quan Bình tiếng kinh hô bên trong từ mấu chốt, quát khẽ, "Thản tri, ngươi mới vừa nói cái gì?" Quan Bình tự trong ngực lấy ra lưu phong ngày xưa thư, đưa cho Quan Vũ thỉnh tội nói, "Phụ soái, Lưu công trọng từng phái người đưa tin cho ta, khẳng định Giang Lăng thành thất thủ sự tình. Chỉ là cái này trong thư lời nói lại người khó có thể tin, cho nên ta chưa dám hiện lên cho phụ soái, không nghĩ tới Lưu công trọng khẳng định bệnh mà thành thật." Nhìn cái nội dung trong bức thư, Quan Vũ sắc mặt cũng biến thành phức tạp. Nhất là câu kia ta biết tiền tướng quân muốn không nuôi ta. Sợ ta sẽ uy hiếp được á đấu địa vị, nhưng mà quốc gia đại sự không thể bởi vì tư tình mà hoang phế, ta cùng á đấu chi tranh trị ở tại trong tường, gia phụ cùng tào tháo tôn quyền chi tranh chính là ở chỗ ngoài tường cùng câu tiếp như răng lăng không mất, không được tùy tiện đem này tin bày ra tại tiền tướng quân lệnh quan vũ cảm xúc càng nhiều. Quan vũ mặc dù kêu căng nhưng cũng không đốc, rõ ràng lưu phong vì cái gì chỉ cấp quan bình gửi thư mà không phải trực tiếp cho mình gửi thư. Bởi vì A đấu nguyên nhân. Quan Vũ mặc dù bí mật thưởng thức Lưu Phong võ dụng nhưng lại sợ Lưu Phong sẽ uy hiếp được A Đấu địa vị, cho nên vẫn luôn là gọi thẳng Lưu Phong vì con tỏ vào nghĩa tử dùng cái này đến tỏ thái độ ủng hộ A Đấu. Có tầng này ngăn cách tại, như tại Giang Lăng Thành chưa ném trước nhìn thấy cái này tin, Quan Vũ chắc chắn sẽ mắng to Lưu Phong. Trên một điểm này, Quan Vũ rất có tự mình hiểu đấy. Khi một hơi thật sâu, Quan Vũ cố nén nội tâm phẫn nộ, lại cầm lấy Lưu Phong điều động kỵ sĩ đưa tới giạn tin. Trên thương, Lưu Phong đơn giản hướng Quan Vũ miêu tả gần đây làm những chuyện như vậy, như tại Thượng Dung Ngột Định thân thân nghi đặng phụ chờ gia tộc quyền thế, thế lực. Luận mạnh đạt minh quyền lại để mạnh đạt đi thủ nghi đô, Kinh Sơn kết tốt Bạch Thỏ Mã Ngọc thành lập Kinh Sơn Nhiếp binh, tại phòng lăng chế tạo công sự cùng Tất Lương, tại Kinh Sơn thiết lập cứ điểm, mượn Phan Trương chi miệng khô nhiều lực ngông phản đoán. Chờ một chút như là loại này, lại suy đoán Lư Ngông tại đoạt được Giang Lăng thành sau khả năng chọn lựa bố trí, cùng Cao Tháo nghe hỏi sau khả năng chọn lựa bố trí, tất khả năng để quan Vũ đối trước mắt hai phe địch ta thế cục có cái rõ ràng hơn nhận biết. Lưu Phong lại tại trong thư đề nghị để quan Vũ đem đối hiếu khó mà lựa chọn quân hầu giáo úy tướng quân lại, có thể đi phản thành bình tướng đến phòng lăng, thượng dùng thành Tây. Kể từ đó Lưu Phong có thể tránh lo âu về sau dẫn binh trợ trận, Quan Vũ cũng có thể làm dịu lư ngung cứng ép đem lại ra quyến mà đối quân tâm tạo thành xung kích. Đồng thời còn có thể phân tán lương thảo không đủ mang tới áp lực. Trong thư lại trọng điểm luận thuật mượn từ Hoàng Chi Miệng đem Giang Lăng Thành mất đi tình báo truyền cho Cao Tháo, Cao Tháo có thể ra tay can thiệp. Lưu Phong khẳng định, để Tôn Quyền đem Quan Vũ hoàn toàn buổi ra Kinh Châu là không phù hợp táo Tháo lợi ích, cho nên Tào Tháo khi biết Giang Lăng Thành đã ném tình dưới, có thể ra tay can thiệp Kinh Châu thế cục, lấy đạt tới hai hồ cảnh ăn mục đích. Cuối cùng, Lưu Phong lại để cho Quan Vũ có thể mau chóng chiến binh, giúp được càng nhanh Tào Tháo liền càng sẽ tin tưởng quan Vũ khó mà cùng Tôn Quyền tại Kinh Châu cạnh ăn. Nếu nói cho Quan Bình đi tin lúc, Lưu Phong Mưu chỉ là mạng của mình cùng Quan Vũ mệnh. Như vậy Lưu Phong lần này phải người đưa tới tin, thì là tại Mưu Quan Vũ giới chướng tướng sĩ mệnh cùng phá hư Tào Tháo cùng Tôn Quyền kia giòn như giấy mỏng kia. Trước sau sở dĩ sẽ có bất đồng, ở chỗ Lưu Phong cho rằng thế cục có mới biến hóa, có thể Mưu đổ được càng sâu xa hơn. Dù sao tại cho Quan Bình đi tin thời điểm, Lưu Phong cũng không quyết định phái binh đi Quan Vũ trước trướng trợ trận, cũng không có gặp được Hóa, càng không mang đi Quan Vũ gia quyến. Trong kiếu nhất chính là Cho quan bình đi tin thời điểm, Giang Lăng thành không có ném. Giang Lăng thành không có ném, lấy quan Vũ ngạo khí là không thể nào tiếp thu Lưu Phong thượng sách. Lại càng không cần phải nói mượn từ Hoàng Chi Miệng cho Tào Tháo chuyển lời. Mà tại Lưu Phong mới nhấc Lưu Đồ bên trong, mượn từ Hoàng Chi Miệng cho Tào Tháo truyền lời là càng mấu chốt. Giang Lăng đã ném. Lưu bị trước mắt lại không cách nào đi Tây xuyên suốt bình. Bèn bèn dựa vào Lưu Phong cùng Quan Vũ hiện nay lực lượng là rất khó lại đoạt lại Giang Lăng. Muốn thay đổi Kinh Châu thế cục, liền phải kéo một cái thế lực mới vào cuộc can thiệp, mà bây giờ có thể can thiệp Kinh Châu thế cục chỉ có tự quan trung trở về Tào thảo. Lưu Phong cho rằng Tào Tháo sẽ không giống như Tào Phi bị Tôn Quyền lừa dối, sẽ không ngồi xem Tôn Quyền nuốt mất Lưu bị tại Kinh Châu địa bàn Mà để Quan Vũ mượn từ Hoàng Chi Miệng cho Tào Tháo đưa tin, có thể cực lớn tiết kiệm Tào Tháo dọ xét tình báo qua lại chậm trễ thời gian. Cái này cũng cùng Tào Tháo để từ Hoàng cho Quan Vũ đưa tin dương Tôn Quyền muốn đánh lén Kinh Châu bản chất là giống nhau, cái này Kinh Châu, ai cũng không thể độc chiếm. chương 51, Già Những Vẫn Cường Mánh, Quan Vũ Chiến Trường Ý Thức chương 51, giả những Già Quan Vũ chiến trường ý thức quan Vũ không có bởi vì quan bình giấu giếm tin nhắn liền nổi giận, mà là đem Lưu Phong mới đưa tới tin lại đưa cho quan bình, thậm chí, người chưa xem hết phong thư này, sau đó lại nói ra người ý nghĩ. Quan bình nghi ngờ tiếp nhận quan Vũ đưa tới tin, cẩn thận xem hết, trong lòng càng là rung động, Lưu Công trọng đi sự tình, chỗ hiển kế sách, lại đều là tại lấy Giang Lang thành mất đi là điều kiện tiên quyết. Liêu chủ bộ lúc trước phái người hướng phụ soái xin lệnh mạnh đạt tạm thay Mi Đô thái thú, đốc Mi Đô bốn huyện quân chính ngoại việc, vữa này gặp thời tiện nghi chi quyền thủ lệnh, cũng không phải vì chủ lương Mạ Lạp vì để cho Mạnh Đạt có gặp thời tiện nghi chi quyền đi ứng đối lư nông bất ngờ đánh chiếm Nghi Đô. Chỉ là ta không rất có thể lý giải, Lưu Công chọc lại vì sao chắc chắn Mi Phương thủ không được giang lang thành. Có phong hỏa Đài vì thay mắt, lại công an thành vì môn hộ, có Mi Phương thủ giang lăng, đủ binh đủ lương, cái chốt con chó đều có thể thủ. Vì cái gì Mi Phương sẽ thủ không được? Vì cái gì Lưu Phong sẽ bức tin Mi Phương thủ không được? Đây là quan bình trong lòng lớn nhất nghi vấn. Quan Vũ than nhẹ, Mi Tử Phương sẽ đổi hàng, ta cũng rất mang. Tạm thời không đi cân nhắc Mi Tử Phương vấn đề. Lưu công trọng trong thư trò Hiến Kế sách, ngươi có ý nghĩ gì?" Quan Bình trầm ngâm chốc lát nói, "Trước lúc này, Ngụy tướng tử Hoàng liên tiếp cho phụ soái truyền tin nhiệm vụ xoay rút quân về đi bảo đảm Giang Lăng, này tất không phải từ Hoàng làm việc tiên tư chi ý, xác nhận Tào Tháo thủ ý." Tào Tháo mặc dù cùng Tôn Quyền kết minh, nhưng cái này kết minh chỉ là tạm thời, bất luận là Tôn Quyền hay là Tào Tháo, đều chỉ là giả ý kết minh nghĩ tại Kinh Châu giành chỗ tốt." Tại Tôn Quyền mà nói, nếu có thể thừa cơ cầm xuống Nam quận, nghi đô quận cùng Kinh quận, không chỉ có thể suy yếu đại vương cũng có thể trấn Tháo. Cai Đạo Thảo mà nói, để Tôn Quyền cùng Phụ Soái tại Kinh Châu chém giết mới phù hợp nhất lợi ích bất kỳ cái gì một phương cường thế đều không phải Tào Tháo muốn nhìn đến. Cho nên ta cũng cho rằng, Phụ Soái có thể tiếp thu lưu công trọng kế sách, mượn từ Hoàng Chi truyền miệng tin tức Tào Tháo, Tào Tháo có thể thừa dịp Tôn Quyền đại quân tại Kinh Châu, ra tay nhu tu khẩu nhiếp Tôn Quyền về sau uy hiếp kiến nghiệp, dùng cái này làm dịu phụ soái ném Giang Lăng sau tại Kinh Châu áp lực. Phụ Soái mặc dù hậu đại tướng sĩ, nhưng tướng si ra quyến bị ép, quân tâm tất nhiên bị hao tổn, lại thêm đại quân tại phản thành lương thảo áp lực quá lớn, chưa bình thường chúng ta cũng cho rằng có thể thực hiện. Quan Bình trầm trầm phát biểu trong lòng cái nhìn. Mặc dù Quan Bình cũng mới ngoài 30, nhưng đi theo Quan Vũ chinh chiến nhiều năm, đối thống binh đánh trận cũng có không ít kinh nghiệm. Quan Vũ đối Quan Bình biểu hiện rất là vui mừng. Quan Vũ cao tuổi, sau này có thể chinh chiến nhiều năm cũng chưa biết. Quan Vũ không sợ chết, sợ chính là không thể thay Lưu Bị cùng A Đấu bồi dưỡng một cái có thể chấn giữ một phương đại tướng. Hôm nay xem Quan Bình biểu hiện, mặc dù vẫn như cũ non nớt, nhưng cũng có đại tướng chỉ phong tiềm chất. Nghĩ đến Lưu Phong nhân thế, Quan Vũ lại không khỏi cảm thấy nói, nếu như Lưu Công trọng không phải huynh trưởng con nuôi mà là huynh trưởng thân tự, Có lẽ liền sẽ không có giang lăng chi hoạt. Khi biết ném giang lăng thành về sau, Quan Vũ mấy ngày liền đại thắng Tiêu Căng cùng ngạo khí cũng biến mất hơn phân nửa, đối với thế cục cũng, cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu như Lưu Phong là Lưu Bị thân nhi tử, Quan Vũ liền sẽ không đối Lưu Phong có thành kiến, Lưu Phong cũng không cần bó tay bó chân. Đến lúc đó Lưu Phong căn bản không cần cùng Quan Vũ huyện chuyển, trực tiếp thân vào giang lăng thành, lại cho Quan Vũ đi tin ta thể cùng giang lăng cùng tổn bóng Quan Vũ cũng sẽ không có nửa phần do dự liền chỉ binh. Nói một cách khác, nếu như a đấu tại giang lăng, dù là Tôn đánh lén giang lăng là hư dạ lời nói dối. Quan Vũ cũng không dám đi cửa. Đồng dạng đạo lý, Mi Phương lại thiết mệnh, cũng sẽ không mang theo A đấu đến thành. Dù sao Mi Phương chỉ là thiết mệnh, không phải không muốn sống. Trung quy là thân phận của Lưu Phong chói buộc Lưu Phong đứng đối. Quan Vũ đứng dậy giạp bước, Giang Lăng ném một cái. Quan Vũ nhánh binh mã này liền biến thành ngoại thành một mình. Không chỉ muốn cân nhắc đoạt lại Giang Lăng, còn muốn suy xét tại chưa đoạt lại Giang Lăng trước lương thực tiếp tế, quân tâm Trần An, đề phòng quân tảo truy kích, đề phòng nô binh phục kích trở một hệ phức tạp vấn đề. Thật lâu, Quan Vũ dừng bước, sau đó hướng Quan Bình vẫy tay, thậm chí lấy bút ký ghi chép Quan Bình hiểu ý, đội vàng mang tới giấy bút tiến lặng nghe. Đây là quan Vũ thói quen, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Làm tâm dưới chốt quật khởi đại tướng, quan Vũ tự biết thiên phú tại Học Nội tỉnh so ra kém thế gia hào môn xuất thân lương tướng, cho nên thường xuyên sẽ đem ý nghĩ ghi chép lại, sau đó lập lại suy nghĩ suy nghĩ. Dần dà, quan Vũ tài học cũng tại tích lũy tháng ngày bên trong trở nên không tầm thường. Nhớ một, tao tháo lệnh từ hoàng tiết lộ Tôn quyền dục tập trang lăng kế hoạch, mục đích ở chỗ thúc ta lui mình, làm ta cùng Tôn quyền chém chóp. Nhớ hai, Lữ Mông mang bệnh sốt chinh đoạt Giang Lăng, cưỡng ép bên trong thành quan lại cùng trong quân đem lại ra quyến, quân tâm bị hao tổn. Nhớ 3, Phó Sĩ nhân không đánh mà hàng, Mi Vương không đánh mà hàng, Liêu Hóa Vương phụ phàn tuấn thất thủ trong thành, hoặc cũng có khả năng dẫn làm nội ứng. Nhớ 4, ta có thủy lục bộ kỵ hơn 4 bạn, suy xét Tôn quyền muốn phòng bị đào thảo, Lữ Mông có thể khống chi binh đứng với ta gần. Nhớ 5, ta quân lương có chỉ đủ 2 tháng độ dùng. Nhớ 6, Giang Lăng thành bên trong có nguy bắt được hơn 3 bà người, hoặc vì Tôn quyền trợ lực. Nhớ 7, binh lý do vì ta lấy tương quan mệt. Ừ không phải cũng có lựa thì sao có khói, hợp bị mi tự phương gây nên. Quan Vũ không nhanh không chậm, đem trước mắt địch ta mấu chốt tin tức từng đầu để quan bình đi chép. Một mực ghi chép hơn 40 đầu, Quan Vũ mới dừng lại lấy ra quan bình đi chép tỉ mị xem xét. Sau khi xem xong, Quan Vũ lại để cho quan bình thêm một đầu. Nhớ 48, Giang Lăng thành lương thảo không đủ, Tôn quyền cần điều lương vào Giang Lăng, hoặc Trinh Chư viện thuế lương vào Giang Lăng. Quan Bình kinh ngạc, phụ soái, Giang Lăng thành chính là nam quận chữ hàng lương thảo quân giới chi địa, làm sao có thể lương thảo không đủ? Quan Vũ ngừng tiếng nói, thậm chí còn nhớ kỹ suất Trinh chức Giang Lăng thành quân khô cháy một chuyện. Quan Bình gật đầu, Mi Thái Thu xưng là trời hành vật khô mới đưa đến quân khô cháy, chỉ là lý do này điểm đáng ngờ rất nhiều. Mi Thái thú một cái thở nhỏ quản thuế ruộng người làm sao khả năng không biết trời hành vật khô mà để khô phòng cháy, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tại phụ soái suất Trinh thời điểm. Cái này muốn đổi cá nhân, Mi Tử Phương tại chỗ liền bị phụ soái chém giết tế cờ. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, bây giờ nghĩ đến, Giang Lang thành trận kia đại họa nhất định là chính Mi Tử Phương hạ, là sợ ta biết được sổ sách từ không hợp, cha hắn chứng Lưu công trọng cho người lén gửi thư khẳng định Mi Tử Phương thủ không được Giang Lăng Thành, cũng hẳn là đối quân kho cháy lên lòng nghi ngờ. Về sau ta lại đem ba vạn ngụy bắt được đưa đi Giang Lăng Thành, Mi Tử Phương không dám trễ nải tiền tuyến quân lương, có thể lại không có lương thực đi nuôi kêu ba bạn ngụy bắt được, chỉ có thể mạo hiểm đi lấy tương quan mét, cái này cũng liền thành tồn quyên xuất binh lý do. Mi Tử Phương không đánh mà hàng, hoặc cũng cùng này có quan hệ. Bất luận Giang Lăng Thành là có hay không lương thảo không đủ, ta đều phải suy xét loại khả năng này. Quan bình trong lòng khâm phục không thôi. Quan Vũ có thể từ đôi câu vài lời trong tình báo suy đoán Giang Lăng Thành lương thảo không đủ. Đây là quan Bình làm không được tại để quan bình nhớ thứ 48 đầu về sau quan Vũ lại suy xét đến mấy loại khả năng đều là để quan bình từng cái đi lại sau đó tỉ mỉ xem xét thằng đến nghĩ đến đều đi chép Quan Vũ lúc này mới trở lại vị trí bên trên hiệu lệnh hầu cận nổi chống tụ tướng Giang lăng đã ném Quan Vũ không thể lại có nửa điểm cho chờ chỉ có mau chóng chế bin mới có thể ngăn cơn só giữ chương 52 Lưu Phong để bánh xe lịch sử có chết đi chương 52 Lưu Phong để bánh xe lịch sử có chết đi lợi đến chúng tướng giáo đều đến quan Vũ liền đem Giang lang thành bị lữông lấy được tỉnh báo báo cho đám người Mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Quân hầu sẽ không đang nói giỡn đi, Giang Lăng Thành làm sao có thể ném? Lữ Mông không phải đã bệnh nặng hồi kiến như sao? Hắn lúc nào đi lấy Giang Lăng Thành? Giang Lăng Thành chính là kinh châu đệ nhất kiên thành, đủ binh đủ lương, lại có mi thái thú đóng giữ, quân hầu lại lấy bùng ben sông phong hỏa đài vì thay mắt, lấy công an thành vì môn hộ, cái chốt con chó đều có thể giữ vững, làm sao có thể bị Lữ Mông lấy được? Quân hầu lúc nào sẽ cầm chuyện như thế nói đùa, sẽ không phải là thật sao? Giang Lăng Thành như thật bị Lữ Mông lấy được, vậy ta trở ra quyến chẳng phải là hoàng cái gì? Khẳng định lại là từ hoảng đưa tới tình báo giả, nghĩ gạt chúng ta lưu minh. Trong xoái trướng nói nhỏ liên tiếp, Quản Vũ vẫn chưa quát bảo ngưng lại, mà là đám người tiếng nghị luận thu nhỏ sau lúc này mới chầm chầm mở miệng, mặc dù tình báo này lệnh người khó có thể tin, nhưng đưa tin người chính là ta an bài tại Giang lăng Thành bên trong bảo hộ gia quyến giáo đau thủ, lại mang đến phu nhân ta ngọc đội cùng giả tin. Phu nhân lúc ấy ra khỏi thành dung ngoạn bởi vì chưa về, sáng sớm hôm sau liền phát hiện ngô binh vây thành, chưa kịp buổi trưa đầu tưởng liền đổi sĩ Mỹ Cố Đại Vương chi tử Lưu Phong ríu công trọng phái đi Giang Lăng Thu mua quân sĩ tương trợ, cái này mới miễn cưỡng trốn qua Ngô binh lùng bắt. Quan Vũ giấu giếm bộ phận tình báo. Dù sao Lưu Phong chỉ cứu Quan Vũ ra quyến một chuyện nếu là tuyên dương đi ra, đồng dạng sẽ ảnh hưởng quân tâm, cũng sẽ ảnh hưởng Quan Vũ đô trí. Đáng người kinh hãi. Đô đốc Triệu Luy Cảnh là hoàng sợ nói, "Ôn hầu, lấy Giang Lăng thành kiên cố, Lữ Mông làm sao có thể nửa ngày liền phá thành? Hẳn là bên trong thành có nội ứng." Quan Vũ lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Giới mắt cũng không phải truy cứu nguyên do thời điểm, ta nhất định phải lập tức lui quân về đoạt lại Giang Lăng. Triệu Lũ hô to, "Quân hầu, mặt tướng nguyện bị tiên phong." Quan Vũ lần nữa lắc đầu, "Không thể. Người không thể đi giang lăng." Triệu Lũ sử sở, "Quân hầu lời này ý gì? Ta không phải sợ chết người, bây giờ giang lăng có mất, ta ra quyến cũng ham trong đó, há có thể không đi cứu rút? Quan Vũ thâm nhẹ, "Nguyên nhân chính là ra quyến nhà ngươi đã ham trong đó, ngươi mới không thể đi. Nếu như lư mông lấy ra quyến nhà ngươi đi hiệp, ngươi mà chết chiến chính là bất hiếu bất nhân, ngươi nếu không chết chiến chính là bất trung bất nghĩa. Mất đi giang lăng, chủ trách tại ta, nếu như bởi vì ta chi cho nên làm ngươi trùng hiếu nhân nghĩa có toàn, ta không đành lòng cũng" Quan Vũ luôn luôn yêu quý tướng sĩ, lời nói này tình ý chân thành cũng là phát ra từ phế phủ. Mọi người nhất thời im lặng. Ngày bình thường đều sẽ hô hảo trung nghĩa làm đầu, có thể thật muốn dính đến tự thân gia quyến thời điểm, có rất ít người có thể bỏ qua đối gia quyến hiếu cùng nhân. Không phải ai đều có thể hô to như nấu Ta Ông, phân ra một chiến canh. Thấy mọi người trầm mặt, Quan Vũ cũng không có lại nói, mà là cho đám người cân nhắc suy xét thời gian. Thật lâu, Triệu Lũy đỏ mắt lên, cắn răng lại xin lệ, quân hậu, từ xưa đến nay, trung hiếu khó toàn. Ta Triệu Lũ, tuyệt không chịu lư vi hiệp." Triệu Lũ mới mở miệng cũng có hơn 10 tướng tá xích hồng đôi mắt ôm quyền si lệnh, mà còn lại hơn 50 tướng tá thì là nhao nhao túi đầu ánh mắt trốn tránh mặt Hồ Thiến Sắc. Không phải người người đều có thể như Triệu lũy Bình thường, sẽ tại trung hiếu ở giữa lựa chọn trùng, đại bộ phận tướng tá càng quan tâm ra quyến, chỉ bất quá Quan Vũ ngày bình thường lại thiện đại đốn sĩ, cái này khiến lựa chọn hiếu đáng người lại tâm cảm kích và xấu hổ dày dứt. Phản ứng của mọi người, Quan Vũ thu hết vào mắt. Đối với cái này Quan Vũ cũng vô tức giận chi ý, thế gian vốn không xong Phật pháp, há có thể hạ khắc sĩ. Thúng chi, Quan Vũ bây giờ ra quyến bị lưu phong tiếp đi. Cô không thể đứng nói chuyện không đau eo. Thế thế, Quan Vũ tử âm thanh trấn an nói, Chư vị cũng không cần quá kinh hoảng, Lưu Công Trọng sớm nhìn thấu Tôn Quyền âm lưu, đã âm thầm bố trí cách đối phó. Bây giờ Lưu Công Trọng chính gọi binh đi lâm tự, muốn giúp ta đoạt lại Giang Lăng, nhưng mà thành Tây Thượng Dung phòng lăng ba quận chính là trọng địa, không thể có mất. Ta có ý phái Chư vị đi phản thành đi thượng Dung ba quận thay quân, trở Lưu Công Trọng chấn giữ phía sau, chư vị có thể nguyện đi. Quan Vũ mặc dù không có minh chỉ để người nào đi ba quận thay quân, nhưng trong chướng mọi người đều không phải người ngu. Đều nói được rõ ràng như thế, lại không biểu lộ thái độ chính là thật không thất thời. Vừa mới cúi đầu hơn 50 tướng tá nhau nhao ôm quyền xin lệnh muốn đi ba quận thay quân. Quan Vũ lại nhìn về phía Quan Bình, "Thản chi, ngươi cũng cùng đám người cùng đi." Quan Bình lấy làm kinh hãi, "Phụ soái, ngươi còn muốn về Giang Lăng, ta ha có thể đơn độc đi Trượng Dung." Quan Vũ phủ dâu mà nói, "Thản chi, mạnh dạn đi thì quy, lưu công trở lại đi lâm tự. Ngươi nếu không cùng người khác đem cùng đi, như gặp thảo binh đánh lén Trượng Dung, ai có thể tại thượng Dung chủ trì đại cục? Đã là thay quân, tự nhiên phải có cái có thể độc lập quyết đoán đại tướng trấn giữ Trượng Dung, ngươi không đi chẳng lẽ ta đi." Quan Bình lập tức chần chờ. Mặc dù quan Vũ nói rất có đạo lý, nhưng quan bình luôn cảm giác quan Vũ an bài như vậy có thâm ý khác, tựa hồ là đang cố ý để cho mình đi tự dung. Có thể trong lúc nhất thời, quan bình lại nghĩ không ra phản bác lý do. Lưu Phong đi lâm tự, mạnh gạt đi thì quy, cái này trợung dung ba quật như không có đại tướng trấn giữ, gặp được Tào binh đánh lén thật đúng là không ai có thể chủ trì lại cùng. Dù nhắc Tào tháo khả năng ra tay can thiệp Kinh Châu, nhưng không phải là sẽ không thừa cơ đánh lén tự dung. Chầm ngâm một lát, quan bình cắn răng lĩnh mệnh, xin nghe phụ soái chi mệnh. Quan Vũ vui mừng gật đầu, nếu như thế, ta cho ngươi một vạn đường thủy bộ khí. Ngươi lựa chọn nguyện đi tướng tá cùng đi thượng dung. Triệu Lễ nhìn về phía Quan Vũ, lần nữa xin lệnh, tướng quân, mặt tướng nguyện vì tiền phong đi đoạt Giang Lang. Nhìn xem lâu theo chính mình lại mỗi lần xông vào trận địa tiên đang đô đốc Triệu Lễ, Quan Vũ không đành lòng, thấy Triệu Lễ thái độ kiên quyết, Quan Vũ chỉ có thể ngầm thở dài, nói, nếu như thế, ta hứa ngươi 5000 bộ kỵ, ngươi đi đường bộ qua đường, Dương, trước loạt mạch thành cùng tại Hưu Bến Đỏ. Triệu Lễ đại hỉ Sau đó, Vũ lại lệnh thủy quân đô không phải dẫn thủy quân đi đường qua Gai Thành Hồi Giang Lang, lại nữa Tô không phải gặp thời tiện nghi chi quyền. Đồng thời lại để bạc bộ phận quân hầu tạm thay ra quý, hiệp trợ thông minh. Đợi chúng tướng giáo mệnh tự đi về sau, Quan Vũ lại đem Quan Bình đơn độc lưu lại, tỉ mị căn dặn, thậm chí, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, vừa mới chúng tướng ở trước mặt ta cũng không tốt nói tỉ mị. Bây giờ A Đấu đã thành Vương Thế tử, ta đối hai vị phu nhân hứa hẹn cũng hoàn thành. Lưu Công trọng chưa bởi vì A Đấu trở thành Vương Thế tử mà lòng sinh oán hận, cũng không bởi vì ta ngày xưa lạnh nói mà mang phế quốc gia đại sự, Lưu Công trọng không phụ mình trưởng hơn 10 phụ tử Lần này hồi giang lang, thắng bại khó lường. Lưu Công Trọng thả giang bước lên thượng dung ba quận mất đi phong hiểm cũng muốn xuất binh giúp ta, nếu như bởi vì ta chi cho nên lại để cho Lưu Công Trọng ném thượng dung ba quận, ta chi tội cũng. Cho nên, bất luận ta có hay không có thể đoạt lại Giang Lăng Thành, ngươi đều phải thay Lưu Công Trọng giữ thượng dung ba quận, nếu như sau này có tiểu nhân ly gián Lưu Công Trọng cùng A Đấu huynh đệ chi nghĩa, ngươi cũng không thể bởi vì đám người đối Lưu Công Trọng thành kiến mà chờ mặc không nói. Nghe được quan vũ như bàn giao hậu sự bình thường, quan bình kinh không thôi, phụ soái, ngươi trong 53, ẩn cùng tình nghĩa, quan vũ dẫn Tào Tháo vào cuộc chương 53, ẩn cùng tình nghĩa, quan vũ dẫn Tào Tháo vào cuộc không chờ quan bình nói xong, quan vũ liền ngắt lời nói, "Thậm chí, ngươi bây giờ cũng qua tuổi 30, ta tại ngươi ở độ tuổi này thời điểm, ngươi đều có thể xuống sông mò cá. Ngươi không muốn tin tử long câu kia đại trưởng phu chỉ hoãn công danh chưa lập, lo gì không vợ chờ lần này tình châu chuyện, ngươi liền hồi thành đô đi đem tử long nữa nhi cưới. Ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta cũng không phải là hồi giang lang thành chịu chết. Ta cả đời này mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng cũng sẽ không gặp phải nguy cơ liền xem thường từ bỏ." Chỉ là cái này lưu sự tại nhân thành sự tại tiền, ta cũng không cách nào xác định là không có thể đánh bại Lữ Ngông đoạt lại Giang Lăng, nếu như thật có ta thế nghèo kiệt lực một ngày, ngươi cũng có thể kế ta ý chí, trợ Minh trưởng cùng a đấu giúp đỡ Hà Thất. Ngươi chính là ta trưởng tử, không thể học nữ như thái. Mặc dù có Lưu Phong tham gia cùng nhân thế, nhưng Quan Vũ nội tâm cũng không nắm chắc đoạt lại Giang Lăng thành. Giang Lăng thành có bao nhiêu khó đánh, Quan Vũ là rất rõ ràng. Nhất là bây giờ Giang Lăng thành, vẫn là Quan Vũ chủ trì xây dựng thêm. Phá thành phương thức chỉ có hai loại, trong thành có nội ứng thành cùng bên trong thành thiếu lương. Ngày xưa Tào Nhân chính là bởi vì bị Lưu Bị Chu Du liên thủ đánh một năm dẫn đến bên trong thành Thiếu Lương mới bị ép bỏ thành mà đi. Lấy trước mắt tình huống, mặc dù nội ứng mở thành cùng bên trong thành Thiếu Lương đều nhìn như có khả năng, nhưng lấy lực mông trí kế cùng tôn quyền đối Kinh Châu chấp nhiệm, tất nhiên cũng sẽ chặt chẽ đề phòng. Quan Vũ lớn nhất thế yếu ở chỗ, chỉ có hai tháng lương thảo. Cho dù phân một vạn binh mã đi thượng dung ba quận, còn lại lương thảo cũng nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Một khi không thể tại lương thảo hao hết trước đoạt lại Giang Lăng hoặc là tìm được tiếp tế, quan vũ đại quân liền sẽ bởi vì Thiếu Lương dẫn đầu không chiến tự tan. Đối với cái này Dũng minh nhiều năm quan Vũ là rất rõ ràng. Ngày xưa tại Từ Châu lúc, Quan Vũ liền tận mắt nhìn thấy đại quân tại Thiếu Lương sau tàn tát, cuối cùng nếu không phải Mi thị huynh đệ dốc hết ra tại giúp đỡ Lưu Bị, cũng sẽ không có Lưu Bị hôm nay. Cũng Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Quan Vũ đối Mi Vương có bất mãn cũng tin tưởng Mi Phương sẽ giữ vững giang lan thành. Loại này không xác định tương lai, để Quan Vũ không thể không sớm làm tốt ứng đối. Đúng lúc, Lưu Phong rời Bình Kinh Sơn muốn giúp Quan Vũ cùng để bộ phận tướng sĩ đi thượng dung kế hoạch, để Quan Vũ có bảo trụ quan bình cơ hội. Về công, Quan Vũ là vì thay Lưu Bị lưu lại một cái hiểu kinh châu địa hình địa thế lại mang binh nhiều năm đại tướng. Về tư, Quan Vũ là vì bảo hộ chất lạt nhiều năm mới đoàn tụ trưởng tử sẽ không tổn hại Giang Lăng thành bên ngoài. Về công bề tư, Quan Vũ đối Quan Bình đều cho kỳ vọng cao, cho nên không hy vọng Quan Bình đi theo chính mình hồi Giang Lăng mạo hiểm. Quan Bình mặc dù rất không bỏ cũng không muốn, nhưng cũng biết mình nếu là không đi thượng dung ba quận không chỉ sẽ hư rồi Quan Vũ bố trí cũng đồng dạng là bất hiếu. Thật lâu, Quan Bình răng dương dương đáp ứng, phụ xoáy chi ý, Hải rõ ràng. Hài nhi chắc chắn giữ thượng dung ba quận. Nếu như chuyện có không tốt, phụ xoáy không thể miễn cưỡng, cần biết thắng bại là chuyện thường minh ra, không thể bởi vì nhất thời thất bại mà bắt chước Hà Vương. Quan Vũ phủ dâu cời khẽ, ngươi liền an tâm đi thủ thượng dung ba quận, chỉ có ngươi giữ vững thượng dung ba quận, ta mới có thể càng an tâm. Nhìn xem Quan Bình bóng lưng rời đi, Quan Vũ không khỏi thở dài. Để Quan Bình đi thượng dung ba quận, cũng không biết phải chăng còn có cơ hội gặp lại. Nghiêm túc nỗi lòng về sau, Quan Vũ lại gọi nha môn tướng Lý Bình, "Lưu công trọng làm ngươi đến giúp ta, nhưng có mật lệnh Tự Lý Bình đến về sau, chiến biểu hiện vẫn luôn là trung quy trung củ đã không tham công cũng không liều lĩnh, mười phần cẩn thận. Quan Vũ ngay từ đầu chỉ cho là Lý Bình năng lực tưởng tượng cho nên không đủ dũng mãnh, bây giờ liên tưởng đến Lưu Phong bố trí, Quan Vũ đoán được Lý Bình tất nhiên có cái khác quân vụ mang theo. Biết được Giang Lăng đã bị Đông Ngô lấy được, Lý Bình cũng không còn dấu giếm, nói: "Bẩm quân hầu, phó quân tướng quân cho ta quân vụ không phải trợ quân hầu tiến đánh phản thành, mà là bảo tồn quân lực, lấy hộ vệ quân hầu làm chủ." Phó quân tướng quân suy đoán, Giang Lăng một khi có mất, quân hầu trong quân đem lại vợ tiểu đều sẽ bị khống chế, mấy bạn đại quân trong khoảnh khắc liền sẽ tán loạn. Đến lúc đó, mặt tướng cái này 1000 người chính là hộ vệ quân hầu chạy trốn mấu chốt. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Lý Bình chính miệng nói ra chân chính quân vụ lúc, Quan Vũ cũng không nhịn được lòng sinh khu phụng, chỉ là ném cái giang lang hành, liền có thể để ta mấy vị đại quân trong khoảnh khắc tán loạn, Lưu công trọng không khỏi cũng quá khinh tưởng ta. Lý Bình ngậm miệng không nói, không dám nhận Quan Vũ lời nói. Lời này cũng không cách nào tiếp, cũng không thể phản bác một câu, quân hầu ta không có khinh thường người, là phó quân tướng quân nói người đại quân thật sẽ tán Thật muốn nói như vậy, Lý Bình không bằng chính mình tìm khóa cái cổ siêu mèo xương động trên lá cây đầu trắng tự treo đông năm nhánh. Quan Vũ cũng không có khó xử lý bình, nói: "Mà thôi. Muốn muốn cho ngươi đi theo Thản Chi hồi thượng dung, đã ngươi có lưu công trọng quân vụ mang theo, ngươi liền cùng ta cùng hồi Giang Lâm đi." Để Lý Bình lui ra về sau, Quan Vũ lại nâng bút cho Từ Hoàng tiến nổi. Tuy nói bị Từ Hoàng tiến thẳng một mạch đánh một trận, nhưng Quan Vũ cũng không oán hận Từ Hoàng. Đều vì mình chủ thời điểm, là không thể làm việc thiên tư tình. Quan Vũ tiếp thu đề nghị của Lưu Phong, bên ngoài là viết thư cho Từ Hoàng, trên thực tế là đang mượn Từ Hoàng chi Tào Tháo lời. Nếu là phiên dịch thành tiếng thông tục, chủ quan chính là: "Ta muốn trở về đánh Tôn Quyền." Nhưng hôm nay Giang Lăng ta đã mất đi, ta bây giờ đi về cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Tôn Quyền, đánh không lại Tôn Quyền ta chỉ có thể lui về Tây Xuyên. Ngươi nếu không muốn ngồi nhìn Tôn Quyền một nhà độc đại chiếm cư Kinh Châu, liền phái người đi nu tu khẩu làm chút chuyện, cho ta chế tạo điểm cơ hội. Ta biết ngươi sẽ kinh ngạc Giang Lăng thành thế mà nhanh như vậy liền mất đi, nói thật ta cũng rất kinh ngạc, không phải vậy ta cũng sẽ không mượn từ Công Minh chi miệng cho người trả lời. Ngươi nếu không nghĩ phải người đi nu tu khẩu gây sự cũng được, chờ ta lui về Tây Xuyên về sau, ta cũng liền chỉ còn lại đi tần xuyên phạt con đường này. Tôn bên thấy ta đi tần xuyên Bắc phạt, lấy điên bọn chuột nhắt tính tình tất nhiên sẽ đi xứ lại tu đồng minh lại hứa hẹn đi tương phàn Bắc phạt tương trợ cũng trả lại văn võ cùng với ra quyến chờ một chút, nhà ta huynh trưởng vì lấy đại cục làm trọng khẳng định cũng sẽ không từ tuyệt. Nhi tử kia của ngươi Tảo Phi ta cũng đã gặp, cũng liền trung nhân chi tư thua xa người anh mình tầng gõ. Ta từng nghe nói, anh hùng thiên hạ, duy Tảo Cửu. Nhưng nếu để Tôn Viễn đem đương thời Duy Hai anh hùng đều tính kế, anh hùng hai chữ cũng liền thành trò cưới. Lời nói đã đến nước này, ngươi liền ước lượng lấy sự lý đi. Như vậy tin, lấy thân phận của quan vũ là không thể trực tiếp viết cho Tảo mà mượn từ Hoàng Chi Miệm cho Tào Tháo tri lợi, vậy liền thành từ Hoàng hướng Tào Tháo yên kế, đã có thể để cho Từ Hoàng lực công cũng có thể để cho Tào Tháo thấy rõ Kinh Châu thế cục trước mắt. Quan Vũ cũng đồng ý lưu Phong phán đoán. Đối Tào Tháo mà nói, bất luận là Lưu Bị độc chiếm Kinh Châu vẫn là Tôn Quyền độc chiếm Kinh Châu, đều là bất lợi, chỉ có Lưu Bị cùng Tôn Quyền tại phía Nam đánh cho khó hòa giải, mới càng phù hợp Tào Tháo lợi ích. Đem tin viết xong về sau, Quan Vũ phái thân tín Đồng Khôi vì giả, đồng Khôi tin tự tay đến Từ tay. Quan Vũ cùng Từ Hoàng đại Doanh cũng liền một sông chi cách, Đổng Cơ không bao lâu liền đi truyền đến bờ bên kia, đi vào từ hoàng cửa danh trước. Chương 54, tạo thế chân vạc hạch tâm là ngao cỏ tranh nhau chương 54, Tạm thế chân tranh nhau trong thành. Từ hoàng mặc giáp cầm kiếm, tuần sát doanh trại. Mặc dù bốn mộ một trận chiến đánh bại quan vũ lại chém giết hàng tướng phó phương cùng hộ tu, nhưng tử Hoàng biết rõ quan vũ chủ lực vẫn như cũ nằm ngang ở trên nước, tương phản nguy hiểm chưa giải trừ hoàn toàn, bởi vì phản thành bị lũ lụt chiếm, bên trong thành bụng nước rất nhiều, cho nên Từ Hoàng vẫn chưa đem binh mã chủ đóng ở phản thành bên trong mà là tại phản thành bên ngoài hạ trại cùng bên trong thành tào nhân thành kỳ giác chi thế. Lam Quan Vũ đồng hương kia mà cũ, từ hoàng nội tâm là rất không tình nguyện cùng Quan Vũ đối trận. Làm sao bây giờ đều vì mình chủ, từ hoàng không thể không tự thân lên trận cùng Quan Vũ chiến giết. May mà chính là, tao tháo cho từ hoàng quân lệnh chỉ là cứu phản thành mà không phải cùng Quan Vũ cùng chết. Cho nên, từ hoàng mỗi ngày đều sẽ điều động sứ giả đi quyên Quan Vũ tri binh, hi vọng Quan Vũ như vậy rút về rằng lăng, sau này không cần lại trên chiến trường đao binh gặp nhau. Nhưng mà Quan Vũ hồi âm vẫn luôn rất kiên quyết, không phá phản thành thế không về. Tuần Trung Doanh Cửa doanh tiểu tốt đã tìm được Từ Hoàng, cú nói quan Vũ sứ giả đồng khôi cầu kiến. Cái này khiến Từ Hoàng có chút kinh ngạc. Dĩ vãng đều là Từ Hoàng sứ giả đưa tin về sau, quan Vũ tại chỗ liền hồi âm để Từ Hoàng sứ giả mang về. Hôm nay Từ Hoàng sứ giả còn chưa đi đưa tin, quan Vũ vậy mà trái lại trước phái người mang tin tức đến. Cái này khiến Từ Hoàng người được không tầm thường, gọi kia đồng khôi vào xoae trướng. Từ Hoàng để phó tướng tiếp tục tuần doanh, bản thân thì là rục ngựa trở về xoae trướng. Đến xoae trướng, Từ Hoàng nhìn thấy quan Vũ thân mẫu thư. Xem xét trong thư nội dung, Từ Hoàng giật nảy cả mình, cái này sao có thể Giang Lăng Tiên Thành, như thế nào dễ dàng như thế bị Lữ Ngông công phá. Từ Hoàng cũng là đi qua Giang Lăng Thành. Ngày xưa Chu Du công Giang Lăng lúc, Từ Hoàng liền từng phụk mệnh đi cứu Tào Nhân, Tào Nhân cũng tại Giang Lăng thủ một năm chẳng đến lương thực hết binh mệnh mới bất đắc dĩ lui binh. Bây giờ Giang Lăng Thành kiên cố càng sâu ngày xưa. Từ Hoàng cũng rõ ràng quan vũ không chịu lui binh nguyên nhân chính là tự cao Giang Lăng Thành kiên cố, muốn cầm xuống phản thành lại lui binh. Nhưng chưa từng nghĩ, biến cố lại đến mức như thế đột nhiên. Danh xưng Thành Giang thành, vậy mà tùy tiện bị Lữ Vô ý thức, Từ Hoàng khẳng định đây là quan vũ nghi binh kế sách muốn mượn hai bên lẫn nhau phái người mang tin tức cơ hội chơi lừa dối. Nhìn trước mắt người mang tin tức Đồng Khôi, Từ Hoàng cất tiếng cười to, "Bân trưởng cũng quá khinh tưởng ta, Giang Lang bị Lữ Ngông công phá bậc này, lời nói dối há có thể dấu ta." "Đồng Khôi, ngươi đừng đợi đi. Đợi ta hồi âm một phong ngươi mang về cho Bân trưởng, để Bân trưởng đừng dùng bậc này tiểu thủ đoạn." Đồng Khôi lại nói, "Quân hầu biết Từ tướng quân sẽ không tin tưởng, cho nên để tiểu nhân chuyển cáo Từ tướng quân, này tin nên nhanh chóng mang đến Lạc Dương giao cho Mỹ Vương." Như vậy vì Từ tướng hôm nay chất vấn đoán, cái này coi như để quyền một người chiếm hết. Tư Hoàng thấy Đồng Khôi tuổi nhỏ nhưng lại ăn nói bất phàm, trong lòng ngạc nhiên, nói: "Ngụy Vương đã hứa hẹn cắt nhường Giang Nam chi địa cho Tôn Quyền, Tôn Quyền có lẽ đã sẽ được Giang Lăng sau trả lại vùng cấm cùng kia ba bạn quý tốt, lại há có thể là để Tôn Quyền một người chiếm hết chỗ tốt." Đồng Khôi cười nói: "Tư tướng quân đây là tại khi ta còn trẻ sao? Nếu như Ngụy Vương thật nghĩ cắt nhường Giang Nam chi địa cho Tôn Quyền, lại há có thể để Tư tướng quân tiết lộ Tôn Quyền muốn đoạt Nam quận tình báo." Tư tướng quân nghi ngờ, là cho rằng Giang Lăng không có khả năng nhanh như vậy liền bị công phá, không dám giấu Quân hầu cũng không ngờ Tướng lăng sẽ thất thủ, nếu không cũng sẽ không phải ta đến đưa tin. Từ tướng quân nếu không thể quyết đoán, có thể nhập phản thành cùng Tào Nhân thương nghị, bất luận từ tướng quân tin hay không, ngày mai quân hầu đại quân đều sẽ rút đi. Tiểu nhân cũng liền không ở chỗ này chậm trễ từ tướng quân quyết đoán, táo tử. Đồng Khôi chấp tay thi lễ, chào từ giá mà đi. Tư Hoàng không có cản đồng Khôi, mà là lần nữa nhìn một lần quan vũ gửi thư. Chẳng lẽ Giang lăng, thật thất thủ rồi? Trầm ngâm thật lâu, Tư Hoàng trung Quy là không yên lòng, lúc này gọi đến theo quân nghị Triệu Nghiễm. Triệu Nghiễm nhìn tin sau cũng không quyết định chắc chắn được nói, việc này trọng đại, người ta không thể độc quyết. Không dường như hướng phản thành cùng Trinh Nam tướng quân cương nghị. Tư Hoàng gật đầu, liền cùng Triệu Nghiễm cũng ngựa vào phản thành tới gặp Tào Nhân. Nghe nói Lư Ngông chiếm Giang Lăng, Tào Nhân cũng là nghi ngờ không thôi, Giang Lăng thành hổ kiên cố, cho dù thủ thành kém Sa Tha, chí ít cũng có thể phòng thủ tới 3 tháng. Thời gian 3 tháng, đầy đủ quan vũ rút quân về chi viện. Không phải là quan vũ chơi lửa gạt, muốn để ta chờ bưng lòng cảnh giác, hắn tốt thừa dịp ta không sẵn sàng, lại đánh phản thành. Một bên mãn sủng cũng là trợn mắt Vũ vẫn lấy làm kiêu thành Giang Lăng vậy mà thất thủ rồi. Đây là lần ta chờ không biết Giang Lăng thành có bao nhiêu kiên cố sao? Dù là ngươi thủ 3 tháng thất thủ ta cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng. Bây giờ khoảng cách Tôn quyền xuất binh đánh lén Nam quận mới bao lâu thời gian? Có tầm 1 tháng sau. Nửa tháng cũng chưa tới. Nửa tháng cầm xuống Giang Lăng, cái này còn phải tính đến trên đường thời gian, đây là tại nói nói mơ sao? Từ Tướng quân, cái này nhất định là Quan Vũ vì kế, cô ý muốn để ta chờ bừng lòng cảnh giác, Quan Vũ đoạn phản thành chi tâm bất tử, ta chờ không thể không chặt chẽ đề phòng." Mãn Sủng nghiêm nghị khẳng định. Từ Hoàng Trâm giọng nói, "Ta mới đầu cũng là như vậy nghĩ." chỉ là gửi thư sứ giả cũng xưng Quan Vũ không nghĩ tới Giang Lăng sẽ thất thủ lại ngày mai liền sẽ rút đi lại quân. Bằng vào ta đối Quan Vũ hiểu rõ, ứng sẽ không dùng bậc này bụng về manh quế, ta chợt đều không tin, Quan Vũ lại như thế nào để ta chờ bừng lòng cảnh giác. Ngụy Vương để ta cố ý tiết lộ Tôn quyền muốn đoạt Nam quận kế hoạch, mục đích đúng là không nghĩ để Tôn quyền như ý, nếu như Quan Vũ thật ném Giang Lăng mà ta chờ lại bỏ mặc, chẳng phải là thật làm cho Tôn quyền một người được lợi. Tao nhân suy tư một lát, nói, không bằng đợi ngày mai Quan Vũ triệt binh lúc, lại dò xét này đến cùng. Nếu như Quan Vũ là thật triệt binh, Liệt Trụ Dị Quan Vũ thân ham khiến cảnh lúc phái binh truy kích, đem này bắt được, sau đó cử binh xôi nam cùng Tôn Quẩn tranh đoạt Kinh Châu. Trư bị ý như thế nào? Bị Quan Vũ đè lên đánh lâu như vậy, Tào Nhân lửa giận trong lòng cũng là không nhỏ. Nhưng nếu là bắt được Quan Vũ, như vậy Quan Vũ mang cho Tào Nhân hết thảy đục nhã đều có thể xóa đi, không ai sẽ nhớ kỹ chiến bại người đã từng sự tích. Chỉ có người thắng mới có tư cách ghi lại việc quan trọng. Triệu Nghiêm lắc đầu, Tôn Quẩn may mắn thừa dịp Quan Vũ cùng ta quân áp chiến cơ hội đi tiến đánh Quan Vũ đừng lui, lại cố kỵ Quan Vũ xuất quân hồi cứu, sợ ta quân thừa dịp này hai bên kiệt sức thời điểm từ đó thủ lợi cho nên mới tại ngoài sáng thượng luôn từ hèn mọn tỉnh cầu vì Ngụy Vương hiệu lực. Nếu như Tôn Quyền thật may mắn được Giang Lăng thành, Quan Vũ đường lui đoạn tuyệt thế lực cô đơn, lúc này chúng ta lại đối Quan Vũ theo đuổi không bỏ, Quan Vũ liền không có sinh lộ. Quan Vũ như diệt, Tôn Bần cũng chắc chắn ngất ngế Tương Dương, đi Quan Vũ đến Tôn Quyền, Tương Dương lại sẽ lầm vào nguy cơ. Ngụy Vương bản ý là muốn cho Quan Vũ đi nguy hại Tôn Quyền, mà không phải diệt trừ Quan Vũ để Tôn Quyền độc chiếm chỗ tốt. Ta biết Nam tướng nghĩ Quan Vũ phản thành mối thủ, chỉ là dưới mắt thế cục không nên tiếp tục cùng Quan Vũ là địch, còn mời Trình Nam tướng quân tạm nhận nhất lấy cốt gia đại sự làm trọng, không bằng đem này tin hỏa tốc mang đến Hà Dương, mời Ngụy Vương quyết đoán. Ta chờ tất tăng cường để phòng để phòng quan vũ chơi lựa gạt, lại đưa tin thượng sưởng thành văn sính, để phòng tôn quyền tự cao có thủy quân vắt ngang nước sông như đổ tương dương. Đại chiến đem lên, Lưu Phong sắp đạp lên phong thần đường. Chương 55, Từ Hoàng thấy quan vũ, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau chương 55, Từ Hoảm thấy quan vũ, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, Triệu Nghiễm lời nói để tạo nhân rơi vào trầm tư. Quả thật, thừa vũ bệnh đi muốn quan vũ bệnh, có thể để cho Nhân tại phản thành nhận nhục nhã cùng nhau dựa sạch. Nhưng như thế vừa đến Cao thảo dục lệnh quan Vũ cùng Tôn Quyền tranh chấp mục đích liền không đạt được. Bắt giết quan Vũ, chỉ có thể được xưng tụng cục bộ thắng lợi. Để quan Vũ cùng Tôn Quyền tranh chấp, mới là toàn cục suy xét. Mãnh Sủ trầm tư một lát, cũng phụ họa triệu nghĩa ý kiến, nói: "Quan Vũ mà chết, Tôn Quyền không chỉ có thể được đến Kinh Châu, còn có thể đạt được quan Vũ tại Kinh Châu binh mã, lương thảo cùng quân giới, Vũ cấm chờ bộ 3 vạn người cũng sẽ rơi vào Tôn Quyền tri thủ. Sau trận chiến này, chỉ cần thiện đãi hắn tốt, lại đem nuôi một năm, Tôn Quần liền có thể bằng thêm 6 7 vạn quốc lực, nếu như Tôn Quần đánh bại Quan Vũ sau lại cậy vào thủy quân bắt ngang mà sông, mà ta trở lại không có nước quân như thế, Tương Dương cũng sẽ lại bị uy hiếp. Ta tán thành Triệu Nghị Lang kế sách, có thể hỏa tốc đem này tin mang đến Lạc Dương mời Ngụy Vương quyết đoán, đồng thời tại Tương Dương, phàn thành cùng Tượng Sượm thành tăng cường đề phòng, đề phòng Tôn Quần thừa cơ làm có dễ. Thấy từ hoàng, Triệu Nghiễm cùng Mãn Sủng đều tán đồng tạm thả Quan Vũ, Tào Nhân cũng thu hồi lửa giận trong lòng. Tào Nhân chỉ là tư Quan Vũ, không phải là không rõ đại thế ngu xuẩn hạng người. Mặc dù trong miệng hô muốn diệt Quan Vũ kinh châu, Nhưng lấy tạo nhân trước mắt quân lực là rất khó cùng có thủy quân ưu thế Tôn quyền tại Kinh Châu tranh phong. Nghe tới đây, Cao nhân quyết đoán nói, nếu như thế, liền theo đám người chi ý một màn hỏa tốc đem này tin mang đến Lạc Dương mời Ngụy Vương quyết đoán, một mặt tại Tương Dương, phản thành cùng Thượng Dương thành để phòng kỹ hơn. Từ công minh, ngươi lại phái người vừa sông cho Quan Vũ đưa tin, báo cho Quan Vũ ta trở quyết định, để Quan Vũ có thể yên tâm triệt binh đi cùng Tôn quyền đấu đá. Triệu Nghiễm lại nói, không bằng để từ tướng quân tự mình vừa sông vì Vũ thư tiễn, lấy đó thành ý đã có thể toàn từ tướng cùng Vũ nghĩa, cũng có thể trợ Quan Vũ trấn an quân tâm. Triệu Miễm không hổ là làm nghị lang chơi quần ưu. Lời này vừa ra, cao nhân cùng mãn sủng đều là hai mắt tỏa sáng, nhất là để từ Hoàng trợ Quan Vũ trấn An Quân Tâm, càng là nhất truyện. Giang Lang bị đoạn, Quan Vũ Quân Tâm tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, Quân Tâm bất ổn, Quan Vũ liền khó mà cùng Tôn quyền tranh phong. Mà đệ tử Hoàng tự mình đi thay Quan Vũ thực tiễn, lấy Quan Vũ bản sự tất nhiên sẽ mượn từ Hoàng đến trấn An Quân Tâm. Kể từ đó, ổn định Quân Tâm Quan Vũ liền sẽ không bị bại quá nhanh. Cao nhân cùng mãn sủng đều là nhân tình, có thể làm ông thời điểm, đều hy vọng có cùng con trai có thể thế lực nâng nhau. Tào nhân lúc này tiếp thu đề nghị của Triệu Nghiễm, để Từ hoàng đi cho Quan Vũ thực tiễn. Từ hoàng mặc dù không giống Triệu Nghiễm, Tào nhân cùng mãn sủng nhân tình, nhưng cũng không phải ngu rốt hạng người. Chỉ là hơi tỏ tượng, liền rõ ràng Triệu Nghiễm dụng ý mà từ tình cảm riêng tư được nói, Từ hoàng cũng không hy vọng Quan Vũ bị tôn quyền đuổi ra Kinh Châu. Cho nên đối tự mình vừa sông đi cho Quan Vũ thực tiễn đề nghị này, Từ hoàng không có cự tuyệt. Tào nhân lại cố ý lấy ra cất giấu rượu ngon để tử hoàng mang lên. Từ hoàng trong đêm vừa xông tới gặp Vũ, nghe nói tử hoàng đến, Vũ vừa mừng vừa sợ, đội vàng xuống trong tay quân bộ tự mình đến bờ sông nghênh đón. Thấy Từ Hoàng chỉ đem mấy cái người chèo thuyền, liền hộ vệ đều không mang, quan vũ càng kinh, đại huynh độc thân bờ sông, cái gọi là cỡ gì? Không giống với bốn mộ chi chiến lạnh lùng vô tình, hôm nay Từ Hoàng lộ ra phá lệ bướng lòng. Lung lay vỏ rượu trong tay, Từ Hoàng ngữ coi ý gợi, nghe nói Vân Trường muốn về Giang Ngang, chuyến tới để vì Vân Trường tự tiễn. Quan vũ cười to, có đại huynh đưa tiễn, khoe khoang bình sinh a. Từ Hoàng nhảy xuống thuyền, để người chèo thuyền tại bên bờ lặng chờ. Quan vũ thì là kéo Từ Hoàng cánh tay vào doanh, lại hướng về hai bên phải trái hô to, đây là ta đồng hương bạn cũ từ Hoàng tử Kinh, hôm nay nghe ta lui mình chuyên tới để Từ Thiển. Từ hoàng mộ một trận chiến, để Từ hoàng đại trong quân. Bây giờ Từ đến cho Vũ tức rất liền trong quân đội quyết tán. Mục đích bên, Từ hoàng cùng Quan Vũ đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Đợi vào xoa trướng, Quan Vũ hướng Từ hoàng lại đi lễ, đại tri ân, suất đời khó quên. Từ hoàng tự giải, "Văn trưởng, người ta giao tình không cần như thế. Ta mấy phen khuyên ngươi hồi lăng, người luôn, luôn kéo léo từ chối không chịu. Bây giờ để tôn quyền chiếm cho dù mị vương có tâm can thiệp, người nghĩ lại đoạt lại Giang Lăng cũng là rất khó. Quan Vũ phủ dâu mà cười, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đại Minh chịu thay ta truyền tin, đã là vận may của ta. Phải chăng có thể đoạt lại Giang Lăng, nhưng bằng tiên ý ta cùng đại Minh nhiều năm không thấy, hôm nay nên nhiều luận tư tình, thiếu nói công sự. Từ Hoàng cũng cười, văn trường vẫn là như ngày xưa giống nhau tự tin thản nhiên, tưởng tượng năm đó, ngươi cùng Văn Viễn Bạch Mã hiền uy, đêm nhan lương tại trong bạc quân, lệnh người sợ hai tháng phục. Ngày xưa anh dũng còn tại trước mắt Quan Vũ cũng là hoài niệm nói. Đời này có thể kết bạn đại huynh cùng Văn Viễn, ta may mắn chuyện. Ta lại nghe Văn Viễn Bạch Lang Sơn chém giết là đốn, tiêu giao tân đại phá tốt huyền, chỉ hận kiếp này không thể lại cùng Văn Viễn đem rượu ngon hoàn. Nhân sinh cổ đoạn. Quan Vũ cùng Từ Hoảng không chỉ là đồng hương bạn cũ, cũng là ngàn vạn tầm dưới chốt trưởng quân đội tại giang nan sinh tử phấn chiến bên trong quật khởi tiêu tướng. Giữa lẫn nhau đều có quá nhiều tương tự chỗ. Trương Liêu cũng là như thế. Hai người mượn tử kình, chuyện trò, trong bất tri bất giác đã đến Vũ lại nói, ban đêm mật sông nguy hiểm, đại huynh hôm nay có thể ngủ lại trong trướng. Sáng sớm ngày mai, ta thân đưa đại vương vào sông, Từ hoàng không có cự tuyệt. Luận tư luật công, Từ hoàng đều không có lý do cự tuyệt. Là đêm, Quan Vũ cùng Từ hoàng cùng tốt một chướng, ngủ chung. Tin tức này cũng bị trong quân tướng sĩ biết được. Sáng sớm hôm sau, Quan Vũ lại mang theo Từ hoàng tại trong doanh đi lại. Một mặt là để Từ hoàng nhìn thấy đại quân ngay tại rút lui, một mặt là để trong quân tướng sĩ nhìn thấy Từ hoàng. Từ hoàng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau phối hợp Quan Vũ ổn định quan tâm. Đến buổi trưa, Quan Vũ tự mình đưa Từ hoàng sông đến bờ bên kia. Từ hoàng nhảy trên lên bờ chắp tay từ biệt, "Vương trường, lần này đi giang ngăng, vạn bạn bảo trọng, ta sẽ tại phản thành lặng chờ y lành. Quan Vũ cũng là chắp tay từ biệt, nhận được đại huynh nương mong, đợi kinh châu chuyện, lại cùng đại huynh ôn chuyện. Hàn Phong lướt nhẹ qua mặt. Mặc dù Quan Vũ cùng Từ Hoàng đều có không bỏ, nhưng bây giờ đều vì mình chủ, định trước chỉ có thể có ngắn ngủi gặp nhau. Nhìn xem rời đi Quan Vũ, Từ Hoàng đứng ở bên bờ thật lâu chưa đi. Thẳng đến Quan Vũ chiến truyền biến mất mắt đế, Từ Hoàng mới xúc động thở dài, quay người đi tới phản thành. Từ Tình về tư tình. Từ Hoàng chịu Tào Tháo ân nghĩa rất nhiều, là sẽ không vì tư tình mà chậm trễ công chuyện muốn một tiến thẳng một mạch bại quan Vũ như thế, bây giờ cũng là như thế. Tào Nhân khi lấy được Quan Vũ rút quân tin tức về sau, cũng là thật giải hô thở ra một hơi. Mặc dù trải qua gian khổ, nhưng Tương Dương cùng phản thành cuối cùng là bảo trụ. Tào Nhân lại gọi Mãn Sủng, dặn dò, Quan Vũ dù lui, nhưng nguy hiểm chưa chân chính giải trừ, Bán Ninh, ngươi tốc độ vào Tương Dương trấn an dân tâm. Mãn Sủng từng vì như nam thái thú, cái này trấn an dân tâm tự nhiên là so Tào Nhân nam hiểu hơn. Mãn Sủng cũng là làm việc quả quyết. Đợi đến Quan Vũ binh mã đều rút lui về sau, liền thẳng vào Tương Dương thành. Tư Hoàng vẫn tại phản thành ngoại châu quân. Đệ phòng bất chắc.